Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Nữ Vương Mất trí Nhớ. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc chuyện.com. 21, phim điện ảnh. Thân là Bạch Phú Mỹ, trong trường học Diệp Trăn Trăn tuyệt nhiên là một nhân tố xinh đẹp. Dù không thể là hoa khôi của trường nhưng cũng phải xếp trong hàng ngũ hoa khôi của khoa, lại nói Diệp ra có tài sản mười mấy tỷ nhân dân tệ đủ để nhiều người su chi nhược vụ. Thế nhưng ngay cả hệ thảo ca ca cũng không phải ngoại lệ, bùi Thúy Thúy cảm thấy cô ấy không ái được nữa rồi. Diệp chăn chăn không giống Bùi Thúy Thúy nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghi hoặc nhìn hệ thảo, anh biết tôi. Chúng ta vẫn học cùng nhau tiết cộng đồng. Hệ thảo rụi mắt bỏ bên tai nghe còn lại xuống, nghe nói lúc trước em nhập viện, bây giờ tốt chưa? Diệp chăn chăn nghiêm túc suy nghĩ, anh hỏi sức khỏe hay đầu óc? Hệ thảo, anh ta cẩn thận nhìn đầu Diệp chăn chăn, giống như nghiên cứu xem chỗ đó có vấn đề gì, đầu em thế nào? Tàn phế! Bùi Thúy Thúy hung ác phun ra hai chữ này, lôi kéo Diệp Trăn Trăn đến chỗ ngoài cùng gần cửa ngồi xuống. Diệp Trăn Trăn nhìn Bùi Thúy Thúy mặt mũi hận đời, cảm thấy vẫn cần phải phổ cập kiến thức cho cô ấy một chút mất trí nhớ và não tàn không giống nhau. Để giúp đối phương dễ hình dung, cô còn nêu hẳn ví dụ rõ ràng, tôi mất trí nhớ cậu não tàn. Bùi Thúy Thúy, mặc dù sau khi Diệp Trăn Trăn mất trí nhớ trở lên hay nói, nhưng cô ấy đột nhiên hoài niệm một Diệp Trăn Trăn không nói chuyện lúc trước. Sau khi điểm danh xong, Bùi Thúy Thúy gục xuống bàn ngủ bất tỉnh nhân sự, Diệp Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn theo hướng cửa sổ, không ngoài dự liệu chạm phải ánh mắt của hệ thảo. Anh ta hình như nhìn rất lâu rồi. Hơi nhíu mày Diệp Trăn Trăn cúi đầu tiện tay vẽ vẽ lên sách hai ba nét liền hiện ra cái đầu của bác sĩ quý. Cô cười, hăng hái vẽ biểu cảm trên mặt bác sĩ quý. Chỉ một lát một tờ giấy nhỏ từ bên cạnh truyền tới. Diệp Trăn Trăn ngồi phía ngoài cùng, chắc chắn tờ giấy được truyền cho cô. Cô vô thức nhìn thoáng hệ thảo, đối phương nhếch khóe miệng cười lại. Nụ cười được ánh nắng chiếu vào quả thực hơi trói mắt. Diệp chăn chăn mở tờ giấy, bên trên có viết một câu, nét chữ tinh tế, có thể cho anh số điện thoại của em không? Diệp chăn chăn cầm bút viết số điện thoại của Bùi Thúy Thúy. Cô thật giống lôi phong, truyền lại tờ giấy, Diệp chăn chăn tiếp tục vẽ bác sĩ quý. Sau khi tan học Diệp chăn chăn về thẳng nhà, cậu mở không ở nhà cô vô thức thở phào. Từ khi luật sư tiền tuyên bố ông ngoại muốn đổi di trúc bọn họ rõ ràng giảm bớt giám thị với cô, ngay cả vệ sĩ luôn đi sau cũng không biết biến mất từ lúc nào. Mặc dù cảm thấy bọn họ làm thế nhất định là có nguyên nhân, nhưng trừ khi cô khôi phục được trí nhớ bằng không những chuyện này sẽ nghĩ mãi không ra. Tắm rửa xong, Diệp chăn chăn ngồi trước bàn sách muốn vẽ lại những thiết kế trước kia hoàn thiện hơn. Vừa nhấc bút điện thoại trên bàn rung lên, trời ơi! Hệ thảo ca ca lại gửi tin nhắn tỏ tình cho tớ hoàng sở. Diệp chăn chăn, cô suy nghĩ, cũng soạn một tin nhắn, nhưng không phải gửi cho bùi thúy thúy mà gửi cho quý Triết ngạn, bác sĩ quý, hệ thảo ca ca tỏ tình với em, em nên làm thế nào? Quý Triết ngạn nhìn chữ trên màn hình, lông mày nhíu lại. Anh gõ rồi xóa rất nhiều lần, cuối cùng nhắn lại tin gõ ban đầu. Yêu sớm không tốt, vì Diệp chăn chăn ôm điện thoại cười ngã vào giường, tại sao bác sĩ quý lại có thể đáng yêu như vậy chứ, cô đã qua tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật rồi mà còn nói cô yêu sớm. Hiển nhiên, bác sĩ quý đã quên cô còn có một vị hôn phu. Bác, bùi Thúy Thúy nhắn tới, hệ thảo Kaka mời tớ ngày mai đi xem phim. Phải làm sao, gấp, đợi online, Diệp chăn chăn bắt trước bác sĩ quý. Hệ thảo Kaka mời em ngày mai đi xem phim, em có nên đi không? Lồng mày quý chết ngạn đã hoàn toàn xoắn lại với nhau, cái tên hệ thảo này không học hành cho tốt cả ngày chỉ nghĩ cách theo đuổi con gái tương lai nhất định là kẻ không đáng tin cậy. Làm bộ không nhận được tin nhắn này, quý triết ngạn trả lời, ngày mai em có rảnh không? Chúng ta đi xem phim đi. Diệp chăn chăn vùi mặt vào gối cười không ngừng, bác sĩ quý còn đáng yêu hơn trong tưởng tượng của cô. Cô vừa cười vừa nhắn lại bác sĩ quý thế nhưng ngày mai anh không phải đi làm sao? Ừm, tan tầm anh sẽ điện cho em. Vâng ạ em chờ anh. Thật muốn cho sự lanh trí của mình 888 điểm khen ngợi. Ở một nơi khác Bùi Thúy Thúy không thể kiên nhẫn chờ được nữa, CMN Diệp Trăn Trăn cậu đi chết đi. Diệp Trăn Trăn soạn tin nhắn cực nhanh, khoảng cách sinh ra cái đẹp. À, thế nhưng, làm sao tớ có thể từ chối được anh ấy là hệ thảo ca ca đấy. Vậy đồng ý đi, được rồi, cứ làm vậy đi. Bùi Thúy Thúy nhanh chóng nhắn tới, giống như đã chờ câu này rất lâu. Diệp Trăn Trăn nhách khóe miệng, buông điện thoại xuống, mang tâm trạng cực tốt xuống nhà ăn cơm tối. Sau khi về phòng phát hiện tin nhắn của Bùi Thúy Thúy gửi tới, hẹn hệ Thảo ca ca 3 giờ chiều mai đi xem con ma học đường, chăn chăn tớ hồi hộp quá. Diệp chăn chăn cổ vũ, biểu hiện tốt nhé, cố lên. Sau đó cô tránh tất cả các phim chiếu vào 3 giờ chiều mai. Lại nghĩ mai là thứ bảy nhất định có nhiều người đi xem phim cho nên Diệp chăn chăn đã sớm mua vé trên mạng mà lại vô cùng lưu manh mua con ma học đường. Bởi vì đây là phim ma, thăng mọi thứ đều không cần nói thăng. Hôm sau, Diệp chăn chăn ngủ đến tận 10 giờ mới rời giường, mở điện thoại gửi cho bác sĩ Quý một tin nhắn, bác sĩ Quý, vé xem phim em đã đặt rồi. Còn ma học đường lúc 7:20 giờ 20, lần này Quý chết ngạn không trả lời nhanh như trước, đến tận khi Diệp chăn chăn ăn xong cơm trưa, mới thấy tin nhắn của bác sĩ Quý, xin lỗi, vừa nãy phải khám cho bệnh nhân, khoảng 4 rưỡi anh tan tầm, đến lúc đó sẽ gọi cho em. Vâng ạ, buổi tối bác sĩ Quý muốn ăn gì ạ? Cố tình chọn 7 giờ xem phim, chính là vì muốn cùng nhau ăn cơm đó. Chọn món em thích đi, anh cái gì cũng được. ui bác sĩ quý mau tới cho em hôn một cái. Tâm hồn thiếu nữ của Diệp Trăn Trăn manh động không nghỉ. Cô tắm rửa xong liền bắt đầu chọn quần áo và kiểu tóc. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm Diệp Trăn Trăn hết hồn. Bởi vì tiếng chuông điện thoại của cô vậy mà lại đúng là bài nhất hiêu ca. Nhìn thoáng qua điện thoại, Diệp Trăn Trăn lập tức không muốn nhận. Nhất hiếu ca vang lên không ngừng, Diệp chăn chăn thở dài, bắt máy, alo. Diệp chăn chăn cái đồ khốn nhà ngươi, là cậu nói với hệ thảo ca ca đây là số của câu à. Quả nhiên, Diệp chăn chăn sắc mặt không đổi tôi không giúp được cậu lấy số của anh ta, nhưng đưa số của cậu cho anh ta cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cái lông ấy, về sau khẳng định anh ấy không hẹn tớ nữa? Diệp chăn chăn lời nói sâu xa, anh ta không hẹn cậu, cậu có thể hẹn anh ta, đứa bé ngốc. Tớ sẽ theo đuổi hệ thảo ca ca bằng được thì thôi. Diệp chăn chăn nghe đầu dây bên kia truyền đến âm thanh báo bận chân thành cầu nguyện hệ thảo ca ca có thể giữ được trinh tiết. Cần nhắc khoảng cách từ diệp ra đến bệnh viện khá xa, diệp chăn chăn xuất phát trước thời gian hẹn một tiếng. Đợi ở cổng bệnh viện gần 20 phút điện thoại của bác sĩ quý đúng giờ gọi đến. Diệp chăn chăn nhìn anh từ trong bệnh viện đi ra trên đường không ngừng có y tá, bệnh nhân chào hỏi, nhưng bây giờ Diệp chăn chăn không có thời gian để ý bởi vì anh đang đi tới chỗ cô. Nhìn Diệp chăn chăn hôm nay cố ý ăn diện, bác sĩ quý nhìn cô, khóe miệng hơi cong, hôm nay em mặc xinh lắm. Nét mặt anh không tự nhiên, có lẽ rất không quen với việc mở lời khen con gái, Diệp chăn chăn nghe xong lại vô cùng hưởng thụ cảm ơn bác sĩ quý. Bác sĩ quý không hổ là quả táo nhỏ, lỗ tai hồng hồng thật muốn đến cắn một cái. Mặc dù nội tâm Diệp chăn chăn suy nghĩ lưu manh buông thả, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn theo sát bác sĩ quý lên xe. dạp chiếu phim cách bệnh viện khoảng 20 phút đi xe, bởi vì không muốn muộn giờ xem phim, Diệp chăn chăn chọn một nhà hàng gần dạp chiếu ăn cơm. Trên xe quý chết ngạn như vô ý hỏi thăm, ngày hôm qua cái hệ thảo đó em trả lời cậu ta thế nào? À, em nói cho anh ta biết yêu sớm không tốt. Ừm. Lý do này ngay cả bản thân quý triết ngạn cũng cảm thấy ngu ngốc, anh trầm mặc một chút lại nói cậu ta rất đẹp trai à. Nếu không cũng không phải là hot boy của Khoa. Diệp chăn chăn nghiêm túc trả lời không đẹp trai bằng anh. Sau đó cô phát hiện tai bác sĩ quý lại đỏ hơn. Diệp chăn chăn nở nụ cười, càng quen biết bác sĩ quý lâu, sẽ càng phát hiện được nhiều biểu cảm của anh. Cô nhìn anh, hiếu kỳ hỏi, bác sĩ quý, lúc còn đi học anh được rất nhiều nữ sinh theo đuổi phải không? Quý chết ngạn dừng một chút mới nói cũng bình thường. Cũng bình thường, Diệp chăn chăn kiên trì, có nữ sinh nào viết thư tình không? Quý triết ngạn trầm mặc con gái nước ngoài phóng khoáng hơn con gái trong nước rất nhiều, nhưng dựa vào khuôn mặt lạnh lùng của anh, đuổi đi rất nhiều ong bướm. Em cũng thích mặc chăn sao? Quý triết ngạn đột nhiên rời chủ đề, Diệp chăn chăn chống má, xem ra bác sĩ quý nhận được rất nhiều thư tình, chắc tính đến hàng vạn mất. Nhưng cô thật sự không muốn hỏi đến cùng, liền tùy ý đáp hình như trước khi mất trí nhớ em có hâm mộ anh ta, nhưng nghe nói anh ta kết hôn rồi. May mắn cô mất trí nhớ, nếu không lúc biết tin này chắc khóc ngất một trận. Quý chết ngạn gật đầu ừm, phim của anh ta không tệ Mạc Trăn là một nghệ sĩ hiếm hoi trong giới giải trí được anh tán thưởng. Diệp Trăn Trăn hơi bất ngờ, bác sĩ quý anh lại biết về giới giải trí sao? Quý chết ngạn trần chờ ừm một tiếng. Không nói gì thêm, Diệp chăn chăn nghi ngờ nhìn, luôn cảm thấy có chuyện bí mật bên trong. chương 22, thôi miên, món ăn Trung Quốc của Thiên Hà Cư ở thành phố A nổi danh tinh tế bất kể là món ăn hay giá cả. Diệp chăn chăn là tiểu phú bà sẵn sàng chi tiền vì giai đẹp, lúc gọi món ăn chỉ theo nguyên tắc không chọn món ngon nhất, chỉ chọn món đắt nhất. Thế nhưng cô lại quên, tốc độ trả tiền của bác sĩ quý còn nhanh hơn cả cô. Nhìn phục vụ mang thẻ ngân hàng của quý triết ngạn đi thanh toán, Diệp chăn chăn còn đau lòng hơn cả việc tự mình bỏ tiền. Bác sĩ quý, là em mời anh ăn cơm, phải để em thanh toán mới đúng. Quý triết ngạn nhìn cô, hơi cong môi, là anh hẹn em, sao lại để em thanh toán được. Anh cười rất nhẹ, lại đánh trúng trái tim của Diệp chăn chăn. Cô vô thức ngây người, hơi vội vàng nói thế nhưng là, nhưng là thế nhưng là người bình thường kiếm tiền rất vất vả. Một bữa cơm phải tiêu nhiều tiền như vậy cô căn bản không thể không nói. Mà thức ăn đa số vào bụng cô, quý chết ngạn dơ tay, vuốt đỉnh đầu cô trần ăn, không sao, một bữa cơm anh vẫn mời được. Diệp chăn chăn trực tiếp ngẩn ngơ, phát hiện cô không tự nhiên quý chết ngạn lại vuốt nhẹ nhàng. Tóc cô rất mềm còn mang theo mùi thơm thoang thoảng của dầu gội khiến anh nhớ lại mùi hương trên gối hôm đó. Bây giờ đổi lại là anh không được tự nhiên, ưm Diệp chăn chăn cúi đầu nhỏ giọng nói biết sớm em sẽ ăn ít đi. Thật ra cô muốn nói, biết sớm cô sẽ chọn một nhà hàng rẻ hơn, bác sĩ quý tiêu nhiều tiền như vậy, cô thật sự rất ái náy. Quý chết ngạn nở nụ cười trầm thấp yên tâm đi anh vẫn nuôi được em. Diệp chăn chăn nghe xong hai má đỏ ửng quý chết ngạn cũng ý thức được lời này mập mờ thế nào, đúng lúc phục vụ mang thẻ đến, hóa giải không khí ngượng ngùng trong phòng. Vào trong dạp chiếu phim, đúng như dự đoán của Diệp chăn chăn người đông nghìn nghịt. Theo lý thuyết con ma học đường đã chiếu được hơn nửa tháng. Không thể có nhiều người đến xem như vậy thế nhưng dạp chiếu phim lại không còn chỗ trống. Sức hút của Mạc Thiên Vương thật lớn. Diệp Trăn Trăn không nhịn được cảm thán. Quý chết ngạn nghe thế cười nhẹ một tiếng kéo Diệp Trăn Trăn đi tìm chỗ ngồi của bọn họ. Diệp Trăn Trăn cảm nhận nhiệt độ truyền ở đầu ngón tay kìm lòng không được nắm chặt tay anh. Ngồi chưa được bao lâu, đèn trong dạp liền được tắt người xem nhỏ giọng kêu lên. Diệp Trăn Trăn nghiêm túc tự hỏi chờ lúc nữa nên dùng tư thế gì để nhào vào ngực bác sĩ quý. Phim bắt đầu chiếu thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hét của người xem, lúc thì do vẻ đẹp trai của Mạc Thiên Vương, lúc thì do bị ma nữ dọa, mà Diệp Trăn Trăn cũng bị không khí ảnh hưởng, căn bản không kịp bận tâm đến vấn đề dùng tư thế gì trực tiếp nhào vào ngực bác sĩ quý. Còn thuận tiện làm đổ bắp giang giữa hai người. Lúc ra khỏi dạp chiếu phim, Diệp Trăn Trăn nghe được không ít bình luận về bộ phim, nói rằng năm nay Mạc Thiên Vương nhất định sẽ đoạn ảnh đế nhờ bộ phim Con Ma Học Đường. Diệp chăn chăn hiếu kỳ, Mạc Thiên Vương từng đoạn ảnh đế rồi ạ. Quý Triết ngạn nói, ba lần, nhưng nhân vật đều là cao sâm của thượng đế cấm khu anh ta diễn con ma học đường cũng coi như là đột phát của bản thân. Diệp chăn chăn chừng mắt anh có vẻ rất hiểu rõ. Quý Triết ngạn trầm ngâm, anh cũng là nghe người khác nói. Diệp chăn chăn ồ một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi. Từ tòa nhà đi ra, Diệp chăn chăn phát hiện trời mưa nhỏ. Chú mô lái xe dừng bên vệ đường, cô cũng không cần lo lắng, thế nhưng xe của bác sĩ Quý để bên thiên hạ cư, đi qua đó nhất định sẽ bị ướt. Diệp chăn chăn đề nghị, bác sĩ Quý em đưa anh đi lấy xe nhé. Quý chết ngạn nghĩ nghĩ, nói, không cần, không tiện đường, mình anh qua là được. Diệp chăn chăn nhíu mày, để bác sĩ Quý đứng ở đó, cực nhanh chạy vào trong xe. Quý chết ngạn nhìn cô tìm kiếm một hồi, sau đó cầm một cái ô đến chỗ mình. Động tác rất nhỏ, lại tác động đến anh. Cảm ơn. Quý chết ngạn nhận ô, giữa lông mày hơi mất tự nhiên. Diệp chăn chăn cười nói, bác sĩ quý anh mau trở về đi, làm việc cả ngày nhất định anh rất mệt. Ừm, em cũng về nghỉ ngơi sớm chút. Quý chết ngạn mở ô quay người bước vào cơn mưa, Diệp chăn chăn nhìn chằm chằm bóng lưng quý chết ngạn một lúc mới chạy vào trong xe của chú Ngô. Về đến nhà, Diệp chăn chăn trước tiên tắm đã, sau đó mới thông thả nằm lên giường lớn. Không biết có phải do tâm trạng thay đổi hay không cô cảm thấy cái giường màu hồng phấn này thật là đẹp mắt nhé. Cầm điện thoại lên xem theo thói quen có một tin nhắn bác sĩ quý gửi chưa mở. Diệp chăn chăn tinh thần phấn chấn hẳn ra. Về nhà chưa, thời gian nhắn tin là nửa giờ trước. Diệp chăn chăn gõ cực nhanh trên màn hình, đã tắm rửa thơm tho nằm trên giường rồi bác sĩ quý ngủ ngon. Không đầy một lát tin nhắn tới ừm ngủ ngon. Diệp chăn chăn nhìn chằm chằm vào biểu tượng mặt cười nửa ngày, nhào vào gối đầu cười. Cô có thể tưởng tượng được bác sĩ quý phí hết bao nhiêu sức lực mới có thể gửi khuôn mặt này cho cô. Thế nhưng cô vẫn muốn hỏi, lúc nào mới nhắn biểu tượng hôn cho cô. Lấy tính cách của bác sĩ quý, đoán chừng khả năng không lớn. Ở trong nhà cả ngày, hôm sau Diệp chăn chăn đúng hẹn đến khám. Lần này trong phòng làm việc chỉ có một mình bác sĩ quý, lúc Diệp chăn chăn đi vào anh đang lật báo cáo trong tay. Diệp chăn chăn đứng ở cửa gọi anh một tiếng rồi mới đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Quý triết ngạn cầm báo cáo trên tay đưa qua cơ thể em phục hồi khá tốt căn cứ vào kết quả kiểm tra em có thể không cần đến bệnh viện tái khám nữa. Kết quả này so với việc nói cho cô biết cơ thể có vấn đề như sấm sét giữa trời quang. Cô chỉ được gặp bác sĩ Quý ở bệnh viện nếu như không đến tái khám cô phải lấy lý do gì hẹn bác sĩ Quý ra ngoài. Ăn cơm xem phim đều đã dùng qua rồi. Quý chết ngạn thấy sắc mặt cô không tốt lắm, hơi lo lắng hỏi, ban đêm em vẫn gặp ác mộng à? Diệp chăn chăn lắc đầu. Quý chết ngạn thoáng yên tâm, lần trước có kê thuốc uống sau khi ăn cơm xong, cũng không cần phải uống tiếp, bình thường nên chú ý nghỉ ngơi, không nên thức đêm. Vâng, việc tìm bác sĩ tâm lý anh đã liên hệ với một người bạn, cậu ta là chuyên gia trong lĩnh vực này, rất có kinh nghiệm. Anh giúp em hẹn trước vào sáng mai, thời gian đó em không có vấn đề gì chứ. Diệp chăn chăn lần nữa thấy được hy vọng, không vấn đề. Nhưng em hơi sợ, quý chết ngạn nói, ngày mai anh đi với em. Cảm ơn bác sĩ quý. Đôi mắt Diệp chăn chăn hoàn toàn phát sáng, bác sĩ quý đúng là thiên thần. Từ bệnh viện đi ra, Diệp chăn chăn quay về trường học một tiết, đúng như cô dự đoán, Bùi Thúy Thúy lại không đến. Buổi trưa cô không về ký túc xá, cảm thấy vẫn nên để cho nhau chút thời gian suy nghĩ. Ngày thứ ba, Diệp chăn chăn trước khi ra cửa còn cố ý mang theo mấy bức tranh, nghĩ có thể để bác sĩ tham khảo một chút. Phòng khám tâm lý nằm ở khu vực phồn hoa của trung tâm thành phố trang trí theo phong cách phương Tây sang trọng. Thang máy lên rất nhanh, đến tầng 9 thì ngừng lại. Lúc cửa mở ra, Diệp chăn chăn nhìn thấy bác sĩ Quý đang cùng một người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục nói chuyện phiếm. Quý Triết ngạn đang quay lưng về phía cô chợt quay người nhìn theo hướng thang máy, vừa vặn đối diện với tầm mắt của cô. Bác sĩ quý, Diệp chăn chăn mỉm cười, bước nhanh tới. Quý chiết ngạn dương khóe môi, giới thiệu với cô, đây là bác sĩ Trương, bạn học thời đại học của anh tiến sĩ tâm lý học. Diệp chăn chăn gật nhẹ với anh ta, lễ phép chào hỏi, làm phiền bác sĩ Trương rồi. Bác sĩ Trương đánh giá cô vài lần, khóe miệng Trương ra nụ cười yếu ớt, tôi khám bệnh có mất phí cô khách khí như vậy, lúc nữa không phải muốn quịt nợ chứ. Diệp chăn chăn. Ha ha, nói đùa thôi, tôi chỉ muốn xem người có thể khiến quý khối băng khẩn trương như vậy, rốt cuộc là cô gái như thế nào. Diệp chăn chăn chừng mắt nhìn quý khối băng. Bác sĩ quý, bác sĩ trường học theo dáng vẻ chừng mắt của cô, không sai, bạn học đại học sau lưng đều gọi cậu ta như vậy, à cũng gọi cậu ta là lãnh cảm, dù sao ngay cả cô gái ngực lớn nhất ở trường tôi cậu ta cũng cực tuyệt. Diệp chăn chăn, quý chết ngàn. Bác sĩ Trương nói rất hào hứng, anh ta nhìn Diệp chăn chăn, nhiệt tình cô có muốn nghe điều gì nữa không? Cậu ta thật sự không thú vị chút nào, buổi tối đều ở phòng trỏ, hoặc trong phòng thí nghiệm. Bác sĩ Trương, thời gian của cậu không phải đều tính bằng tiền sao? Khi cậu nói nhảm mấy cái này là lúc cậu đang tổn thất một đống tiền đấy. Quý chết ngạn không nhịn được chặn anh ta lại. Bác sĩ Trương giơ tay, chấp nhận nói, đúng rồi, còn điều này cậu ta không bao giờ tham gia chủ đề đêm khuy của bọn tôi. Diệp chăn chăn, bác sĩ Trương bị quý triết ngạn cưỡng ép đẩy vào phòng khám, sau khi vào phòng còn ngoan cường quay đầu hỏi Diệp chăn chăn cô thật sự không cảm thấy cậu ta rất khó chịu sao. Tô vẫn cho là yêu đương với cậu ta hẳn là một kỳ tích. Quý triết ngạn buông anh ta ra, kéo Diệp chăn chăn ra ngoài, bác sĩ này không đáng tin chúng ta đổi người khác đi. Diệp chăn chăn, cuối cùng vụ làm ăn này vẫn bị bác sĩ Trương kéo lại. Diệp chăn chăn nằm lên ghế sofa, bất tri bất giác buồn ngủ, ánh mắt trở lên mông lung, bốn phía đều tối, khiến cô bất an. Thấp thoáng nghe thấy giọng đàn ông, giống như là giọng bác sĩ Trương lại giống như không phải. Cô cảm thấy mình đang ngồi trên một con thuyền, lắc lư kịch liệt. Có ánh sáng chiếu thẳng tới tầm mắt biến thành hình trăng khuyết một người đàn ông mặc âu phục xuất hiện trước mắt. Diệp chăn chăn cao mày, cô muốn nhìn rõ mặt người đàn ông đó, nhưng bởi vì ngược sáng cô chỉ nhìn thấy cái bóng. Người đàn ông vươn tay đến chỗ cô, con người Diệp chăn chăn co lại, vô thức thoát mồ hôi lạnh. Cảnh này cô gặp trong mơ rất nhiều lần. Bả vai bị ai đó dùng sức lay, Diệp chăn chăn đột nhiên bừng tỉnh. chương 23 ký ức, lúc mở mắt ra, bác sĩ Quý đang ngồi bên cạnh sofa nhìn cô trong ánh mắt còn ẩn chứa lo lắng, em sao rồi? Sắc mặt Diệp chăn chăn trắng bạch hoang mang trong mắt vẫn chưa tan, ánh mắt của Quý chiết ngạn giống như nắng ấm xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng trong cô em không sao? Cô thấy cái gì? Âm thanh của bác sĩ Trương đột một vang lên, lúc này Diệp chăn chăn mới phát hiện anh ta vẫn ngồi ở vị trí cũ nhìn mình. Cô hít một hơi, bắt đầu chậm rãi nhớ lại, vừa bắt đầu rất lắc lư, giống như đang trên thuyền về sau tôi thấy một người đàn ông mặc Âu phục đen, đáng tiếp hắn ta ngược sáng, tôi không nhìn thấy mặt hắn, tiếp theo, hắn ta đẩy tôi xuống cầu thang. Diệp chăn chăn nói đến đây, từ túi sách lấy ra vài bức tranh, bác sĩ Trương Anh nhìn này, đây là lúc trước tôi gặp ác mộng, chính là cái tay này vừa rồi nhìn giống nhau như đúc. Bác sĩ Trương nghiên cứu mấy bức tranh một lát phân tích cảm lắc lư không nhất định trên thuyền có thể lắc lư trong xe cũng có thể có người ôm cô đi anh ta cúi đầu nhìn thoáng. Khi nào thì cô bắt đầu gặp ác mộng? Diệp chăn chăn nói từ sau khi về diệp ra. Bác sĩ Trương nghĩ nghĩ, nói gặp ác mộng bởi vì tiềm thức nhận được kích thích kích thích có khả năng đến từ hiện trường phát hiện án cũng chính là cái cầu thang cô lăn xuống cũng có thể đến từ người nào đó hoặc chuyện nào đó. Diệp chăn chăn cao mày, nhìn bác sĩ Trương hỏi ý anh là, sau khi tôi về Diệp ra có khả năng gặp phải người vô tình kích thích tôi. Cô nói là một trong các khả năng, đương nhiên, cũng có thể do hoàn cảnh thay đổi khiến cô thấy lo lắng. Anh ta dừng lại, nhìn Diệp chăn chăn. Diệp ra của cô có phải cô không tin tưởng? Trong hoàn cảnh không có cảm giác an toàn, tâm tình cô lên xuống là rất cao. Diệp chăn chăn cúi đầu không nói, sau khi về Diệp ra quen biết ba người, cậu Thím Chu còn có vương nhị cầu, là ai trong số bọn họ kích thích ký ức của mình. Ngày cô bắt đầu gặp ác mông, vừa đúng lúc cô ở phòng bếp nghe lén Chu Văn và Thím Chu tranh cãi, hay là chính bởi vì việc này mới khiến cô ở Diệp ra không có cảm giác an toàn. Cô vô thức cắn môi, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, bác sĩ Trương Anh mới nói có thể có người ôm tôi đi. Bác sĩ Trương gật đầu, Diệp chăn chăn cẩn thận nghĩ lại một chút vừa rồi cảm thấy, không giống như ôm, mà giống như khiêng cô lên, thế nhưng vì sao lại khiêng lên? Cô thấy cần phải nghe ý kiến của cảnh sát tà một chút. Hôm nay cứ đến đây đã cuối tuần có thời gian cô lại tới nhé. Bác sĩ Trương đứng lên, vòng qua bàn làm việc để ngồi vào cái ghế lão bản của mình. Quý triết ngạn nói cảm ơn với anh ta rồi dẫn Diệp chăn chăn ra ngoài. Vẫn thang máy xuống quý chết ngạn nhìn thoáng người bên cạnh buổi chiều em có tiết học không? Diệp chăn chăn gật đầu có ạ, hai tiết tiếng Anh. Thường xuyên xin phép nghỉ học cô thật sự lo lắng liệu mình có đúng hạn tốt nghiệp được không? Hơn nửa tiếng Anh gì đó cô không muốn đề cập đến nó đâu. Vậy em về trường trước đi, sau khi ăn cơm thì ngủ một lát nghỉ ngơi thật tốt. Diệp chăn chăn vốn định hẹn anh ăn cơm, nhưng nghĩ tới bài tập tiếng Anh vẫn chưa làm xong, đành bỏ ý nghĩ này đi. Cô vẫn nên trở về ký túc xá trước xem xem có bạn học nào có thể cho cô mượn bài tập để chép không. Ở bãi đỗ xe mỗi người đi một hướng, Diệp Trăn Trăn ngồi trong xe về trường học làm thế nào cũng không an tâm. Những hình ảnh không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, Diệp Trăn Trăn đành lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát tà. Bởi vì đúng thời gian ăn cơm tả dịch hẹn Diệp Trăn Trăn đến quán mì lần trước gặp mặt. Việc làm ăn của quán mì vẫn rất nhộn nhịp, lúc Diệp Trăn Trăn đi vào tả dịch đã ngồi bên trong uống trà. Tôi giúp cô gọi hai bát mì thịt bò, không ngại chứ. Tả dịch nhìn cô vẫy tay, dáng vẻ tươi cười, chỗ này buổi trưa rất đông khách tới muộn là không ăn được. Cảm ơn, Diệp chăn chăn ngồi xuống đối diện anh ta, mì thịt bò ở đây đúng là rất ngon, không bằng lúc nào hẹn bác sĩ quý tới đây ăn thử. Tả dịch nhếch khóe miệng, đưa đũa cho Diệp chăn chăn, cô đã đi gặp bác sĩ tâm lý rồi. Diệp chăn chăn dừng tay, ở trong điện thoại cô chỉ nói có việc cần bàn với anh ta cũng không nói đến việc đi gặp bác sĩ tâm lý, xem ra cảnh sát bọn họ vẫn luôn giám sát. Ôi, quả nhiên là đãi ngộ của người bị tình nghi. Tin tức của cảnh sát ta thật nhanh, trong giọng điệu của Diệp chăn chăn mang theo ý tứ châm chọc Tả dịch cũng không để ý, những lời này anh ta cố ý nói cho Diệp chăn chăn nghe. Chúng tôi không phải theo dõi các cô 24 giờ, dù sao lực lượng cảnh sát cũng có giới hạn động tác của nhân viên phục vụ mắt lời anh ta, nhận bát mì tới trước mặt mới tiếp tục nói tôi chỉ muốn nhắc nhở cô chú ý an toàn. Diệp chăn chăn ngước mắt nhìn anh ta một cái, nếu như mình không phải là hung thủ như vậy hung thủ thật sự khi biết cô muốn thông qua thôi miên để khôi phục trí nhớ nhất định sẽ sốt ruột. Chẳng lẽ cảnh sát ta quanh co lòng vòng để nói cho cô, người bị tình nghi đều đang bị theo dõi, bảo đảm sự an toàn của cô thật trong giai đoạn này, cảnh sát chỉ cần đảm bảo người bị tình nghi không có cách nào lẩn trốn, cũng sẽ không dám sát 24 giờ thông tin về Diệp Chăn Chăn, là tả dịch đặc biệt hỏi thăm. Hai người đều có tâm sự, cũng không ai nhắc lại cái này. Ăn xong trong chốc lát tả dịch mở miệng nói, hôm nay cô tìm tôi có việc gì? Có phải nhớ ra cái gì rồi không? Ừm, Diệp Chăn Chăn cầm bát lên hút mì rồi dùng khăn giấy lao khóe miệng. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen thế nhưng vẫn không thấy rõ mặt à đúng rồi, hắn ta giống như khiêng tôi lên cầu thang. Khiêng cô lên, lông mày tà dịch nhíu lại, buông đũa xuống, một người thì không thể khiêng được nếu như trí nhớ của cô đúng như vậy hiện trường ít nhất còn có người thứ ba. Người thứ ba, lông mày diệp chăn chăn cũng nhíu lại theo cảnh sát tả nói không sai, nếu như là khiêng ít nhất cần hai người cậu và mở. Tả dịch cũng nghĩ đến vợ chồng Diệp Khang Bình, nhưng vẫn còn điều anh ta chưa nghĩ ra, nếu như bọn chúng khiêng cô lên, chứng tỏ lúc ấy cô đã bị mất năng lực hành động, rất có thể mất đi ý thức. Nếu thế, vì sao bọn chúng còn muốn khiêng cô lên cầu thang, rồi đẩy cô xuống? Hơn nữa, vì cái gì mà cô mất trí nhớ? Diệp chăn chăn cao mày, vốn là muốn tìm cảnh sát tả giúp cô phân tích vấn đề một chút, kết quả lại phân tích ra một đống vấn đề. Ăn trước đi, nguội rồi sẽ không ngon. Tả dịch gấp một đũa bỏ vào miệng, động tác tiêu sái như ăn mì ý. Diệp chăn chăn nhìn anh ta ăn ngon thế, cũng hơi cảm thấy muốn ăn, hết sức chuyên chú ăn mì thịt bò. Tả dịch thấy thế cười cười, gọi ông chủ cho cô thêm thịt bò. Ăn xong bữa trưa tinh thần Diệp chăn chăn tốt hơn một chút, xem ra tục ngữ nói đúng, quả nhiên là dân dĩ thực vi tiên. Lần trước là Tả Dịch trả tiền, Diệp Chăn Chăn hơi ngại, mặc dù chỉ là hai bát mì thế nhưng cô và Tả Dịch không tính là quen biết, hai lần đều để đối phương trả cô luôn có cảm giác chiếm tiện nghi của anh ta. Thế là cô chủ động nói, cảnh sát Tả, lần này để tôi mời anh ăn đi. Tả Dịch đem tiền lẻ ông chủ trả lại nhét vào trong ví, quay đầu nhìn cô một cái, nhân viên chính phủ không thể tùy tiện mời. Ấy Diệp Chăn Chăn nghẹn lời, đi thôi, đứng đây chắn lối. Tả Dịch gõ gõ chán cô cười cười đi ra ngoài. Diệp chăn chăn thở hồn hền ôm chán, chán của con gái không thể tùy tiện gõ đâu. Diệp chăn chăn ngồi xe chú mô về trường, tả dịch đóng cửa xe lại, không lập tức khởi động xe. Anh mở cửa sổ, đốt một điếu thuốc. Vụ án phát sinh đêm đó, lúc anh ta đến hiện trường, Diệp Khang Bình đúng là mặc một bộ âu phục màu đen, về phần tần không, ở bệnh viện nhìn thấy anh ta mặc áo khoác, mặc dù bây giờ xem ra Diệp Khang Bình là tình nghi lớn nhất nhưng anh ta vẫn cảm thấy tần không không hoàn toàn vô tội. Anh ta hít một hơi khói, dập tắt điếu thuốc gọi điện thoại cho Lý Tín Nhiên, cha xem đêm hôm tần không rời khỏi thành phố A mặc quần áo gì. Đầu bên kia Lý Tín Nhiên sửng sốt một chút yêu cầu này mặc dù hơi khó lý giải, nhưng lão đại xưa nay không làm chuyện vô ích cho nên anh ta vẫn thoải mái đồng ý. Tả dịch cúp điện thoại, khởi động xe, lái về cục cảnh sát. Lúc Diệp chăn chăn về đến phòng ký túc xá, chỉ có một mình Bùi Thúy Thúy như những lần trước cô nhìn hai cái giường trống, nhịn không được hỏi, hai người kia bình thường đều bận nhiều việc sao. Bùi Thúy Thúy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không quay đầu đáp à, hai người bọn họ thi nghiên cứu sinh, mỗi ngày không ở thư viện thì chính là ở phòng tự học. Cô ấy nói xong, mới ý thức tới cái đệt cô vậy mà cùng Diệp chăn chăn nói chuyện, đã nói mỗi người một ngà cơ mà. Diệp chăn chăn hiển nhiên không cảm nhận được cảm xúc sụp sôi của Bùi Thúy Thúy còn như không có chuyện gì nói, đúng rồi cậu với hệ thảo ca ca thế nào. Bùi Thúy Thúy thật sự muốn dùng con chuột đập chết Diệp chăn chăn, có biết một mình cô ở dạp chiếu phim xem phim bi thảm cỡ nào không? Diệp chăn chăn thấy cô ấy không nói lời nào, liền biết không thành công, thế là an ủi, không sao, đừng nản trí còn nhiều thời gian, đưa bài tập của cậu cho tớ chép đi nào. Bùi Thúy Thúy Cô ấy cuối cùng không nhịn được đem con chuột trong tay đập Diệp Chăn Chăn. Kết cục là con chuột của Bùi Thúy Thúy bỏ mạng Diệp Chăn Chăn ở trong phòng làm bài tập tiếng Anh như sách trời. Thực sự cuộc sống đại học vừa bình yên vừa tươi đẹp. chương 24 tấn công. Sau đó Diệp Chăn Chăn lại đến chỗ bác sĩ Trương tiếp nhận thêm 2 lần thôi miên nhưng đều không có hiệu quả rõ ràng. Mặt người đàn ông kia cô vẫn không nhìn rõ lắm điều này khiến cô có chút nôn nóng. Ở một phương diện khác cảnh sát điều tra cũng không có thêm đột phá gì. Lý tín nhiên hơi bực bội mở văn kiện trên bàn quay người nhìn tả dịch anh nói xem có phải Diệp chăn chăn vì muốn thoát tội cố ý nghĩ ra cái người đàn ông mặc Âu phục kia. Diệp Khang Bình là người làm ăn, bình thường đều mặc Âu phục mà Âu phục màu đen, là trang phục phổ biến nhất. Dù Diệp chăn chăn nói bừa, xác suất cũng phải đến 80% giúp anh ta nắm bắt. Tà dịch nhìn chằm chằm vào máy tính chậm rãi lắc đầu tôi đã hỏi qua bác sĩ chương trị liệu cho dịp chăn chăn anh ta nói tỷ lệ nói dối của cô ta rất nhỏ. Còn có anh ta mở ảnh chụp của Tần không từ trong máy tính ảnh chụp không quá rõ ràng giống như lấy từ camera giám sát. Thời điểm Tần không rời khỏi thành phố A mặc Âu phục màu xám nhạt nhưng không loại trừ khả năng sau khi anh ta giết người thì đổi bộ quần áo khác. Dù sao máu của nạn nhân nhất định sẽ bắn lên quần áo của anh ta. Lý tín nhiên nhíu mày, anh ta luôn cảm thấy lão đại định nhắm vào tần không. anh ta thấy, Diệp Khang Bình và Diệp Chăn Chăn có động cơ nhiều hơn tần không, nhưng lão đại lại luôn nhìn chằm chằm tần không không tha chẳng lẽ bởi vì anh ta là vị hôn phu của Diệp Chăn Chăn. Lý tín nhiên nghĩ đến đây, liền cảm thấy kết luận của mình thật đáng sợ. Suy nghĩ lung tung cái gì, tả dịch ném cuộn băng ghi hình trong tay cho Lý tín nhiên tựa lưng vào ghế rũi một cái. Nhìn băng giám sát thêm lần nữa tìm xem có chỗ nào bị bỏ qua không. Lý tín nhiên đau khổ lên tiếng, không biết lần thứ bao nhiêu xem video từ lúc bắt đầu điều tra rồi. Anh ta thật sự nghĩ không ra, Diệp ra nhiều tiền như vậy, vì sao không lắp mấy cái camera ở nhà. Bằng không họ cũng không đến mức không có bất kỳ manh mối nào để điều tra. Không có camera còn chưa tính, Diệp ra ở khu vực hẻo lánh, thời gian lại muộn như vậy, ngay cả người chứng kiến cũng không tìm được thực sự là nước mắt đầy mặt. Mà lúc này Diệp chăn chăn ở trường học cũng nước mắt đầy mặt. 33 điểm, điểm tổng của bài thi tiếng Anh là 100 điểm, cô được 33 điểm. lao lực quá độ chăn chăn, cậu được bao nhiêu điểm? Bùi Thúy Thúy cười bị ổi đi tới, đặt bài thi được 81 điểm ở chỗ bắt mắt nhất. Diệp chăn chăn, vì sao, vì sao Bùi Thúy Thúy không lên lớp cũng có thể được 81 điểm? Cái này chẳng lẽ chính là cao thủ phòng thi trong truyền thuyết? Bây giờ cô không muốn nói chuyện. Ha ha, cậu vậy mà được có 33 điểm, làm sao cậu thi được qua cấp 4 vậy? Bùi Thúy Thúy nhìn thấy bài thi trên tay của Diệp Trăn Trăn, khoa tay múa chân như phát hiện ra đại lục mới. Diệp Trăn Trăn chớp chớp mắt cô thì qua cấp 4 rồi. Cuối cùng cũng thấy được tí hy vọng, cô lấy tay vò bài thi vứt vào trong túi, không quay đầu đi ra khỏi lớp. Bùi Thúy Thúy nhìn theo bóng lưng cô quệt miệng, tiếp tục đắc chí. Còn chưa ra khỏi cổng trường, điện thoại của Tần không gọi tới. Trong khoảng thời gian này anh ta rất ít khi tới tìm Diệp Trăn Trăn suýt thì quên mất sự tồn tại của người này. Chăn chăn, anh nghe nói em điều trị bằng thôi miên, thế nào, nhớ ra cái gì không? Âm thanh của tần không từ trong điện thoại truyền tới, so với ngữ khí trước kia có phần cẩn thận thăm dò. Diệp chăn chăn nhíu nhíu mày, đáp lại, tôi thấy một người đàn ông mặc Âu phục màu đen đẩy tôi xuống cầu thang. Cô cố ý không nói, hiện trường có khả năng còn có người thứ ba. Đầu dây bên kia yên lặng, Diệp chăn chăn chỉ có thể nghe thấy hô hấp rất khẽ của tần không. Qua một lúc anh ta mới nói, vậy em có nhìn rõ hắn ta không? Không, sau khi nói xong câu này, cô cảm giác đầu bên kia thở vào một hơi, đương nhiên còn khả năng đây là ảo giác của cô. Không sao, nếu như nhớ được người mặc đồ đen, rất nhanh sẽ nhớ được những thứ khác. Âm thanh của Tần không dịu dàng, giống như đang an ủi. Diệp chăn chăn ừ một tiếng, đang định cúp điện thoại thì Tần không lại nói tối nay em rảnh không? Chúng ta đi ăn cơm đi. Diệp chăn chăn làm bộ như có điều suy nghĩ, cự tuyệt nói, ngại quá, hôm nay tôi có hẹn, hôm nào tôi sẽ mời anh. Tần không mặc dù hơi im lặng, nhưng cũng không có ý cuốn lấy, dặn dò cô chú ý thân thể rồi cúp điện thoại. Diệp chăn chăn nghe điện thoại báo bận, lông mày không tự chủ nhíu vào. Cô cảm thấy, mục đích Tần không gọi cuộc điện thoại này, là muốn xác nhận cô có nhớ gì hay không. Người đàn ông mặc Âu phục đen kia, là Tần không sao. Cô thở dài một hơi, cất điện thoại vào túi, ngồi vào xe của chú ngô đến bệnh viện trung tâm. Cô không nói dối, cô đúng là có hẹn, hẹn với bác sĩ quý. Mặc dù không cần đến bệnh viện tái khám, nhưng tuần nào bác sĩ Quý cũng đưa cô đến chỗ bác sĩ trương điều trị, sau đó dịp chăn chăn sẽ nhân cơ hội mời bác sĩ Quý đi ăn cơm. Cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 3 rưỡi, phải một tiếng nữa bác sĩ Quý mới tan làm Thế là cô lại qua hiệu sách lần trước đọc sách, nhưng lần này, đọc sách tiếng Anh, đọc được 5 phút cô quả quyết từ bỏ những người thi tiếng Anh được 80 điểm, tiếng mẹ đẻ của các người đã tốt chưa? Các người đổi với văn hóa trung hoa uyên thâm sâu sắc am hiểu bao nhiêu. Vội vàng xính ngoại thực sự là vô cùng đau xót. Một tiếng sau cô đúng giờ đứng ở cổng bệnh viện chờ bác sĩ quý tan làm tự thấy bản thân quả là hiền thê lương mẫu. Nhà hàng Diệp Chăn Chăn dự định ăn là nhà hàng cơm tây nổi danh thành phố A. Cùng bác sĩ quý hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến, Diệp Chăn Chăn nhanh tay lẹ mắt lấy ví chuẩn bị thanh toán. Lần này tuyệt đối không để bác sĩ quý đoạt trước. Cộ đấu tranh rất thành công, nhưng lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn bởi vì động tác quá mạnh, bài thi 33 điểm cũng theo đó mà phi ra ngoài. Quý triết ngạn nhìn thoáng qua cục giấy bị vo viên lăn đến chân, xoay người nhặt lên. Cầu nói để em tự nhặt còn chưa kịp thoát ra miệng, quý triết ngạn đã mở cục giấy ra xem. Hai chữ số Ả Rập nhìn thấy mà đau lòng, ngay cả bác sĩ quý luôn bình tĩnh cũng đờ người. Diệp chăn chăn không muốn sống nữa. Cô đoạt lấy bài thi trong tay quý chết ngạn vừa xấu hổ vừa tức giận nhét vào trong túi. Quý chết ngạn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô hơi mím khóe miệng ừm trượt môn tiếng Anh nói không chừng không thể tốt nghiệp. Diệp chăn chăn, bác sĩ quý Anh có thể đừng đâm thêm một đau không, những lúc này chẳng lẽ không nên an ủi cô, không sao tiếng Anh cái gì đó đi gặp quỷ đi. Sao, sao, trong lòng Diệp chăn chăn máu chảy thành sông, nếu như cần anh có thể giúp em bổ túc môn tiếng Anh. Diệp chăn chăn hai mắt sáng lên, bác sĩ quý quả nhiên là thiên thần, vô cùng cần. Bác sĩ quý cảm ơn anh, không bằng tối nay bắt đầu luôn. Bác sĩ quý, lần đầu tiên anh thấy có học sinh hiếu học như vậy quả là cảm động. Chờ anh về lập một kế hoạch rồi mới bắt đầu. Tiếng anh cũng phân ra rất nhiều loại, anh cần nghiên cứu một chút rồi đưa ra một kế hoạch hợp lý nhất. Em đưa anh xem bài thi, anh xem đề bài của bọn em một chút. Diệp chăn chăn, quả thực là quá xấu hổ. Quý chết ngạn thấy cô nhăn nhó không động đậy, lên tiếng an ủi, không sao anh đã biết em được 33 điểm rồi. Diệp chăn chăn, thế nhưng anh còn chưa biết em sai nhiều cái sáng tạo lắm. Lúc ra khỏi nhà hàng, sắc trời đã hơi tối. Diệp chăn chăn và bác sĩ Quý đi dạo, cảm giác này thật giống một đôi tình nhân. Cô vốn định hẹn bác sĩ Quý đi xem phim, chỉ là gần đây không có phim bom tấn gì, đành thôi vậy. Chờ khi phim bom tấn nào chiếu cô lại có lý do hẹn bác sĩ Quý. Diệp chăn chăn còn đang trong mộng đẹp, bác sĩ quý đã dừng bước, không còn sớm nữa, em về trước đi, nghỉ sớm một chút. Anh không quên, Diệp ra cách trung tâm thành phố rất xa. Diệp chăn chăn phồng má, mặc dù hơi không muốn, nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Cô gọi điện cho tài xế rồi nói tạm biệt với quý triết ngàn. Anh vốn định chờ tài xế tới rồi mới đi, kết quả bệnh viện gọi tới, nói có bệnh nhân xảy ra sự cố anh không thể không về gấp. Một mình Diệp chăn chăn ngồi trên ghế dài tầm mắt nhìn một đôi tình nhân. Cô quyệt quyệt môi, đi tới quán bán trà sữa ở đầu ngõ nhỏ. Chỗ này không nhiều người, đèn đường lờ mờ, Diệp chăn chăn vô thức bước nhanh hơn. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Diệp chăn chăn nhìn cái bóng kéo dài ở phía sau đang lại gần. Cô nhíu mày muốn chạy đến chiếc quán trà sữa, miệng bỗng bị người ta bịt kín. Đối phương dùng sức rất lớn, cô căn bản không thoát được nhanh chóng dơ chân hung hăng đạp vào bàn chân của hắn một cái. Cô rất may mắn, bởi vì hôm nay muốn hẹn hò với bác sĩ quý, đặc biệt chọn giày cao gót. Rõ ràng đối phương bị đau, hơi buông lỏng lực tay, Diệp chăn chăn cực nhanh móc bình xịt hơi cay từ trong túi, hướng đầu hắn ta phun lung tung. Trong lúc hỗn loạn hẳn là chúng vào mắt bởi vì hắn ta buông cô ra, hốt hoảng bỏ chạy. Động tĩnh bên này kinh động đến chỗ quán trà sữa cô ấy chạy tới, chỉ thấy Diệp chăn chăn kiệt sức ngồi bệt xuống đất liền vội vàng báo cảnh sát. Quả nhiên tả dịch tới nhanh hơn 110, Diệp chăn chăn cầm một cốc trà sữa nóng ngồi trong quán, đầu tóc lộn xộn, vẫn chưa hoàn hồn. Anh ta đi tới, ngồi bên cạnh cô sao rồi? Diệp chăn chăn lắc đầu, đẩy một vật tới trước mặt anh ta. Là một cây chích điện, tả dịch nhíu mày tìm thấy ở hiện trường. Ừm, Diệp chăn chăn gật đầu, là hắn ta làm rơi. Diệp chăn chăn nghĩ lại, lúc ấy đối phương định lấy trích điện chuẩn bị làm mình tê liệt kết quả là cô dùng bình xịt hơi cay trong lúc hỗn loạn trích điện rơi khỏi tay. Tả dịch hỏi xin chủ quán một cái túi nhựa cẩn thận bỏ cây trích điện vào, hãy nói một chút Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. chương 25, Lưu Manh, người đó rất cao, nhìn bóng lưng chắc là đàn ông, mặc áo khoác có mũ cô chủ quán trà sữa từ từ nhớ lại, vô thức mím môi. Tôi chỉ nhớ được như vậy thôi. Cảnh sát ngồi đối diện ghi chép xong, nói cảm ơn cô ấy rồi tìm Diệp Trăn Trăn lấy lời khai. Diệp Trăn Trăn nói lại những lời vừa nói với tà dịch lại một lần, bởi vì liên quan đến vụ án giết người cho nên cây trích điện hung thủ rơi ở hiện trường do tà dịch thu giữ, đồng chí cảnh sát làm tốt công việc ghi chép an ủi Diệp Trăn Trăn vài câu rồi rút lui. tả dịch vẫn ở lại quán, phân tích những lời Diệp Trăn Trăn vừa nói. Hùng thủ mang mũ và khẩu trang, dưới ánh đèn lờ mờ rất khó phân biệt nhưng dựa theo miêu tả của chủ quán trà sữa và Diệp Chăn Chăn, rất có thể là Tần không. Gần đây Tần không có liên lạc với cô không? Tài tà dịch sờ sờ bao thuốc lá trong túi, sau đó lại thua tay. Diệp Chăn Chăn uống ngủ trà sữa nóng còn lại, trả lời, xế chiều vừa gọi cho tôi, anh ta hỏi tôi có phải đang điều trị chỗ bác sĩ tâm lý không, có nhớ ra cái gì không? Tả dịch trầm ngâm một chút không nhanh không chậm nói, mặc dù ở đây ít người lại tương đối hẻo lánh, nhưng dù sao cũng là trung tâm thành phố, hung thù chọn chỗ này ra tay với cô chứng tỏ hắn ta đang sốt ruột. Diệp chăn chăn nhíu mày, bình thường cô ra ngoài đều có người đưa đón, thời gian còn lại không ở nhà cũng ở trường, nếu không sẽ ở cạnh bác sĩ quý, muốn tìm thời điểm cô ở một mình thật đúng là khó khăn. Người kia chắc hẳn luôn theo dõi cô, không dễ dàng gì mới kiếm được cơ hội nên không suy nghĩ là nội thành hay ngoại thành trực tiếp làm bừa. Có cần đưa cô tới bệnh viện kiểm tra không? Trên vai và cổ Diệp Trăn Trăn hiện rõ từng mảng đỏ, có thể tưởng tượng lúc đó Hung thủ dùng bao nhiêu sức lực phía bên trái cổ của Diệp Trăn Trăn quả thật hơi đau, nhưng nghĩ đến việc tới bệnh viện nhất định bác sĩ quý sẽ biết liền lắc đầu, không cần tôi về nhà tắm nước nóng là ổn. Tả dịch không nói thêm, tiễn cô lên xe rồi mới xoay người về cục cảnh sát. Chú ngô đối với việc Diệp Trăn Trăn bị tấn công vô cùng ái náy, còn trịnh trọng nói xin lỗi với cô, khiến Diệp Trăn Trăn cũng thấy ngại ngùng theo Sau khi về nhà, Tôn Thiến và Diệp Khang Bình đều đang ngồi ở phòng khách thấy cô về, Tôn Thiến lập tức đứng lên đón, chăn chăn, vừa rồi cảnh sát gọi điện tới, nói cháu trên đường bị tấn công. Diệp chăn chăn còn chưa lên tiếng, Diệp Khang Bình đã nổi giận đùng đùng nói, một cô gái như cháu đêm hôm khuya khoát không về nhà lại ở ngoài đường làm loạn cái gì. Cho người ta làm bia ngắm sống à? Tôn Thiến trừng mắt lường ông ta một cái vẻ mặt tươi cười lôi kéo Diệp chăn chăn, cậu cháu cũng là lo lắng cho cháu thôi, cháu đừng trách ông ấy. Cháu sao rồi, có bị thương không? Diệp chăn chăn bất động thanh sắc rút tay về, nhìn Tôn Thiên nói, cháu không sao, nhưng tên kia đã bỏ chạy cảnh sát đang điều tra. Vậy cháu có nhìn rõ là ai không? Không có, hắn ta che mặt. Diệp chăn chăn hàm hồ đáp lại một câu. Mở cháu hơi mệt cháu đi ngủ trước đây. Ừ được được nghỉ ngơi sớm một chút, để mở bảo thím chu mang một cốc sữa nóng cho cháu. Diệp chăn chăn gật đầu rồi lên phòng. Cô tiếp nhận thôi miên cậu mở cũng đã biết nhưng bọn họ không phản đối, hơn nữa dịp chăn chăn cảm thấy từ lúc đó thái độ của cậu mở đối với cô càng ân cần hơn. Cô nhớ trước đây tà dịch đã nói, hung thủ không giết chết cô có lẽ bởi vì cô có thể nói ra bằng chứng có lợi với hắn. Sau khi khôi phục trí nhớ đối với cậu mở sẽ có lợi sao? Nhưng nếu như mình không nhìn thấy hung thủ là ai, vậy tại sao còn bị người ta tấn công? bước chân bỗng nhiên dừng lại, chẳng lẽ kẻ giết ông ngoại và đẩy cô xuống không cùng một người. Sau lưng nổi lên cảm giác lạnh lẽo, cô nhìn thoáng phòng khách tăng tốc bước chân về phòng. Sau khi tắm rửa xong, quả Nhiên tím Chu mang sữa lên, còn quan tâm hỏi cô vài câu. Diệp chăn chăn uống một hơi hết cốc sữa, nhìn tím Chu mang cốc ra ngoài, mới mệt mỏi nằm trên giường lớn. Cùng là thiên kim tiểu thư, người ta thì mỗi ngày đều tiệc rượu vũ hội cùng các loại cao phú soái còn cô mỗi ngày bị đâm bị giết, chạy trốn khỏi nghi phạm tiểu thuyết quả nhiên là gạt người. Cô thở dài, gửi tin nhắn cho quý triết ngạn, bác sĩ quý em nhớ anh lắm, kêu Biểu cảm vô cùng đáng thương, biểu thị tâm trạng của cô bây giờ. Cái nhà này khiến cô thấy sợ, nếu như có thể cô tình nguyện ở trong trường. Điện thoại trong tay rung lên khiến dịp chăn chăn giật mình. Mở tin nhắn bác sĩ quý gửi tới, đơn giản viết một câu, đừng suy nghĩ nhiều, ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Diệp chăn chăn, bác sĩ quý thật là không hiểu phong tình, vậy em không nhớ anh, anh nhớ em có được không? Diệp chăn chăn vô sỉ hỏi thăm, quý chết ngàn, anh cân nhắc gửi lại một chữ, được. Diệp chăn chăn thỏa mãn, bác sĩ quý em yêu anh ngoa ngoa. Lần này Diệp chăn chăn đợi nửa ngày, cũng không thấy quý chết ngạn phản ứng gì, cô không khỏi lo lắng, không phải do mình phóng khoáng quá, dọa bác sĩ quý sợ rồi chứ. Lật qua lật lại vẫn không ngủ được, cô tìm số luật sư tiền trong điện thoại, gọi một cú. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền có người bắt máy, Diệp tiểu thư, xin chào. Vậy Diệp chăn chăn nghẹn lời, mặc dù ngày đó đọc di chúc ông ta không kiêng nể hoài nghi cô, nhưng trên mặt vẫn rất lịch sự và chuyên nghiệp. Luật sư tiền ngại quá, muộn như thế còn làm phiền ông, tôi có một số vấn đề liên quan đến pháp luật cần trưng cầu ý kiến của ông. Mời nói, ách nếu như tôi qua đời, tài sản của ông ngoại sẽ để cho ai? Đối phương hiển nhiên không ngờ cô sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút mới nói, mặc dù thủ tục thừa kế chưa chính thức làm, nhưng bây giờ cô vẫn là người thừa kế hợp pháp, nếu như cô qua đời thì tài sản sẽ để lại cho người thừa kế của người thừa kế. Người thừa kế của mình. Mặc dù không biết là ai, nhưng nhất định không phải là cậu mở, Diệp chăn chăn sắc mặt nặng nề, lại hỏi, vậy đính hôn có hiệu lực không? Ở nước ta thì không được, ngay cả đính hôn rồi, cũng không có nghĩa phải kết hôn. Muốn hủy bỏ hôn ước không cần hỏi ý kiến của đối phương, chỉ cần một bên yêu cầu, hôn ước tự động được hủy. Cảm ơn luật sư tiền, Diệp chăn chăn chờ đối phương cúp điện thoại mới đặt di động xuống. Cô cảm thấy, người tấn công cô đêm nay rất giống Tần Không, vừa rồi nói chuyện với luật sư tiền càng chắc chắn điều này. Sự nghi ngờ đối với Tần Không chưa bao giờ biến mất mặc kệ vì lý do gì cô không thể kết hôn với anh ta. Dựa vào những điều luật sư tiền vừa nói, cô và Tần Không đã tính là hủy hôn rồi. Cô vẫn muốn gọi Tần Không ra nói chuyện rõ ràng, nhưng sau sự khiến phát sinh đêm nay cô không dám một mình gặp mặt anh ta. Lại nhìn điện thoại tin nhắn của bác sĩ quý còn chưa tới. Diệp chăn chăn thở dài, dần dần ngủ thiếp đi. Có lẽ buổi tối nhận kích thích quá lớn, cô lại gặp ác mông, lúc tỉnh lại đầu óc còn mê man. Cầm điện thoại lên nhìn thời gian, vẫn chưa tới 6 giờ. Điều duy nhất khiến người ta vui mừng chính là trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc được gửi từ quý triết Ngạn. Diệp chăn chăn mở tin nhắn, thời gian gửi là 11:30 bác sĩ quý bảo cô hôm nay sau khi tan học đến nhà anh bổ túc tiếng Anh. Diệp chăn chăn vội vàng nhớ lại thời khóa biểu. Hôm nay chỉ có 2 tiết buổi sáng, bác sĩ quý lại được nghỉ quả nhiên trời giúp rồi. Bác sĩ quý, 11 giờ em tới tìm anh, em muốn ăn cá tuyết chiên ngoa ngoa. Tin nhắn gửi đi tâm trạng của Diệp Trăn Trăn cuối cùng cũng không nặng nề nữa mặc dù cô hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình vô sỉ đến mức nào. Rửa mặt xong, thím chu bừng bữa sáng lên, Diệp Trăn Trăn nhấp một ít nước trái cây, điện thoại trên bàn rung 2 tiếng. Được, anh thấy thời gian em gửi tin nhắn sau 5 giờ có phải lại gặp ác mộng không? Không phải, em dây sớm học bài. Lần đầu nói dối bác sĩ quý cô không muốn bác sĩ quý biết hôm qua cô bị người ta tấn công bác sĩ quý nhất định sẽ tự trách. Cố gắng là chuyện tốt nhưng phải chú ý nghỉ ngơi. Nhìn tin nhắn bác sĩ quý gửi tới, Diệp chăn chăn lập tức cảm thấy xấu hồi. Cô quyết định từ ngày mai sẽ học bài. Khi đến lớp, Diệp chăn chăn bất ngờ khi thấy bùi thúy thúy ở đây. Nhìn qua cô ấy khá vui vẻ, dùng một câu thành ngữ dân gian để hình dung chính là nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng. Diệp chăn chăn tò mò hỏi thăm thì ra hệ thảo ca ca đồng ý cùng cô ấy ăn cơm chưa? Nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng, con người gặp chuyện tốt tinh thần liền sảng khoái dễ chịu. Diệp chăn chăn chừng mắt nhìn, hỏi, hai người định ăn ở đâu? Căn tin, Diệp chăn chăn, hệ thảo thật không dễ dàng. Sau khi tan học bùi thúy thúy nhảy lên hoan hô chạy về phía căn tin, Diệp chăn chăn cong khóe miệng, dù cô không ăn ở trường, cũng biết hiện giờ căn tin còn chưa mở. Đi ngang qua sườn núi tình nhân nổi danh trong trường, không bất ngờ khi gặp từng đôi sinh viên nắm tay nhau nằm phơi nắng. Diệp chăn chăn thưởng thức một lúc trong đầu hiện lên một giọng nam trầm thấp lại một mùa giao phối. Cô bị mình dọa sợ tăng tốc bước nhanh, mặc dù chỉ qua nhà bác sĩ quý một lần, nhưng Diệp chăn chăn đã khá quen thuộc. Trước khi cô tới còn cố ý mua bánh mousse vị xoài, cô nhớ trước khi bác sĩ quý con nói qua anh thích ăn xoài. Cửa mở ra cô đưa bánh ngọt tới, nhưng lại thấy sắc mặt bác sĩ quý thay đổi. Trong lòng Diệp chăn chăn hơi hồi hộp, làm sao? Chẳng lẽ bác sĩ quý không thích ăn bánh ngọt? Cổ của em bị sao thế? Quý chết ngạn cao mày, giọng nói nghiêm trọng. Diệp chăn chăn vô thức lết qua vai mình, sau đó lại càng hồi hộp, vết bầm trên vai và cổ chưa biến mất. Hôm nay cô nên mặc áo len cao cổ ra ngoài mới đúng. Ha ha, không có gì, em không cẩn thận bị va trúng. Diệp chăn chăn cười ha ha vào nhà ý đồ nói sang chuyện khác. Quý chết ngạn không bỏ qua bộ dạng này của cô, sau khi đóng cửa vẫn nghiêm túc hỏi, ba chúng. Vết thương này rõ ràng là bị cơ bắp dùng sức ép mà thành. Diệp chăn chăn, cô làm sao lại quên, bác sĩ quý là bác sĩ. chương 26, cha hỏi. Đại khái bác sĩ trời sinh đã mang theo sự uy nghi, bình thường không nổi giận còn được một khi đã xa sầm mặt sẽ khiến người ta muốn quỳ xuống. Hiện tại cảm giác của Diệp chăn chăn chính là như vậy quý Triết ngạn chỉ lẳng lặng nhìn cô đã cảm thấy không khí trong phòng cũng nặng nề theo ép đầu gối cô mềm nhũn. Quý, bác sĩ quý chúng ta ăn cơm trước đi Diệp chăn chăn kỹ xảo vụng về làng sang chuyện khác quý Triết ngạn mím môi kéo ghế gần bàn ăn ngồi xuống em không giải thích rõ ràng hôm nay không có cá tuyết chiên. Diệp chăn chăn, vậy mà lại dùng đồ ăn uy hiếp cô thật sự quá vô sỉ. Diệp chăn chăn ấp úng nửa ngày cuối cùng vẫn khuất phục dưới con mắt sắc bén của bác sĩ Quý tối qua em bị người ta tấn công, đều tại em không ngoan, không nên chạy vào ngõ nhỏ mua trà sữa. Diệp chăn chăn không biết sợ đem lỗi lầm đổ lên đầu mình. Nhưng mà sắc mặt Quý chết ngạn so với vừa rồi càng khó coi hơn. Bị người ta tấn công anh đứng bật dậy từ trên ghế kéo Diệp chăn chăn lại tỉ mỉ xem xét. Có bị thương không? Không có. Diệp chăn chăn không do dự lắc đầu. Em dùng xịt hơi cây phun vào hắn ta cảnh sát đang điều tra rồi, anh đừng lo lắng. Quý Triết ngạn nhìn lại vết bầm trên cầu của cô, sau khi xác nhận không quá nghiêm trọng mới nhíu mày nhìn cô, sau khi anh đi em mới bị người ta đánh đúng không? Sao hôm qua không nói gì với anh? U hưm, em cảm thấy đây là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, vậy chuyện gì mới là chuyện lớn? Giọng nói của quý chết ngạn ẩn chưa tức giận. Hôm nay không có ca thuyết chiên. Diệp chăn chăn, cái này chính là chuyện lớn. Ban đầu định bàn với bác sĩ quý một chút đạo lý thế nào là dân dĩ thực vi thiên, nhưng thấy anh mím chặt khóe môi, không hiểu sao những lời định nói liền bốc hơi hết. Em xin lỗi, giọng diệp chăn chăn rất nhỏ, bộ dạng cúi đầu cực kỳ giống học sinh tiểu học nhận lỗi, khóe miệng quý chết ngạn giật giật, thở dài, người nên xin lỗi là anh, nếu như anh đợi tài xế tới rồi mới đi cũng sẽ không. Anh không nói tiếp anh biết rõ cô đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, vẫn để cô ở lại một mình, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì đó anh sẽ hối hận cả đời. Diệp chăn chăn hơi nôn nóng, bác sĩ quý quả nhiên đang tự trách. Cô định giải thích vài câu, liền nghe thấy quý chết ngạn nói từ giờ buổi tối không được lang thang ngoài đường nữa trước khi trời tối nhất định phải về nhà. Không muốn vậy đâu, chuyện diệp chăn chăn lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra trước khi trời tối đã phải về nhà thì làm sao hẹn hò bác sĩ quý dạo phố xem phim được. Hắn chắc chắn đã biết em báo cảnh sát sẽ không gây án nữa đâu. Diệp chăn chăn cuống lên, nếu từ giờ không được gặp bác sĩ quý thú vui duy nhất trong cuộc sống cũng không còn đâu. Cảnh sát sẽ không đi theo em 24-24, chỉ cần hắn muốn chắc chắc sẽ tìm được cơ hội ra tay. Thái độ quý triết ngạn rất kiên quyết, việc này xảy ra một lần là đủ rồi, nếu lại có lần thứ hai, anh không tin số diệp chăn chăn lại hên như trước. Nhưng mà, không nhưng mà nữa, quý triết ngạn ngắt lời cô hung thủ đã thất bại một lần, lần sau sẽ càng chuẩn bị kỹ càng hơn. Anh không muốn mạo hiểm đâu. Diệp chăn chăn cắn môi đáng thương nhìn lại ý đồ đánh thức tấm lòng đồng cảm của anh. Quý chết ngạn mí môi trực tiếp quay người vào bếp. Diệp chăn chăn, thế mới nói, bác sĩ và ngân hàng đều là lòng dạ sắt đá. Một mình cô ngồi trước bàn ăn u sầu uất ước chờ cơm. Phân tích thời khóa biểu của mình và lịch làm việc của bác sĩ Quý, đau lòng phát hiện số lần gặp mặt bác sĩ Quý trong một tuần giảm còn một nửa. Đau lòng, Quý chết ngạn bưng đồ ăn lên, nhìn thoáng qua Diệp Trăn Trăn thất hồn lạc phách ăn cơm nào. Hước, Diệp Trăn Trăn cầm đũa, nhìn thấy một bàn đầy món ăn, trong mắt cuối cùng cũng có chút tinh thần. Cá đồng cờ rán, canh cá đắc viên, đậu bắp nhồi trà cá, mỗi món cá đều đủ màu sắc hương vị. Chỉ là vì sao toàn là cá, bởi vì ăn cá bổ não. Diệp chăn chăn, cô đã biết bài thi 33 điểm kia có địa vị gì trong lòng bác sĩ quý rồi. Sau khi ăn xong, Diệp chăn chăn vì muốn thể hiện ra sức nhận công việc rửa bát quý chiết ngạn nhìn vết thương trên cổ cô, cô, lạnh mặt cực tuyệt. Hăng hái của Diệp chăn chăn nhận lấy đà kích trầm trọng đến ngồi ở ghế sofa phòng khách. Lúc cô còn đang dối rắm, quý chiết ngạn đã rửa xong tất cả bát đũa. Anh nhìn cô gái ngồi trên ghế sofa, giọng nói không nặng không nhẹ em cười áo khoác ra đi. Diệp chăn chăn hơi kinh ngạc bác sĩ quý anh ấy tự dưng thông suốt rồi. Cô nhanh chóng cởi áo khoác nháy mắt nhìn anh. Bác sĩ quý mất tự nhiên chuyển tầm nhìn, vành tay hơi hồng bởi vì sau khi Diệp chăn chăn cởi áo khoác anh mới phát hiện bên trong cô chỉ mặc một cái váy liền thắt eo khiến người ta suy nghĩ miên man. Anh giúp em bôi thuốc, quý chết ngạn ngồi bên cạnh Diệp chăn chăn không biết vô tình hay cố ý di chuyển ánh mắt. Lúc này Diệp chăn chăn mới để ý trên tay anh cầm một bình thuốc bên trong có một chút cô cũng không biết nó là cái gì chỉ có điều không phải đều nói trong mắt bác sĩ cơ thể con người đều là thịt và xương sao cho dù là giống khác hẳn vẫn phải bình tĩnh mới đúng cô chớp mắt cực nhanh sắp gần lại quý triết ngạn cảm ơn bác sĩ quý quý triết ngạn anh đột nhiên cảm thấy quyết định bôi thuốc không được sáng suốt lắm rượu thuốc có mùi gai gai mũi diệp chăn chăn hít hà nghiêm túc nhìn quý triết ngạn có cần kéo vai áo xuống không như này không tiện bôi thuốc động tác trên tay quý chiết ngạn hơi dừng nói không cần Rượu thuốc bôi trên da lành lạnh, Diệp chăn chăn vô thức sụp cổ một cái, động tác của quý chiết ngạn lại dừng lại. Da cô rất đẹp giống như trứng gà trơn mềm, bởi vì bôi rượu thuốc trên da nổi lên màu hồng hồng khiến người ta muốn phạm tội. Bác sĩ quý, sao thế? Không có gì, anh lau mấy cái trên cổ Diệp chăn chăn một cách cực nhanh chóng, động tác thành thạo sau đó cầm bình rượu thuốc đứng lên. Diệp chăn chăn tiếc nuối thở dài, không chiếm được tiện nghi của bác sĩ quý thì chớ tiện nghi của cô bác sĩ quý cũng không muốn chiếm luôn Thật sự là đau buồn. Cô nhìn rượu thuốc trên vai khô được kha khá, mặc lại áo khoác lên người. Sau đó chính là tiết mục bổ túc tiếng Anh đau khổ, Diệp Trăn Trăn phát hiện bác sĩ Quý nói tiếng Anh rất lưu loát mặc dù một câu cô cũng không hiểu. Lúc này mới cảm nhận sâu sắc tranh lệch giữa hai người tranh lệch trí thông minh. Ngày trước y tá ở bệnh viện nói bác sĩ Quý là thiên tài, xem ra không phải nói điêu. Một chút em cũng không hiểu à. Quý chết ngạn nhìn mặt mũi Diệp Trăn Trăn rơi vào sương mù, hơi rối rắm. Diệp chăn chăn lên tinh thần, nghiêm túc nghĩ ngợi rồi trả lời, em nghe hiểu em. Quý Triết ngạn, lúc trước anh cùng từng tiếp xúc qua với bệnh nhân mất trí nhớ, bọn họ mặc dù mất đi ký ức, nhưng kiến thức tích chữ cơ bản vẫn còn, giống như Diệp chăn chăn mất trí nhớ mà mất triệt để thế này, vẫn là lần đầu gặp. Vậy anh nói lại lần nữa, lần này quý chết ngạn giảm tốc độ cũng căn cứ phản ứng của cô để điều chỉnh cách thức giảng dài. Vì đề kỳ thi của cô đủ điểm tiêu chuẩn, anh còn dạy cô rất nhiều tiểu sảo thi cử, Diệp chăn chăn học được không ít chí ít, cô đoán đáp án nào có tỷ lệ đúng cao càng ngày càng chuẩn. Đến 5 giờ, bác sĩ quý đúng giờ tan học, Diệp chăn chăn lúc đầu nghĩ định ở đây ăn cơm tối, nhưng bác sĩ quý không hề nhượng bộ bắt cô về nhà, Diệp chăn chăn ủ rũ cúi đầu, nhỏ giọng nói, ở trong nhà cũng không an toàn. Quý chết ngạn ngẩn người. Diệp chăn chăn ở trong nhà bị người ta đẩy xuống cầu thang, không nói hung thù có thể đột nhập vào Diệp ra lần nữa hay không, ngay cả người trong Diệp ra cũng có hiểm nghi. Anh hơi do dự, không tiếp tục bắt Diệp chăn chăn về, Diệp chăn chăn hài lòng ở lại ăn tiếp món canh cá đác buổi trưa còn dư. Lề mề đến 7 giờ quý chiết ngạn đưa cô lên tận xe mới quay người đi về. Thứ 3, Diệp chăn chăn theo lịch đến chỗ bác sĩ Trương Trị Liệu. Mặc dù không phải mỗi lần đến đều thôi miên, nhưng thua phí lại không rẻ chút nào ngay cả khi cùng bác sĩ Trương tán gẫu chuyện nhà, vẫn dựa theo bảng giá thống nhất thua tiền. Trong lòng Diệp Trăn Trăn bất bình cô cảm thấy tiến sĩ Trương là một kẻ lừa đảo, nếu không phải gặp bác sĩ quý cô đã không muốn đến để tiêu tiền cho anh ta. Bác sĩ Trương tôi đến đây điều trị hơn một tháng rồi thế nhưng bệnh tình hoàn toàn không có chuyển biến tốt hơn, tôi rất nghi ngờ chuyên môn của anh đấy. Diệp Trăn Trăn nằm trên ghế sofa. Mắt to đen láy nhìn bác sĩ, Trương Âu phục dài ra. Bác sĩ Trương không ngại để cô vặn hỏi, thậm chí còn lộ ra nụ cười tự cho là mê người với cô, "Diệp tiểu thư, rất nhiều thứ đều thay đổi trong im lặng." "Có ý gì?" Diệp chăn chăn nhíu mày, "Ý anh là thời gian điều trị chưa đủ dài sao?" "Đúng vậy, anh ta đương nhiên hy vọng thời gian càng dài càng tốt, cô có thể nuôi anh ta cả đời là tốt nhất." Đừng dùng ánh mắt nhìn Tiểu Bạch Kiềm để nhìn tôi, tin tôi đi Tiểu Bạch Kiềm phục vụ còn lâu mới được bằng tôi. Diệp Chăn Chăn, là một phần tử tri thức làm sao làm được mấy chuyện dung tục như vậy? Trời sinh, âm thanh nhẹ nhàng của bác sĩ Trương truyền tới, Diệp Chăn Chăn giống như bị người ta hạ chú, chậm rãi nhắm mắt lại. Vẫn ở trong bóng tối lộn xộn, có điều lần này tầm mắt đã rõ ràng hơn. Nguồn sáng hình trang khuyết hiện lên trong tầm mắt, Diệp Chăn Chăn mơ hồ nhìn thấy người đàn ông khiêng cô lên tầng. Người đàn ông quay gáy vào cô, giống như đang nhìn đường phía sau lưng. Diệp chăn chăn cố gắng lặng lẽ mở mắt chỉ thấy cơn đau đầu ập tới. Đường tựa như chưa đi tới điểm cuối, người đàn ông bỗng dừng lại. Hắn ta nói cái gì đó, Diệp chăn chăn một chữ cũng không nghe rõ. Bên vai bị người ta dùng sức đẩy cô đột nhiên từ ghế sofa ngồi bật dậy. Nhìn thấy cái gì rồi? Bác sĩ chưa ngồi đối diện không hề hoang mang nhìn lại. Cô lau mồ hôi lạnh trên trán, môi tái nhợt. Cô nhìn thấy mặt của người đàn ông kia là ông cậu của cô. Trường 27, khó chịu. Diệp Khang Bình từ cuộc họp đi ra, dặn dò thư ký pha cho mình một cốc cà phê rồi vào thẳng phòng làm việc. Ngồi xuống ghế giữa ông ta xoa nhẹ bên mắt phải đang nháy không ngừng. Tục ngữ có câu mắt trái nháy tài mắt phải nháy tay, người làm ăn đều hay tin những thứ này, chẳng lẽ có dự án nào trong tay không thuận lợi. Điều này khiến ông ta cảm thấy không thoải mái. Thực ra đôi khi ông ta rất hâm mộ Diệp chăn chăn, bình thường cái gì cũng không cần làm, mỗi năm chỉ chờ công ty chia hoa hồng là được. Nhìn lại ông ta mà xem, hàng ngày ở công ty mệt như cún, ông già thế mà còn để toàn bộ tài sản cho Diệp chăn chăn. Ông ta biết ông già luôn rất yêu thương đứa cháu gái này, cô em thứ ba tuổi còn trẻ mà lại xảy ra việc ngoài ý muốn làm ông cụ như già đi cả chục tuổi cũng may vẫn còn Diệp chăn chăn, ông già liền dành hết yêu thương lên người Diệp chăn chăn. Thế nhưng bản thân cũng là con trai ông già, vậy mà lại để có hai căn hộ cho mình, đang bố thí ăn mày à? Không được nghĩ, không được nghĩ nữa, mỗi lần nghĩ tới chuyện này ông ta đều thấy rất khó chịu. Vẫn là ông anh cả thoải mái nhất, 20 tuổi tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với bố, một mình chạy ra nước ngoài, ngay cả đám tang bố cũng không tham dự. Đoạn tuyệt quan hệ triệt để, Diệp Khang Bình còn ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ lung tung, cửa phòng làm việc bị gõ hai tiếng. Ông ta tưởng thư ký bưng cà phê vào tùy tiện bảo mời vào. Chào Diệp Tiên Sinh, chúng tôi là cảnh sát. Tả dịch và Lý Tín Nhiên từ cửa bước vào, rút nhanh thẻ cảnh sát ra. Thư ký đứng sau lưng bọn họ trong tay còn bưng một cốc cà phê bốc hơi nghi ngút dáng vẻ muốn mở miệng nói gì đó mà không dám. Diệp Khang Bình trông thấy tà dịch tâm trạng càng thêm khó chịu. Ông ta đương nhiên biết anh ta là cảnh sát mặc dù chỉ gặp qua có hai lần nhưng ấn tượng để lại cả đời cũng không quên được. Khang Bình, chuyện gì thế? Bên ngoài phòng làm việc có một đống người vây xem, tất cả đều tò mò nhìn vào trong này, tôn thiến xuyên qua bọn họ vào phòng, trông thay tà dịch liền nhíu mày. Là thế này, chúng tôi nghi ngờ ông và hung thủ có quan hệ với nhau, mời ông theo chúng tôi trở về hợp tác điều tra. Âm thanh của tà dịch không lên không xuống nhưng lại khiến Diệp Khang Bình toát mồ hôi lạnh. Cảnh cảnh sát tả đừng nói đùa, Diệp Khang Bình cố chấn định chỉ là giọng điệu bắt đầu thay đổi tiết lộ ra sự căng thẳng của ông ta. Giết người là phạm pháp đó. Tả dịch cười cười, cái này so với ông chúng tôi còn hiểu rõ hơn. Tôn Thiến một bên lo lắng nhìn Diệp Khang Bình, một bên muốn nói lại thôi, sau đó quay đầu nhìn Tả dịch các anh nghi ngờ ông ấy có quan hệ với hung thủ sao. Lý Tín nhiên bật cười, hơi hài hước nhìn Tôn Thiến thế nào, ông bà và hung thủ thật sự có quan hệ à? Sắc mặt Tôn Thiến tái nhật Diệp Khang Bình chừng mắt nhìn lại, bà ta liền cao mày không nói tiếp. Tả dịch bước lên một bước nhìn Diệp Khang Bình nói, chúng tôi nghi ngờ ông và vụ án Diệp Hồng Sinh bị giết ở Diệp Gia vào tối ngày 13 tháng 3 có quan hệ với nhau. Nói đến đây, nhân viên công ty đứng hóng ngoài phòng lập tức xì xào bàn tán. Diệp Khang Bình là con trai của Diệp Hồng Sinh, chuyện này cả công ty ai cũng biết, con trai giết bố thiên lý khó dung. Diệp Khang Bình sốt ruột, sắc mặt tái xanh, anh, các anh không được nói lung tung, các anh có chứng cứ gì chứng minh tôi giết người. Thành phố A có pháp luật đấy. Tả dịch nhếch khóe miệng cười cười, chúng tôi chuẩn bị dẫn ông về để giảng giải một chút thế nào là pháp luật đây. Diệp Khang Bình, một tiếng sau, Diệp Khang Bình ngồi trong phòng thẩm vấn, chỉ lặp lại một câu, trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Tả dịch ngồi đối diện nhìn ông ta, không nhanh không chậm nói, ông không muốn nói, đã vậy để tôi nói, Diệp chăn chăn đã nhớ lại rồi, đồng thời chỉ ra chính ông đã đẩy cô ta xuống cầu thang cùng với hung thủ giết Diệp Hồng Sinh. Thối lắm. Diệp Khang Bình tức giận đập bàn, giống như oan ức lắm. Lý tín nhiên cao mày đứng lên theo tức giận nhìn ông ta, làm gì đấy? Ngồi xuống, Diệp Khang Bình bị quát hơi sững sờ, mặt mày sám xịt ngồi xuống. Tả dịch nói xong câu kia rồi không nói thêm nữa, biểu tình trên mặt Diệp Khang Bình biến đổi nhiều lần, cuối cùng không nhịn được hỏi, Diệp chăn chăn đã nhớ lại rồi. Ừm, tả dịch bình thản gật đầu. Sau khi cô ta khôi phục trí nhớ liền tố cáo tôi giết bố. Trên mặt Diệp Khang Bình mang theo nét trào phúng, lông mày tả dịch khẽ độc hỏi ngược lại cho nên ông không phủ nhận chính ông đã đẩy cô ta ngã xuống cầu thang. Diệp Khang Bình đờ đẫn, lại kích động nói, đương nhiên là phủ nhận. Cô ta hoàn toàn bịa đặt, không biết chừng không có ai đẩy, là chính cô ta tự ngã xuống. Tả dịch và Lý Tín nhiên liếc nhau một cách, hỏi ông ta mấy vấn đề nữa, nhưng Diệp Khang Bình lại tiến vào trạng thái trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Mấy phút sau, trong sự mong chờ tha thiết của Diệp Khang Bình, luật sư của ông ta cuối cùng cũng tới. Bởi vì không có bằng chứng mang tính quyết định Diệp Khang Bình được bảo lãnh ra ngoài tà dịch đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe con đi xa, mím môi một cái. Lúc đầu cho là đầu óc Diệp Khang Bình không được thông minh lắm, nên lúc thẩm vấn vẫn rất khách khí, không nghĩ tới miệng còn cứng lắm. Anh ta quay đầu nhìn Lý Tín Nhiên, cái chiếc điện lần trước đã tra ra cái gì chưa? Lý tín nhiên lắc đầu, không kiểm tra được dấu vân tay và tóc loại kia cũng là loại phổ thông, đang điều tra từ những nơi có thể mua được tạm thời chưa có thu hoạch gì. Ừ, tả dịch nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ châm một điếu thuốc. Diệp Khang Bình ra khỏi cục cảnh sát không trở về công ty mà trực tiếp phóng về nhà. Ông ta muốn xem xem Diệp Chăn Chăn đang chơi trò gì. Diệp Chăn Chăn học cả ngày trong trường, vừa về nhà liền nhìn thấy Diệp Khang Bình và Tôn Thiến đang ngồi trong phòng khách không nói một câu, mặt mũi nghiêm trọng. Cô mí môi, vốn định giả vờ không nhìn thấy bọn họ lại bị Diệp Khang Bình gọi lại cô đứng lại đấy cho tôi. Chân phải Diệp Chăn Chăn nhấc lên trần trừ một giây còn chưa kịp bỏ xuống, Diệp Khang Bình đã xài bước đi tới trước mắt cô, nghe nói cô đã khôi phục lại trí nhớ. À, Diệp Chăn Chăn không thể tránh cuối cùng đành quay người lại, nhìn Diệp Khang Bình gật nhẹ đầu, vâng. À, Diệp Khang Bình đột nhiên cười lạnh một tiếng, biểu cảm trở lên giữ tờn. Bây giờ cô có ý gì, định độc chiếm tài sản của Diệp ra sao? Diệp chăn chăn nhíu mày, không rõ ý tứ trong lời nói của ông ta. Diệp Khang Bình vẻ mặt lạnh lẽo, kéo cổ tay Diệp chăn chăn, nghiến răng miến lợi nói, cô biết rất rõ, cô căn bản không phải Diệp chăn chăn. PS, đủ 30 vot tớ sẽ áp luôn chương mới nhé he he. Trường 28, ghi âm, câu nói này của Diệp Khang Bình như xét đánh khiến Diệp chăn chăn sững sờ. Cô nhìn chằm chằm Diệp Khang Bình rất lâu mới nghe thấy âm thanh của bản thân, cậu, cậu có ý gì? À, cô ngược lại rất nhập vai nhỉ? Diệp Khang Bình bật cười, ánh mắt tỏ vẻ, khinh thường Cũng đúng, tài sản mười mấy tỷ, là người ai cũng có lòng tham. Thế nhưng cô đừng quên, chúng ta đã ký cam kết. Diệp chăn chăn phân tích đi phân tích lại câu nói này nhiều lần, vẫn không thể hiểu được toàn bộ câu chuyện. Bởi vì điều này thật quá sức tưởng tưởng. Mặc dù cảnh sát tả đã nói với cô chỉ cần cô giả vờ khôi phục trí nhớ, Diệp Khang Bình nhất định không nhịn được tìm cô nói chuyện, nhưng cô không ngờ cuộc nói chuyện này khiến người ta kinh hãi. Cái gì mà cô không phải Diệp Chăn Chăn? Nếu như cô không phải Diệp Chăn Chăn, vậy cô là ai? Từ sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người đều bảo cô là Diệp Chăn Chăn, bây giờ bọn họ lại nói cô không phải Diệp Chăn Chăn đâu. Cô giật giật khóe miệng, nhìn Diệp Khang Bình, cậu cháu không hiểu cậu đang nói gì, hôm nay cháu hơi mệt cháu về phòng trước. Cô nói xong bước nhanh lên tầng, Diệp Khang Bình đứng phía sau cũng không ngăn cản. Đợi bóng dáng cô biến mất tại chỗ ngoặt cầu thang, Diệp Khang Bình mới móc từ trong túi áo ra một chiếc bút ghi âm, ấn nút kết thúc. Lúc đầu muốn moi mấy câu từ trong miệng con bé này, không ngờ cô ta lại cẩn thận như vậy, một chữ không cũng không lộ ra. À, cô ta cho rằng giả bộ như thế là có thể thuận lợi chiếm đoạt tài sản của Diệp ra sao? Cho cười, chính vì ông ta lo lắng cô ta sẽ lật lỏng, mới đặc biệt cùng cô ta ký cam kết. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Khang Bình bỗng trở lên độc ác cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng mơ có được một phân tiền. Sau khi Diệp chăn chăn về phòng, thờ hồn hển lấy hơi cũng móc từ trong túi ra một cái bút ghi âm. Cái này là lúc trước tả dịch cho cô, nói rằng nếu như Diệp Khang Bình tìm cô nói chuyện thì ghi âm cuộc đối thoại đó lại. Cô mí môi phát lại đoạn ghi âm vừa rồi, âm thanh rất rõ, một chút tạp âm cũng không có, mà cũng dựa theo yêu cầu của cảnh sát tả trong cuộc đối thoại cũng chỉ rõ thân phận của đối phương. Chỉ là cái nội dung này thật sự muốn đưa cho cảnh sát tả sao? Nếu những gì cậu nói là sự thật bản thân không phải là Diệp Chăn Chăn thì cô sẽ như thế nào? Cô cầm điện thoại do dự mãi, cuối cùng tìm kiếm tên bác sĩ Quý, gửi đi một tin nhắn, bác sĩ Quý em có thể không phải là Diệp Chăn Chăn, làm sao bây giờ? Hôm nay quý triết ngạn khá bận, vừa hội trần xong liền nhận được tin nhắn Diệp Chăn Chăn gửi tới anh mở ra xem, lông mày liền nhíu lại. Sau lưng các bác sĩ mặc áo blau lục tục từ trong phòng đi ra, bác sĩ quý đến một chỗ yên tĩnh, gọi điện cho Diệp Chăn Chăn. Bác sĩ quý, gần như ngay lập tức điện thoại được kết nối, nghe thấy giọng nói đáng thương của Diệp Chăn Chăn quý triết ngạn có thể tưởng tượng ra bây giờ cô có biểu cảm gì. Anh nhíu mày, giọng trầm xuống, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại nói em không phải Diệp Chăn Chăn? Em cũng không biết Diệp Chăn Chăn nghe thấy giọng nói của quý triết ngạn càng cảm thấy tủi thân, hận không thể ôm đối phương khóc nức nở một trận. Em nghe theo cảnh sát ta nói dối là đã khôi phục trí nhớ cậu tìm em nói chuyện thế nhưng ông ta nói em không phải Diệp Chăn Chăn còn nói ký cam kết gì đó với em. Đôi mắt quý chết ngạn giật giật trầm ngâm một lúc mới nói em và Diệp Chăn Chăn giống nhau như đúc. Diện mạo là cách nhanh nhất và cơ bản nhất để phân biệt người với người, cho dù là phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không có khả năng giống Diệp Chăn Chăn đến như vậy ít nhất cho tới bây giờ, không ai cho rằng cô ấy không phải Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn cũng cảm thấy điều này rất kỳ lạ, album ảnh trong phòng cô đã xem qua, dù khí chất không giống, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ người đó không phải là mình. Bởi vì bọn cô có một khuôn mặt giống nhau như đúc. Em có ghi âm à? Giọng nói quý chết ngạn gợi lại sự chú ý của Diệp chăn chăn, cô ừ một tiếng, nói có ghi âm. Trước tiên giao ghi âm cho tà dịch, để bọn họ điều tra, nói không chừng chỉ là Diệp Khang Bình đang cố ra vẻ bí hiểm. Vâng hiện giờ cũng chỉ có thể làm thế mới là cách giải quyết chính xác nhất, chỉ là cô vẫn không tránh được lo lắng. Bác sĩ quý, nếu em thật sự không phải Diệp chăn chăn thì làm sao? Quý chết ngạn hơi rừng, giọng nói mang theo sự dịu dàng khó nhận ra, ba chữ Diệp chăn chăn chỉ đại diện cho một thân phận, không có thân phận này, em vẫn là em. Diệp chăn chăn ngẩn ra, khóe miệng không tự giác cong lên, bác sĩ quý quả nhiên là thiên thần xuống nhân gian. 30 năm tập trung gieo mầm tình yêu và hy vọng. Bác sĩ quý cảm ơn anh. Quý triết ngạn cười nói, không cần khách sáo, ở đây anh cũng xong việc rồi, để anh đi với em đến cục cảnh sát. Tốt quá. Mặc dù Diệp chăn chăn nhiều lần gặp tà dịch nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đến cục cảnh sát khó tránh bị căng thẳng. Anh cảnh sát gác cổng hỏi thăm mục đích của bọn họ lại cùng tà dịch xác nhận mới để bọn họ vào. Mặc dù đã qua giờ tan làm nhưng tà dịch còn ngồi trong phòng nghiên cứu tình tiết vụ án. Nhìn Diệp chăn chăn và quý chết ngạn đi từ cửa vào anh ta không nhịn được cười cười ở đây chúng tôi không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Diệp chăn chăn bị anh ta nói đỏ mặt ngược lại quý chết ngạn vẫn thản nhiên đi vào cảnh sát tả vụ án này có chút kỳ lạ. Quý chết ngạn ngồi xuống cái ghế đối diện tà dịch nhìn anh ta nói. Tả dịch nhìn đồng hồ đợi thêm 3 phút. Diệp chăn chăn tò mò hỏi, đợi thêm 3 phút làm gì? Đợi thêm 3 phút là mì của tôi ăn được. Diệp chăn chăn nhìn theo ánh mắt của tà dịch liếc sang trái, một hộp mì cắm thêm cái dĩa đang yên lặng nằm đó. Người mùi, vẫn là mì vị thịt bò. Diệp chăn chăn không nhịn được giật giật khóe miệng xem ra đúng là cảnh sát tả nhất định phải ăn mới có thể suy nghĩ được. Quý chết ngạn không chờ 3 phút trực tiếp đưa đoạn ghi âm của Diệp chăn chăn ra. Tả dịch không nói gì nhìn anh tiếp đó cũng không còn tâm trạng ăn mì. Cảnh sát tả, những điều có thể làm chúng tôi đều đã làm tiếp theo là thử thách năng lực phá án của các anh. Quý triết ngạn nói xong từ ghế đứng lên kéo Diệp chăn chăn ra ngoài. Tạm biệt, tả dịch, cho nên anh ta rất ghét phần tử tri thức. Anh ta rút cái điện thoại đang bị vùi trong đống tài liệu, bấm số của Lý Tín Nhiên. Lão đại, chúng tôi ngồi trong cửa hàng thịt nướng ở con phố bên cạnh, nghĩ thông suốt rồi thì nhanh đến ăn. Bên kia Lý Tín Nhiên ồn ào, trong miệng còn đang nhai đồ ăn, nói chuyện ư ớ không rõ. tả dịch cầm điện thoại, nhếch miệng cười cười, vụ án có biến, tất cả mọi người trong 3 phút phải có mặt. Lý Tín Nhiên, vì sao anh ta lại nghe điện thoại a Diệp chăn chăn ngồi trong xe quý chiết ngạn hơi hơi thông cảm với cảnh sát tả, bác sĩ quý em cảm thấy cảnh sát nhân dân nên được yêu quý hơn. Quý chiết ngạn mặt không đổi gật nhẹ ừm cho nên chúng ta đi mới không ảnh hưởng đến anh ta ăn mì tôm. Diệp chăn chăn mím môi quyết định đổi đề tài, bác sĩ quý anh đói bụng không? Em biết gần đây có một quán mì thịt bò rất ngon, hay là chúng ta đi ăn đi? Được, quý chiết ngạn theo chỉ dẫn của Diệp chăn chăn, lái xe đến một quán mì. Mặc dù quán nhỏ, nhưng khách bên trong khá đông, đáng khen ngợi nhất là quét dọn rất sạch sẽ. Ông chủ đã gặp qua Diệp chăn chăn hai lần, hiển nhiên nhận ra cô, nhưng mà người bên cạnh này Diệp tiểu thư lại tới ăn mì à, sao hôm nay cảnh sát tà không đi cùng? Diệp chăn chăn, ông chủ nhất định là do cảnh sát tà cài ngầm, có thể cảnh sát tà cảm thấy mì tôm ngon hơn mì thịt bò ở đây. Quý triết ngạn trả lời câu hỏi của ông chủ tìm một chỗ trống rồi kéo Diệp chăn chăn đến. À Ông chủ thở dài một tiếng, tả lão đệ, đối thủ cạnh tranh của cậu có vẻ rất mạnh, tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi. Bên này quý chết ngạn và Diệp chăn chăn ăn mì thịt bò thơm ngào ngạt, bên kia tả dịch đến mì tôm cũng không rảnh ăn. Diệp chăn chăn không phải Diệp chăn chăn, Lý Tín nhiên đang ăn thịt nướng được một nửa thì bị gọi về, lúc đầu rất khó chịu, nhưng sau khi nghe ghi âm, đột nhiên cảm thấy cực kỳ thoải mái. Sao bọn họ không đi viết tiểu thuyết nhỉ? Tả dịch liếc anh ta, nói, bớt nói nhảm đi, nếu Diệp Khang Bình nói đúng là sự thật có thể phương hướng điều tra ban đầu của chúng ta đã sai. Lý tín nhiên thấy anh ta nói vậy, mặt mũi cũng nhăn lại. Khổ cực điều tra hơn nửa năm, một lần thành công cốc. Diệp Chăn Chăn sao lại không phải là Diệp Chăn Chăn cơ chứ? Lão đại tôi thấy lời nói của Diệp Khang Bình không đáng tin, Diệp Chăn Chăn rõ ràng cùng Diệp Chăn Chăn trên ảnh giống nhau như đúc. Mà nếu nói chúng ta không nhận ra... Giúp việc nhà cô ta còn có giáo viên, bạn bè chẳng lẽ cũng không nhận ra sao? Tả dịch nhíu mạch, đây cũng là vấn đề anh ta luôn suy nghĩ, còn có tần không anh ta hiển nhiên cũng không hay biết Diệp chăn chăn là giả. Hai người không có khả năng vô duyên vô cớ giống nhau như vậy, cho dù là phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không có cách nào làm được hoàn mỹ, ít nhất cuộc đại trùng tu như vậy nhất định sẽ để lại di chứng, mà Diệp chăn chăn hiển nhiên không có cái phiền não ấy. Anh ta tựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc hít hà, ánh mắt trở lên thâm thúy, gọi Diệp Khang Bình tới hỏi chút là biết. Diệp Khang Bình trong vòng một ngày bị gọi tới cục cảnh sát hai lần, tâm trạng rơi vào bùng nổ các anh lại có chuyện gì? Tôi muốn gặp luật sư, đừng nóng, tả dịch nhìn ông ta cười cười khiến Diệp Khang Bình toát mồ hôi lạnh, trước tiên ông hãy nghe đoạn ghi âm này, rồi quyết định có muốn gặp luật sư không? Anh ta nói xong lấy ra một cái bút ghi âm, giọng nói của Diệp Khang Bình lập tức nhỏ lại cô biết rất rõ cô căn bản không phải Diệp Chăn Chăn. Trong lòng Diệp Khang Bình hơi lo lắng cái này, đoạn ghi âm này chẳng lẽ do ông ta ghi. Nhưng không thể nào, bút ghi âm của ông ta còn ở trong nhà mà là Diệp Chăn Chăn. Lúc đầu muốn bẫy con bé kia, không ngờ lại tự mình chui đầu vào giọ. chương 29, thú tội. Ghi âm vẫn tiếp tục phát sau khi tà dị ấn nút kết thúc sắc mặt Diệp Khang Bình đã trắng bạch. Tả dịch liếc ông ta một cái, cất bút vào trong túi, ông không có gì muốn nói sao. Diệp Khang Bình mấp máy môi không còn chút máu, vì chết còn mạnh miệng nói tôi muốn chờ luật sư của tôi. Tả dịch cười một cái, có Diệp chăn chăn làm nhân chứng và cả đoạn ghi âm này nữa, lệnh bắt giữ rất nhanh được ban xuống, tìm ông để nói về bản hiệp ước kia. Đối với chúng tôi mà nói chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, đương nhiên, đối với ông cũng chỉ là vấn đề thời gian, vấn đề vào trong tù sẽ kéo dài đến bao giờ. Sắc mặt Diệp Khang Bình lại tái thêm mấy phần, ông ta liếm môi, run rẩy nói tôi, tôi phải chờ luật sư của tôi. Được rồi, tả dịch ngả ra sau tựa lưng vào ghế. Ông đã không muốn nói, vậy để tôi phân tích một chút. Vì Diệp Hồng sinh để lại toàn bộ tài sản cho Diệp Trăn Trăn mà ông ôm hận trong lòng, sau khi thuyết phục ông ấy không thành công liền nổi sát tâm. Nhưng giết ông ấy và Diệp Trăn Trăn, ông vẫn không chiếm được tài sản, cho nên ông chậm chạm không ra tay. Cuối cùng, ông cũng chờ được thời cơ. Ông gặp được một người có dáng vẻ cực kỳ giống Diệp Chăn Chăn, ông cùng cô ta ký kết hiệp ước để cô ta đóng giả Diệp Chăn Chăn, bước vào Diệp ra, sau khi lấy được tài sản, chia tiền theo hiệp ước đã ký. Chờ sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông chọn ngày 13 tháng 3 ra tay, bởi vì hôm đó là ngày rỗ mẹ ông, ông biết trong nhà không có ai. Dựa theo kế hoạch chỉ cần giết Diệp Chăn Chăn thật để Diệp Chăn Chăn giả thay thế là được. Nhưng nửa đường lại gặp chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến việc ông không thể không giết cả Diệp Hồng sinh. Để có vẻ thật hơn, ông còn đẩy Diệp chăn chăn giả xuống tầng, thế nhưng không ngờ rằng, sau khi cô ta tỉnh lại thì mất trí nhớ còn thật sự cho rằng mình là Diệp chăn chăn. Tả dịch nói một hơi, ngay cả khoảng trống cũng không có để Diệp Khang Bình xen vào. Đôi mắt của Diệp Khang Bình càng lúc càng trừng lớn, bây giờ như muốn lòi cả ra. Sắc mặt ông ta trắng bệch như người chết, trên chán túa mồ hôi. Ông ta không nghĩ tới sức thường tượng của tà dịch lại phong phú thế, anh ta không đi làm biên kịch quả là lãng phí. Anh, anh đây là phỉ bang, tôi muốn kiện anh, Diệp Khang Bình miệng cỏ gan thỏ gào lên âm thanh vang lại trong phòng thẩm vấn đặc biệt đau thương. Tả dịch nhạt nhạt liếc ông ta cười nói, Diệp tiên sinh ông biết chữ không? Diệp Khang Bình không biết anh ta hỏi như vậy là có mục đích gì, chỉ nhìn lại không nói lời nào. Tả dịch chỉ theo hướng đỉnh đầu, nói, đằng sau có 8 chữ to ông hiểu không? Diệp Khang Bình vô thức ngẩng đầu nhìn một cái, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Diệp Khang Bình, ông ta chỉ tin thẳng thắn được khoan hồng ngồi tù đến mục xương. Diệp Khang Bình cúi đầu không nói lời nào. Cửa phòng thẩm vấn bị gõ hai tiếng. Một người đàn ông mặc đồng phục từ ngoài bước vào cúi đầu nói vào tai Tả Dịch mấy câu rồi quay người đi ra. Diệp Khang Bình thấy Tả Dịch cười cười trái tim nảy lên một cái. Sao sao vậy? Diệp Thiên Sinh, lúc chúng tôi đưa ông đến cục cảnh sát cũng thuận tiện mời phu nhân của ông qua. Bà ta đang ở phòng thẩm vấn bên cạnh. Tả Dịch cười rất chi nhẹ nhàng. Vừa rồi, bà ta đã khai toàn bộ. Không có khả năng, Diệp Khang Bình kích động vỗ một cái lên bàn, đứng bật dậy. Sau đó, ông ta liền bị lý tín nhiên quát ngồi xuống. Nụ cười trên mặt tà dịch như gió xuân ấm áp, Diệp Khang Bình chỉ thấy lòng lạnh như tuyết bay ngập trời. Rõ ràng Diệp phu nhân hiểu trái phải hơn ông, dựa theo lời khai của bà ta tất cả đều do ông ép buộc bà ta hoàn toàn thân bất do kỷ. Diệp Khang Bình thiếu chút trời tục trong lòng, quả nhiên vợ chồng đều là đôi chim trong rừng, gặp tai họa thì mỗi con bay đi một ngả. Nếu không phải mụ ta ngày ngày dù gì bên tai bọn họ chỉ có hai căn hộ ông ta sẽ sinh lòng đố kỵ sao? À đúng rồi, lệnh bắt giữ đã xin được đồng nghiệp của tôi làm việc rất hiệu suất. Tả dịch nhìn Diệp Khang Bình cười đến hai mắt cong cong. Vừa chịu đả kích Diệp Khang Bình còn chưa kịp khôi phục liền nhận thêm một đả kích này. Bản hiệp ước kia ông ta để trên giá sách muốn tìm thì cực kỳ đơn giản. Diệp thiên sinh, bây giờ ông khai ra chúng tôi có thể xem xét do ông chủ động thú tội chờ tìm được bản hiệp ước kia. Tả dịch nhìn Lý Tín Nhiên bên cạnh Lý Tín Nhiên gật đầu, bắt đầu chuẩn bị ghi chép cực nhanh. Sự việc phải kể từ 3 tháng trước. 3 tháng trước vì một sự án nên Diệp Khang Bình tới thành phố D công tác. Thành phố D là thành phố du lịch, điểm du lịch nổi tiếng rất nhiều, nên ông ta rút bớt thời gian công tác đưa Tôn Thiến đi cùng, dự định làm xong dự án sẽ tiện thể du lịch luôn. Lúc ấy sức khỏe của Diệp Hồng sinh càng ngày càng yếu, Diệp Khang Bình nhìn dáng vẻ ông già liền biết không trụ được quá một năm. Đến lúc đó, mười mấy tỷ tài sản toàn bộ đều phần con nha đầu Diệp chăn chăn. Nghĩ đến đây, ông ta gấp đến độ miệng mọc mụn. Thế nhưng lão đầu kia cực kỳ cố chấp nói gì cũng không chịu sửa di trúc, ông ta cũng chẳng còn cách nào. Dù nói trong lòng, Diệp chăn chăn rất đáng thương, tuổi còn nhỏ mà gặp tai nạn thảm khốc, bố mẹ đều mất, ông già yêu thương cũng đúng, nhưng cũng không thể đem tất cả tài sản cho nó. Cái này không khoa học, ông ta cứng mềm đều dùng, mồm mép mài ra một tầng, lão già vẫn cố chấp. Ngay khi định từ bỏ, ông ta lại gặp Diệp chăn chăn ở thành phố D, không phải nói là một người giống Diệp chăn chăn như đúc. Mới đầu ông ta và Tôn Thiến đều tưởng người đó là Diệp Chăn Chăn thấy cô ta vụng trộm đến thành phố D, nhất định là có âm mưu, liền đi theo cô ta. Kết quả phát hiện cô ta chỉ cầm tranh đến công viên vẽ thực vật một mực vẽ đến chưa. Diệp Khang Bình và Tôn Thiến đều u mê trước kia Diệp Chăn Chăn thích vẽ tranh bọn họ biết chẳng qua sau biến cô tai nạn cô ta không vẽ tiếp nữa. Bây giờ thấy cô ta vẽ tranh cũng không có gì quá kinh ngạc nhưng từ thành phố A chạy đến thành phố D để vẽ thế nào cũng thấy không có não A. Ông ta cùng Tôn thiên trao đổi sắc mặt rồi để Tôn thiên tới dò xét. Kết quả của sự tò mò này dọa hai người bọn họ sợ hãi. Người này không phải Diệp chăn chăn. Trong đầu Diệp Khang Bình lúc ấy chợt lóe lên ánh sáng ông ta cảm thấy người này nhất định là được Thượng Đế phái xuống cứu giúp. Không phải không nghĩ tới dáng vẻ hai người sao lại giống nhau thế. Chẳng qua lúc đó ông ta nóng lòng muốn lấy được tài sản liền không muốn nghĩ quá nhiều. Với lại trên thế giới không thiếu những điều kỳ lạ, xuất hiện hai người dáng vẻ giống nhau như đúc có vẻ cũng không phải là sự việc không thể chấp nhận được. Vậy là ông ta cứ thế chấp nhận. Ban đầu định trước điều tra lai lịch của cô ta, sau mới cùng cô ta đàm phán kế hoạch hợp tác, nhưng hôm sau ông ta phải trở về công ty, không có nhiều thời gian để chậm chạp điều tra, liền quyết định đánh cược một lần, mặc dù có nguy hiểm nhưng ông ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Diệp Khang Bình cũng không đem kế hoạch hoàn chỉnh nói cho cô ta biết, chỉ nói cô ta giả vờ làm Diệp chăn chăn chờ khi Diệp Hồng sinh chết để lại tài sản cho cô ta liền chia cho cô ta 100 vạn. Ông ta cảm thấy 100 vạn đối với người bình thường rất hấp dẫn, nhưng đối phương không lập tức đáp ứng, mà muốn số điện thoại của ông ta nói cần suy nghĩ một chút. Diệp Khang Bình gặp nhiều người rồi, bình thường loại muốn cân nhắc sự việc đều bởi vì tiền chưa đủ nhiều. Thế là ông ta nâng giá lên 150 vạn, bảo cô ta suy nghĩ kỹ rồi gọi cho mình. Quả nhiên, ngày thứ hai sau khi về thành phố A, đối phương liền gọi điện thoại tới, nói là đồng ý hợp tác. Diệp Khang Bình rất vui, dùng 150 vạn đổi lấy mười mấy tỷ, vừa đơn giản lại có lời. Ông ta nhanh chóng tìm cơ hội quay lại thành phố D cùng đối phương ký hiệp ước, biết cô ta là giả chính là lá bài của ông ta. Nhưng Diệp chăn chăn thật còn phải tìm cơ hội trừ khử. Ông ta suy nghĩ cuối cùng quyết định ra tay vào ngày 13 tháng 3. Muốn kế ly miêu hoán thái từ được thực hiện vậy Diệp chăn chăn nhất định phải biến mất. Ông ta độc ác nghĩ quyết định một là không làm, đã làm thì phải làm xong. Diệp ra ở nơi vắng vẻ, xung quanh không lắp camera, điều này vô tình trở thành lợi thế để ông ta ra tay. Dựa theo kế hoạch vào đêm 13 tháng 3 đó, ông ta bị một lý do hẹn Diệp chăn chăn ra, sau đó thần không biết quỷ không hay giết cô ta, lặng lẽ để Diệp chăn chăn giả thay vào. Như vậy không ai có thể phát hiện Diệp chăn chăn đã bị đánh cháo. Xung quanh Diệp ra đều là núi hoang, vùng phụ cận lại không có dân cư sinh sống, chôn một thi thể ở trên núi, phòng trừng qua chục năm cũng không có người phát hiện, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là phải đào hố đủ sâu. Diệp Khang Bình vì muốn kế hoạch diễn ra thuận lợi, có thể nói đã tốn rất nhiều công sức, thậm chí còn lên núi đào hố trước kế hoạch một ngày vì sợ hôm sau xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vì không muốn lưu lại manh mối, ông ta cố ý để Tôn thiên lái xe đến thành phố đê đón Diệp Trăn Trăn giả về. Đối phương cũng hỏi qua nếu cô ta giả Diệp Trăn Trăn vậy Diệp Trăn Trăn thật ở đâu? Tôn thiên tùy tiện tìm một lý do cho qua, bọn họ đương nhiên sẽ không để đối phương nắm được nhược điểm. Diệp Khang Bình kể đến đây là hết phòng thẩm vấn nhất thời yên tĩnh trở lại tà dịch và lý tín nhiên nhìn nhau không nói câu nào. Diệp Khang Bình dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ thấy hơi khó thở quả nhiên thẳng thắn được khoan Hồng đều là gạt người. Cuối cùng tả dịch nghiêng người về phía trước âm thanh hơi trầm hỏi cho nên đêm 13 tháng 3 đó ông dựa theo kế hoạch giết chết Diệp Chăn Chăn. Lúc đầu tưởng rằng chỉ có Diệp Hồng sinh bị giết không nghĩ tới bây giờ lại thêm một người nữa chết. Diệp Khang Bình nghe xong kích động thiếu chút đứng lên liên tục không ngừng thề thốt phủ nhận không có. Lúc chúng tôi đến Diệp Chăn Chăn đã chết. chương 30 thân phận. Lý tín nhiên có xúc động muốn khóc đây tuyệt đối là vụ án biến đổi bất ngờ nhất anh ta từng phá từ trước đến giờ, không có vụ thứ hai. Tả dịch nhìn Diệp Khang Bình một cái, lời nói ý vị sâu xa, Diệp tiên sinh, bịa ra cỡ này để thoát tội không thực tế lắm đâu. Tôi thật sự không nói dối. Lúc chúng tôi chạy đến, nó thật sự đã chết. Diệp Khang Bình gấp gáp đây chính là nguyên nhân trước đó ông ta nhất định không chịu mở miệng bởi vì ông ta biết một khi nói ra ông ta rất có thể bị nghi ngờ là hung thủ giết người. Đêm hôm đó, ban đầu chúng tôi chuẩn bị hẹn Diệp chăn chăn ra kết quả vừa tới đại sảnh liền nhìn thấy nó nằm trên sàn nhà trên mặt đất còn chảy một vũng máu. Lúc ấy chúng tôi bị dọa sợ tôi đi qua thử hơi thở của nó, đã không còn thở nữa rồi. Tả dịch cao mày, trực giác nói cho anh ta biết Diệp Khang Bình không nói dối, cẩn thận nói lại tình huống lúc đó có phát hiện những người khác không. Diệp Khang Bình mất máy môi, nhớ lại khi đó tôi quá kinh hoàng cho nên không để ý có người hay không. Nhưng lúc ấy trên tay Diệp Trăn Trăn có cầm một cái dao. Lý tín nhiên tay đang ghi chép dừng lại một chút cái đệt sẽ không phải là Diệp Trăn Trăn giết Diệp Hồng sinh sau đó trượt chân ngã xuống cầu thang chứ. Anh ta sắp bị vụ án này làm cho phát điên rồi. Tả dịch lông mày khẽ độc hỏi tiếp dao đâu. Cái này là hung khí, bọn họ đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Diệp Khang bình cúi thấp đầu xuống, không thấy, không thấy, tả dịch lặp lại một lần trong giọng nói mang theo nụ cười thản nhiên. Diệp Khang Bình nhất thời buồn bực, ông ta biết, ông ta nói như thế chắc chắn bọn họ sẽ không tin. Thế nhưng cái dao kia thật sự không thấy đâu. Sau khi chúng tôi phát hiện thi thể Diệp Chăn Chăn đi lên tầng 2 vào phòng cha kết quả phát hiện ông ấy cũng bị người ta giết hại. Lúc ấy tôi rất loạn, thiến thiến cuống đến phát khóc, lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng hét từ phòng khách chúng tôi chạy ra xem, phát hiện cô gái giống hệt Diệp Chăn Chăn ngất bên cạnh thi thể. Trước khi rời đi vốn dĩ để cô ta đợi trên xe, nhưng không ngờ cô ta lại len lén đi theo. Khi đó tình huống quá phức tạp tôi cũng không suy nghĩ nhiều thế là quyết định làm theo kế hoạch ban đầu. Chúng tôi khiêng thi thể Diệp Trăn Trăn ra ngoài, chôn phía sau núi, lúc này đột nhiên mới nhớ ra, hung khí để quên ở hiện trường. Tôi lo lắng Diệp Trăn Trăn giết cha, nếu như bị điều tra ra, Diệp Trăn Trăn giả sẽ không thể thừa kế tài sản cho nên tôi chạy thục mạng về, nhưng mà hung khí không thấy đâu. Tả dịch cao mày, nếu như tất cả những lời Diệp Khang Bình nói là thật vậy có hai khả năng, hung thủ còn nán lại hiện trường, thừa dịp bọn họ đi cầm hung khí hai là thời điểm bọn họ rời đi, có bên thứ ba tới hiện trường phát hiện án cầm hung khí đi. Nhưng vẫn có rất nhiều chi tiết chưa giải thích được, anh ta ngẩn đầu nhìn Diệp Khang Bình một chút hỏi, sau khi các người trôn thi thể Diệp chăn chăn, Diệp chăn chăn giả đã tỉnh lại chưa? Diệp Khang Bình lắc đầu chưa? Mặc dù không thấy hung khí, nhưng chúng tôi không có thời gian đi tìm, chúng tôi lau dọn vết máu trong phòng khách, sau đó khiêng Diệp chăn chăn giả lên lầu, đẩy xuống. Vậy, các ông diễn kịch lại diễn cả bộ, không sợ đẩy ngã chết người ta. Diệp Khang Bình nghẹn hỏng, nói, chính bởi vì sợ cô ta ngã nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới đẩy cô ta xuống từ giữa cầu thang. Tả dịch cười lạnh một cái, vậy xem ra cô ấy còn phải cảm ơn ông quan tâm. Diệp Khang Bình, ông ta ngậm miệng không nói. Cảnh sát trong đêm dẫn theo Diệp Khang Bình tìm được nơi giấu thi, quả nhiên đào được một thi thể. Mặc dù đã bị phân hủy một số bộ phận, nhưng vẫn còn có thể nhận ra đó là Diệp Chăn Chăn, cấp trên mở cuộc họp khẩn cấp, nâng tính nghiêm trọng của vụ án này thêm một bậc. Tả Dịch và đồng đội bận rộn cả đêm, chưa kịp chợp mắt đã bị lôi đi họp, từ trong phòng họp đi ra, ai cũng phờ phạc như cây khô. "Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi một chút, buổi chiều đến." Tả Dịch nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, không đành lòng để họ tiếp tục tăng ca. Lý Tín Nhiên ngáp một cái vỗ vai Tả Dịch Mơ màng nói, "Lão đại, anh cũng nghỉ một chút đi." Ừm, Tả Dịch gật nhẹ với anh ta quay người về văn phòng. Ngồi trên ghế làm việc, anh ta vuốt vuốt huyệt thái dương, trầm tư một lúc vẫn bấm điện thoại gọi Diệp Chăn Chăn. Tối qua sau khi Diệp Khang Bình bị cảnh sát đưa đi vẫn chưa trở về, sáng nay Diệp Chăn Chăn tỉnh dây mới biết Tôn Thiến cũng bị đưa đi. Cô có sự cảm không lành, quả thật không bao lâu liền nhận được điện thoại của Tả Dịch. Tà dịch trong điện thoại không nói thêm gì, chỉ bảo cô qua cục cảnh sát một chuyến. Diệp chăn chăn vội vàng ăn vài miếng điểm tâm, ngồi xe chú ngô chạy tới cục cảnh sát. Trong văn phòng vẫn chỉ có mình tà dịch, nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi, đang tựa lưng vào ghế chợp mắt, trên bàn còn có một cốc cà phê đen bốc khói. Diệp chăn chăn tiến lên trước nhỏ giọng gọi cảnh sát tà. Lông mi tà dịch động đẩy, chậm rãi mở mắt trông thấy Diệp chăn chăn trước mặt tâm trạng đột nhiên phức tạp. Diệp chăn chăn nhìn biểu cảm của anh ta trong lòng hơi hoảng hốt. Cô biết tả dịch không lâu nhưng anh ta luôn đem đến cảm giác sắc bén quyết đoán có thể khiến cảnh sát tả lộ ra vẻ mặt như vậy cô cảm thấy có khả năng mình đã gây ra chuyện lớn gì rồi. Tả dịch rót cho cô một cốc nước kể lại câu chuyện Diệp Khang Bình đã khai với anh ta cho cô nghe. Diệp chăn chăn nghe song sắc mặt tái nhật giống Diệp Khang Bình hôm qua cô đã nghĩ có thể mình thật sự không phải Diệp chăn chăn nhưng không nghĩ tới Diệp chăn chăn thật đã chết. Hai tay cầm cốc giấy trước mắt, dường như muốn tìm kiếm một chút ấm áp. Ngẫm nghĩ lời Tả dịch một chút cuối cùng Diệp chăn chăn nhỏ giọng hỏi, bây giờ có phải anh định bắt tôi lại không? Nếu thật sự như vậy cô muốn trước khi chết gặp bác sĩ quý một lần. Tả dịch đột nhiên bị cô chọc cho muốn cười, gõ vào đầu cô một cái như ở tiệm mì lần trước. Đây đều là những lời từ phía Diệp Khang Bình, không thể hoàn toàn trở thành sự thật chúng tôi sẽ không tin toàn bộ. Mặt khác mặc dù cô dính líu đến vụ lừa đảo lớn, nhưng cũng không trở thành sự thật chúng tôi không nhàn dỗi quản chuyện này. Diệp chăn chăn hấp một miếng nước nhỏ, không nói gì thêm. Có điều cô không được rời khỏi thành phố A. tả dịch trầm mặc một lúc đột nhiên bổ sung thêm một câu. Diệp chăn chăn mếu máu quả nhiên vẫn sợ cô chạy tội. Cô một hơi uống xong cốc nước đang định chuẩn bị đứng lên rời đi, lại bị tà dịch gọi lại. Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ, vì sao cô lại giống Diệp chăn chăn thế sao? Diệp Chăn Chăn mí môi không trả lời Tả Dịch đề nghị cô có thể đi xét nghiệm em. Diệp Chăn Chăn cười cười, xét nghiệm được kết quả thì thế nào? Cha mẹ Diệp Chăn Chăn đã sớm qua đời, hiện tại Diệp Hồng Sinh và Diệp Chăn Chăn cũng chết, tất cả các mối liên hệ giữa cô và Diệp gia đều bị cắt đứt. Hơn nữa cô không muốn kết luận mình vừa ra đời đã bị Diệp gia vứt bỏ. Tả Dịch bị hỏi nghẹn, sắc mặt cũng trầm xuống, cô biết gì nhỏ của tôi tên là Tả Thiên Mạn đúng không? Lông mày Diệp chăn chăn giật giật nghi ngờ nhìn anh ta. Tôi theo họ mẹ cha tôi từ khi tôi còn rất nhỏ đã bỏ lại chúng tôi chạy theo người đàn bà khác một mình mẹ nuôi tôi lớn chịu nhiều khổ cực. Năm tôi sáu tuổi trong nhà có trộm đột nhập bị mẹ tôi phát hiện sau đó hắn giết mẹ tôi rồi bỏ chạy. Diệp chăn chăn ngẩn người thần sắc phức tạp nhìn người đối diện. Nếu như tả dịch không tự mình nói ra cô không biết anh ta lại có quá khứ như thế. Anh ta nói những lời này là vì an ủi cô sao. Thế nhưng cô chẳng biết phải an ủi anh ta thế nào. Cô mím mím môi, giọng nói không lưu loát cho nên anh mới làm cảnh sát. Ừm, tả dịch giống như nghĩ đến chuyện gì hài hước, bỗng nhiên anh ta nở nụ cười. Lúc đầu tôi muốn tự tay bắt kẻ đã giết mẹ thế nhưng không đợi tôi qua hết mùa hè năm 6 tuổi, hắn đã bị cảnh sát bắt. Lúc đó trong mắt anh ta chú cảnh sát là anh hùng không gì không làm được. Diệp chăn chăn không biết nên nói cái gì cô cảm thấy tả dịch căn bản không cần sự an ủi. Sau này cô có tính toán gì? Diệp chăn chăn bị hỏi ngần người cô đúng là không có tính toán gì hết. Không biết mình là ai, không biết nhà ở đâu, thậm chí tên mình cô cũng không biết. Tả dịch nhìn gương mặt dầu dĩ của cô, mím môi nói, nếu có khó khăn gì, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi. Cảm ơn cảnh sát Tả. Diệp chăn chăn đứng lên từ trên ghế, đối diện với anh ta cười cười rồi ra khỏi cục cảnh sát. Ngoài cửa, xe chú mô vẫn đang chờ ở đó thế nhưng cô cảm thấy mình không có tư cách ngồi lên chiếc xe này. Cô bảo chú mô lái xe về, sau đó mờ mịt đứng tại chỗ. Cô không biết nên đi về đâu. Gần như theo bản năng, cô liền nghĩ ngay tới bác sĩ quý. Bệnh viện trung tâm cách chỗ này một đoạn xa cô không muốn dùng tiền của Diệp ra gọi xe, đành tự mình đi bộ. Đi một mạch đến trưa cô ngồi trên ghế dài ở cửa bệnh viện gọi cho quý chết ngạn một cuộc điện thoại. Nháy mắt nghe thấy giọng nói quý chết ngạn, một bụng ủy khuất và lo lắng phình lớn, nước mắt như hồng thủy tuôn ra ngoài, bác bác sĩ quý. Nói ba chữ mà khóc không thành tiếng, dọa quý chết ngạn hoảng hốt em sao thế. Diệp chăn chăn không nói gì, chỉ ôm điện thoại khóc không ngừng. Quý chết ngạn nhíu mày âm thanh cũng lạnh xuống em đang ở đâu. Có lẽ bị quý chết ngạn dọa sợ, diệp chăn chăn đàng hoàng lại em em ở cửa bệnh viện. Điện thoại không cúp, diệp chăn chăn nghe thấy tiếng bước chân rồn rập. Không đợi quá lâu quý triết ngạn từ trong bệnh viện đi ra. Anh nhìn qua liền thấy Diệp chăn chăn ngồi phía đường đối diện, bước nhanh tới. Diệp chăn chăn khóc như con mèo mướp. quý chết ngạn ngồi xuống dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, được rồi, không sao, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì nào. Bác, bác sĩ quý em, em không có nhà để về Diệp chăn chăn nói đến đây, nước mắt lại rơi xuống. Quý chết ngạn nhíu mày, lúc nãy tới đây anh không nhìn thấy xe của Diệp ra, em tới đây thế nào? Em, em từ cục cảnh sát tới Diệp Chăn Chăn nghĩ đến đây, khóc càng thương tâm. Bác sĩ, bác sĩ, em rất đói, chân, chân cũng sắp gãy. Lông mày quý chết ngạn xoắn suýt, từ cục cảnh sát đến đây ít nhất phải đi mấy giờ. Anh giúp Diệp Chăn Chăn thả lỏng bắp chân, ngẩng đầu nhìn cô một cái, nghỉ ngơi một chút rồi dẫn em đi ăn cơm. Trong cục cảnh sát, Lý Tín nhiên hùng hùng hổ hổ cầm tập văn bản chạy vào văn phòng, lão đại tìm được bản cam kết Diệp Khang Bình nói tới rồi. Tả dịch từ trên ghế làm việc đứng lên, nhìn Lý Tín Nhiên đi tới, cô ấy ký tên là gì? Chỉ cần biết tên, rất nhanh có thể tra được thân phận. Bày vẻ mặt Lý Tín Nhiên trở lên cầu quái, trực tiếp đưa văn bản qua, anh tự mình xem đi. Tả dịch nhìn thoáng bản cam kết biểu cảm cũng trở lên cầu quái. Cô ấy ký đúng là Lý Cầu Đàn. chương 31, đùa giỡn. Quý chết ngạn dẫn dịp chăn chăn đi ăn cơm ở nhà hàng chung lần trước, mốc thêm một chén canh sườn bắc ngô cho cô trước tiên ăn chút canh đã cẩn thận nóng. Cảm ơn bác sĩ quý, Diệp chăn chăn nâng chén canh trước mặt lên, nhấp một hớp nhỏ. Quý chết ngạn để thìa xuống, bắt đầu giúp cô gấp thức ăn, chờ Diệp chăn chăn uống được 2 phần 3 chén, đồ ăn trong bát cô đã xếp thành ngọn núi nhỏ. Lập tức Diệp chăn chăn lại muốn khóc, làm sao thế, không thích những món này. Quý chết ngạn thấy cô cúi đầu bất động, không yên lòng hỏi. Nước mắt Diệp chăn chăn tí tách rơi trên bàn, thuốc tha thuốc thiết nói, bác sĩ quý trên đời này chỉ có anh là tốt với em. Quý chết ngạn nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cô, làm sao đang ngoan lại khóc rồi. Anh vừa giúp cô lau nước mắt vừa vuốt nhẹ tóc cô. Ngoan nào, đừng khóc, ăn cơm chứ có được không? Diệp chăn chăn ngẩn đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt hồng hồng, bác sĩ quý em, em không có tiền, không thể bao cả hồ cá cho anh. Quý chết ngạn, trong đầu cô bé này đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh xúc một thìa cơm, đưa đến bên miệng Diệp chăn chăn, sau này sẽ có, bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm nào? Diệp chăn chăn hít hít mũi, nghe lời há mồm nuốt cơm vào miệng. Quý Triết ngạn vỗ vỗ đầu cô tỏ ý khen ngợi. Tiểu y tá đứng ở cửa chờ cơm suýt chốt cắn phải đầu lưỡi của mình. Bác bác bác sĩ quý mà lại đốt cơm cho người khác. Hơn nữa còn cười dịu dàng như vậy. Nhất định hôm nay tư thế mua cơm của cô không đúng. Cô ta vội vội vàng vàng chạy khỏi nhà hàng, giống như đang trốn hồng thủy mãnh thú. Bên kia quý chiết ngạn thấy Diệp chăn chăn cuối cùng cũng nín khóc trở về chỗ ngồi của mình bắt đầu dùng cơm. Diệp chăn chăn đi bồ cả buổi sáng, lại vừa khóc lâu như vậy, rất chi đói bụng, không bao lâu bát cơm đã thấy đáy, lại vô cùng tự giác sới thêm một bát cơm. Quý triết ngạn nhìn cô một cái, nhắc nhở ăn cơm đừng ăn nhanh như vậy, dễ tiêu hóa không tốt. Vâng, Diệp chăn chăn nhai cơm trọng miệng thấp giọng đáp ứng, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Hai bát cơm sút vào bụng, Diệp chăn chăn cuối cùng cũng no căng, vừa đúng bác sĩ Quý cũng buông đũa, Diệp chăn chăn vô thức định thanh toán. Sờ vào ví tiền đột nhiên dừng lại, cô chợt nhớ ra, cô đã lắc mình biến đổi thành một người nghèo rớt mồng tơi. Cô lúng túng ngồi tại chỗ, viền tai còn bất giác đỏ lên. Quý chết ngạn cười tùm tỉm gọi phục vụ tới tính tiền. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục cầm tờ tiền 100 tệ của quý triết ngạn xoay người rời đi quý chết ngạn nhìn Diệp Trăn Trăn ngồi đối diện, dò hỏi, sau này em có tính toán gì không? Chuyện phát sinh sáng nay ở cục cảnh sát Diệp Trăn Trăn đều đã kể với anh, anh cũng không nghĩ tới vụ án lại diễn biến như vậy. Diệp Trăn Trăn nghe thấy câu hỏi quen thuộc trong lòng chua sót, nước mắt lại muốn rơi, cảnh sát tả không muốn em rời khỏi thành phố A. Nếu như tới thành phố D, có lẽ sẽ tìm ra chút manh mối, nhưng ở lại thành phố A, cô không có nơi nương tựa thật không biết đi đâu. Quý chít ngạn mí môi, nói em trước hết đến nhà anh ở. Diệp chăn chăn trong đầu nổ bùm một cái, bác sĩ quý đây là đang mời cô sống chung sao. Quý chít ngạn hơi buồn cười, nhà anh mặc dù không to bằng diệp ra, nhưng ở hai người vẫn rộng. Diệp chăn chăn ngăn nội tâm đang dậy sóng, cố gắng để bản thân tỉnh táo một chút nhưng mà, nhưng mà em không có tiền thuê nhà. Đừng nói tiền thuê nhà tiền ăn một ngày ba bữa cô cũng không có. Quý chết ngạn nhếch khóe miệng ở đồ cong khó phát hiện bao ăn ở được không? Rất tốt, cơ mà Diệp Trăn Trăn vẫn chưa quên con gái cần e thẹn. Thế là cô e thẹn hỏi một câu, bác sĩ Quý Anh định bao nuôi em sao? Quý chết ngạn, nhìn thấy mặt bác sĩ Quý ửng đỏ tâm trạng Diệp Trăn Trăn nháy mắt sáng ngời tục ngữ nói tích Thủy Chi ân nên lấy thân báo đáp ăn không ở không từ trước đến nay không phải phong cách làm người của em. Việc đã đến nước này, em chỉ có thể lấy thân báo đáp Nhân viên phục vụ đến trả tiền thừa nghe thấy chân lào đảo suýt chút ngã nhào Cũng may anh ta thân thủ rất cao, nhanh chóng ổn định cơ thể, đưa tiền thừa cho quý triết ngạn Thưa anh, đây là tiền thừa của anh Ừm, quý triết ngạn cũng thấy xấu hổ, bị phục vụ chen vào chỉ có thể làm như không nghe thấy câu nói của Diệp chăn chăn Thế nhưng Diệp chăn chăn lại không có ý định buông tha Cô cười tùm tìm nhìn quý chiết ngạn, trên mặt còn ẩn hiện hai núm đồng tiền, bác sĩ quý em lấy thân báo đáp được không? Không tốt lắm, em vẫn là học sinh, đừng suy nghĩ lung tung. Quý triết ngạn nhìn người đối diện, ánh mắt hơi bất đắc dĩ. Diệp chăn chăn nghe thấy hai chữ học sinh tâm trạng liền xa sút Bây giờ cô không phải Diệp chăn chăn, cũng không cần đến trường đi học, không cần tham gia kỳ thi tiếng Anh, thật ra cũng rất tốt. Phát hiện cảm xúc cô thay đổi, quý chết ngạn vội vàng rời chủ đề, em có đồ gì cần thu dọn không? Buổi chiều anh không có việc bẩn, có thể đưa em tới Diệp gia Nghĩ đến buổi tối có thể ở nhà bác sĩ quý, Diệp chăn chăn quả nhiên hưng phấn hẳn lên. Trên người cô cũng chả có gì để thu dọn, nhưng đồ vật của Diệp chăn chăn cần trả lại cô ta, vậy chúng ta đi luôn bây giờ. Quý Triết Ngạn gật nhẹ, lôi kéo cô ra ngoài, vừa lên xe Diệp Chăn Chăn liền nhận được điện thoại của Tả Dịch nói là tìm được chữ ký của cô trên bản hiệu ước, bảo cô qua cục cảnh sát một chuyến. Thế là Quý Triết Ngạn rất nghe lời quay xe, lái đến cục cảnh sát. Lần này trong văn phòng ngồi không ít người, lúc Diệp Chăn Chăn đi tới bàn làm việc của Tả Dịch, anh ta đang cùng Lý Tín Nhiên nói gì đó. Thấy Diệp Chăn Chăn, Tả Dịch ngưng câu chuyện, cầm một tập văn bản đưa cho Diệp Chăn Chăn, "Cô xem một chút đi." Diệp chăn chăn nhận tập văn bản cực nhanh, bản cam kết và lời khai của Diệp Khang Bình không khác biệt lắm, chính là sau khi chuyện này thành công sẽ chia cho cô 150 vạn. So với điều này, cô càng muốn biết tên mình là gì. Bên B, Lý Cẩu Đàn. Diệp chăn chăn, quý triết ngạn vẫn đứng bên cạnh cũng đang nhìn tập văn bản, khi thấy ba chữ Lý Cẩu Đàn không nhịn được bật cười. Diệp chăn chăn lập tức phiền muội. Tả dịch ho khan một tiếng, rút tập văn bản về tôi cho rằng khả năng cái tên Lý Cầu Đàn là tên giả rất lớn. Anh ta dừng lại một chút mới nói tiếp điều này cũng có thể nói lên rằng cô hẳn là cũng không có ý muốn lừa gạt nhưng mục đích cô đồng ý với Diệp Khang Bình là gì chỉ có thể chờ cô khôi phục trí nhớ mới biết được. Diệp chăn chăn mí môi cô không lừa Diệp ra để lấy tiền trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm. Cô đứng đờ đẫn một chút liền nghe thấy quý chít ngạn đứng bên cạnh nói, cảm ơn cảnh sát tả, nếu như không còn chuyện gì khác chúng tôi xin phép về trước. Anh nghiêng đầu, nhìn Diệp chăn chăn, đi nào, cầu đàn nhi. Diệp chăn chăn, người đàn ông này tuyệt đối không phải bác sĩ quý. Bác sĩ quý cô biết sao lại đùa giỡn như vậy? thăng đùa giỡn rõ ràng là ngươi thăng. Một câu cầu đàn nhi của quý chết ngạn khiến cục cảnh sát bật ra mấy tiếng cười, vụ án này khiến bọn họ sắp ngất hiện tại mượn cơ hội chế diễu cái người làm tăng độ khó của vụ án, thật sự tâm trạng sảng khoái. Cầu đàn nhi đi sau lưng quý chết ngạn, không nói tiếng nào ra khỏi cục cảnh sát. Quý chết ngạn nhìn thoáng qua khuôn mặt đang sụ xuống của người nào đó, cười nói thế nào. Không thích cái tên em tự đặt cho mình sao? Diệp chăn chăn, thăng tự gây nhiệt không thể sống thăng. Lúc đến Diệp ra, Diệp chăn chăn ngồi trên xe dề dà không muốn xuống. Bây giờ cô cảm thấy để bước vào Diệp ra, phải có dung khí rất lớn. Quý chết ngạn nhìn cô một cái, hỏi cần anh vào cùng em không? Diệp chăn chăn mím môi, lắc đầu, không cần, em vào nhanh thôi. Diệp chăn chăn nói xong cuối cùng cũng lấy can đảm xuống xe. Trong vườn, vương nhị cầu đang tỉa tót một cái gốc cây, Diệp chăn chăn sợ ông ta phát hiện ra mình, nhanh chóng vọt vào nhà. Cô vào phòng khách cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh giống như lần đầu tiên tới Diệp ra ngày đó. tím chu không ở đây, Diệp chăn chăn thở vào một hơi. Cô chạy chậm lên tầng 2, để điện thoại, ví ra trong túi sách còn có đủ mọi giấy tờ chứng nhận trả lại chỗ cũ, sau đó lại tháo trang sức xuống, bỏ chung với nhẫn đính hôn của tần không trong ngăn kéo. Cô nghĩ thầm, kể cả bộ quần áo đang mặc, không có gì không phải là của Diệp chăn chăn. Thế nhưng nếu cô cười bộ quần áo này, cô sẽ không có quần áo mặc thôi thì bộ quần áo này cứ mượn tạm trước. Cô nhìn phòng một vòng, thật đúng là không có gì có thể lấy được. Cuối cùng cô chỉ cầm theo mấy bản nháp thiết kế chu văn cho cô ra ngoài. Vừa quay người đã thấy tím chu đứng sau lưng khiến cô thiếu chút hét lên. Tiểu thư, tím chu lễ phép gọi một tiếng, Diệp chăn chăn hơi khó chịu đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Cô thấy mình rất giống ăn trộm. Ánh mắt thím chu quét qua căn phòng, liền hiểu rõ tiểu thư cô có thể tiếp tục ở lại đây. Sự việc của vợ chồng Diệp Khang Bình bà ta đã nghe nói, đương nhiên cũng biết người trước mặt có dáng vẻ giống Diệp Chăn Chăn như đúc không phải là Diệp Chăn Chăn. Nhưng hai người không quan hệ sẽ không vô duyên vô cớ giống nhau như vậy, người này nhất định có quan hệ với Diệp Gia. Nhưng Diệp Chăn Chăn không có khả năng tiếp tục ở lại đây, cảm ơn ý tốt của bà cũng cảm ơn bà đã chăm sóc tôi khoảng thời gian vừa rồi. Đồ đạc ở diệp ra tôi không lấy, bà có thể kiểm tra lại À đúng rồi, bộ quần áo này chờ sau khi tôi mua quần áo mới, sẽ tìm cơ hội trả lại Cô cúi chào thím chua cầm theo tranh bộ vàng chạy ra ngoài Quý chết ngạn ngồi trong xe thấy xa xa diệp chăn chăn lon ton chạy tới liền mở cửa xe Thấy cô cầm mấy bức vẽ quý chết ngạn buồn cười, đồ đạc của em chỉ có từng này Vâng diệp chăn chăn bỏ lên xe, hơi bối rối nói Bác sĩ quý bộ quần áo này cũng là của Diệp Trăn Trăn mà nghe nói giá mười mấy vạn. Quý Triết ngạn vốt tóc cô, nói chúng ta trước tiên đi dạo phố nhé. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc 32, mua sắm. Diệp Trăn Trăn tự tại bệnh viện tỉnh lại về sau, liền không lo ăn không lo xuyên, này sẽ đi theo quý Triết ngạn vào thành phố A lớn nhất trung tâm thương mại. Nàng mới đột nhiên phát hiện chính mình tỉnh lại lâu như vậy thế nhưng không có mua quá một kiện quần áo. Không có biện pháp ai kêu Diệp chăn chăn trong phòng cái kia tù quần áo đem một năm bốn mùa quần áo đều chất đống đến tràn đầy, mỗi lần mở ra tù quần áo đều có một loại ở dạo thương trường cảm giác. Bác sĩ quý cái kia có phải hay không mặc Thiên Vương A? Diệp chăn chăn kích động mà lôi kéo quý chết ngạn hai chỉ mắt to lạnh lạnh. Quý Triết ngạn hơi hơi sừng sốt, Mạc chăn nếu là ở chỗ này bị nhận ra tới, phòng chừng phải xuất động võ cảnh. Hắn theo dịp chăn chăn ngón tay nhìn lại phía trước một cái trang phục quầy chuyên doanh trước lập một cái ngang đại biển quảng cáo, mặt trên anh Tuấn Nam nhân đưa tới không ít tiểu nữ sinh nghỉ chân chụp ảnh chung. Dịp chăn chăn có chút nóng lòng muốn thử mà hướng kia ra trang phục cửa hàng đi đến, bác sĩ quý chúng ta cũng đi chiếu chương thương đi. Quý chết ngàn, hắn thật sự là không thể lý giải cùng một cái biển quảng cáo chụp ảnh chung lạc thú ở nơi nào. Hắn dừng lại bước chân, giữ chặt liên tiếp hướng Mạc Thiên Vương biển quảng cáo chạy đi Diệp Trăn Trăn, cái kia là Nam Trang. Nói, hắn sửa sang lại chính mình bị Diệp Trăn Trăn kéo đến có chút loạn cổ áo, lôi kéo nàng hướng đối diện đi đến. Nữ Trang ở bên này, không có bắt được cùng Mạc Thiên Vương trụ ảnh chung Diệp Trăn Trăn thực không vui, lòng bàn chân giống mọc dễ giống nhau ăn và tại chỗ không chịu đi. Quý chết ngạn đành phải dừng lại bước chân, vỗ vỗ nàng đầu, Mạc Thiên Vương đã kết hôn, cầu đàn nhi. Diệp chăn chăn, cái này ngạnh rốt của còn sẽ bị chơi bao lâu a? Quý chết ngạn nhìn Diệp chăn chăn khổ đại cưu thâm biểu tình cong cong khóe miệng lôi kéo nàng đi vào đối diện nữ trang cửa hàng. Hoan nghênh quang lâm, cửa một cái nhân viên nữ gì thường nhiệt tình mà đón đi lên thiếu chút nữa muốn rán đến Diệp chăn chăn trên người. Trên người nàng cái này bani định chế khoản ít nói cũng đến mười mấy vạn a. Loại này thiên kim đại tiểu thư thế nhưng tới dạo các nàng chuyên bán cửa hàng, không hung hăng gõ một bút như thế nào không làm thất vọng chính mình lương tâm a Diệp chăn chăn ở trong mắt nàng đã tự động biến thành một khối sẽ đi đường bánh con nhân. Diệp chăn chăn cũng bị bán hóa tiểu thư này nhiệt tình mà phục vụ thái độ chấn kinh rồi, nàng thế nhưng có thể một bên miệng lưỡi lưu loát mà cho chính mình đẩy mạnh tiêu thụ quần áo, một bên còn tranh thủ lúc rảnh rỗi mà cấp bác sĩ quý đổ một chén nước. Phục vụ quả thực quá đúng chỗ. Đem trong tiệm sở hữu giá cao vị quần áo đều cấp Diệp chăn chăn đề cử một lần, bán hóa tiểu thư rốt cuộc rừng sớm đã khô khóc miệng, mắt trông mong mà nhìn nàng, liền chờ nàng nói một câu này đó toàn cho ta bao lên. Diệp chăn chăn hơi mang xin lỗi mà đem trên tay quần áo trả lại cho nàng, lưu lại một câu ta nhìn nhìn lại sau, liền lôi kéo quý chết ngạn đi ra ngoài. Người bán hàng, nàng cảm thấy nhân sinh tịch mịch như tuyết trắng, quý chết ngạn nghiêng đầu nhìn đi ở bên người Diệp chăn chăn, hỏi không có thích sao. Diệp chăn chăn chớp chớp mắt nói qua quý lạc chính là mấy cái váy liền áo tất cả đều muốn 7 ngàn, hiện tại nhân dân sinh hoạt đã giàu có như vậy sao? Quý chết ngạn không tiếng động mà cười cười, lôi kéo nàng vào đệ nhị gian cửa hàng, không quan hệ, người thích liền hào, không cần giúp ta tiết kiệm tiền. Diệp chăn chăn thiếu nữ tâm nháy mắt bị tạc lạn, nguyên lai like bác sĩ quý cũng sẽ mua mua mua. Cái này trông cực tất sát kỹ chính là không xu dính túi nàng trước sau không bỏ được mua như vậy quý quần áo tuy rằng bác sĩ quý thu lưu nàng nhưng liền tính là nam nữ bằng hữu nàng cũng không có biện pháp như thế đúng lý hợp tình mà hoa đối phương như vậy nhiều tiền. huống chi bọn họ còn không phải nam nữ bằng hữu nghĩ đến đây diệp chăn chăn liền có chút nhột trí nàng đều thông báo như vậy nhiều lần bác sĩ quý rốt cuộc khi nào mới có thể đáp lại nàng đâu? ta liền nói là cái này quần áo thực thích hợp ngươi. Bên người người bán hàng thanh âm lôi trở lại Diệp chăn chăn suy nghĩ, nàng nhìn thoáng qua trong gương chính mình, cảm thấy cũng không tồi. Đi ra thay quần áo gian, Diệp chăn chăn gấp không chờ nổi mà nhảy nhót tới rồi quý chết ngạn trước mặt bác sĩ quý ngươi xem, này váy thế nào. Quý triết ngạn đánh giá nàng vài lần, nói ân, khá tốt. Diệp chăn chăn bất mãn mà miếu máu, mỗi thiện ngươi đều là nói như vậy. Quý triết ngạn có chút buồn cười, ngươi mặc gì cũng đẹp. Phía sau người bán hàng phụt một tiếng bật cười, ở dịp chăn chăn mặt sau nhỏ giọng nói, người bạn trai miệng thật ngọt. Tuy rằng nàng đã cố tình đè thấp thanh âm, nhưng quý triết ngạn vẫn là nghe tới rồi. Hắn có chút xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, ho khan một tiếng nói, liền mua cái này đi. Ta đây liền đi giúp người bao lên, người bán hàng chưa cho dịp chăn chăn cơ hội phản bác liền bay nhanh mà đi khai phá phiếu. Từ trong tiệm ra tới, Diệp chăn chăn nhìn hóa đơn thượng bốn vị số, nhỏ giọng nói, bác sĩ quý chờ ta về sau có tiền, nhất định đem tiền còn cho ngươi. Quý Triết ngạn chỉ là xoa xoa nàng đỉnh đầu, không nói gì. Lại đi dạo nửa giờ, Diệp chăn chăn cũng có chút mệt mỏi, quý Triết ngạn liền lãnh nàng vào một nhà tiệm bánh ngọt. Đệ một ly tiền ép nước trái cây cấp Diệp chăn chăn, quý Triết ngạn ở nàng đối diện ngồi xuống. Còn có cái gì yêu cầu mua sao? Diệp chăn chăn nhìn nhìn bên chân bao lớn bao nhỏ. Gương mặt hơi hơi đỏ hồng, còn có một ít bên người quần áo. Quý triết ngạn sừng sốt một chút cũng đi theo xấu hổ lên, nga a, Nhìn quý triết ngạn thẹn thùng bộ dáng, diệp chăn chăn đột nhiên có chút buồn cười, nàng hút một ngụm trong ly nước trái cây, đối quý chết ngạn nói ta vừa rồi nhìn đến bên kia có quầy chuyên doanh, đợi chút ta chính mình qua đi đi. Nếu là lôi kéo bác sĩ quý ở bên trong dạo một vòng, ra tới thời điểm hắn nhất định so tôm lục còn hồng. Vân quý chết ngạn uống một bụng trước mặt dư hấu tuyết lê, rũ xuống mí mắt không đi xem đối diện người. Diệp chăn chăn đem nước trái cây uống xong, liền nhảy nhót mà đi tuyển bên người quần áo. Thí xuyên thời điểm nàng mới không khỏi mà cảm thán, nàng cùng Diệp chăn chăn kích cỡ thế nhưng đều là giống nhau, nàng mặc vào nàng tới dị thường vừa người. Bên người quần áo cửa hàng lão bản nương là cái thai phụ đĩnh bụng ngồi ở quầy thu ngân trước phụ trách lấy tiền. Diệp chăn chăn tính tiền thời điểm, nàng hướng cửa nhìn thoáng qua, sau đó cười đến ái muội hề hề hỏi diệp chăn chăn tiểu cô nương cửa cái kia là người bạn trai sao. Diệp chăn chăn cũng đi theo hướng cửa nhìn liếc mắt một cái, bác sĩ quý không biết đến đây lúc nào trên tay dẫn theo mấy cái túi mua hàng đứng ở bên ngoài chờ nàng. Vẫn là đưa lưng về phía chạm, diệp chăn chăn cầm lòng không đậu mà đỏ hồng mặt mơ hồ không rõ gật gật đầu. Lão bản nương buồn cười mà nhìn nàng, các ngươi hai cái thật đúng là một cái so một cái thẹn thùng, ta vừa rồi làm hắn tiến vào chờ, hắn mặt một chút liền đỏ. Diệp chăn chăn, nàng có thể tưởng tượng. đem trang tốt bên người quần áo đưa cho Diệp chăn chăn, lão bản nương ý vị thâm trường mà hướng nàng chớp chớp mắt người bạn trai lớn lên thật xoái, sớm một chút đem hắn bắt lấy Nga. Xem bọn họ này thẹn thùng kính, liền biết khẳng định còn ở kéo kéo tay nhỏ giai đoạn. Diệp chăn chăn mặt ở lão bàn nương nhiệt tình dưới ánh mắt càng đỏ, nàng đột nhiên cảm thấy trong túi bên người quần áo có chút phòng tay. Bác sĩ quý, Diệp chăn chăn kêu một tiếng đang ở làm bộ ngắm phong cảnh quý chết ngạn đối hắn cười cười. Đồ vật đều lấy lòng, có thể đi lạc. Quý chết ngạn lúc này mới xoay người lại, cúi đầu nhìn nhìn nàng, hào. Từ bên người quần áo cửa hàng rời đi, quý chết ngạn lại đem Diệp chăn chăn kéo đến trên lầu đồ ăn vặt khu lưu một vòng, hạnh phúc đến Diệp chăn chăn ứa ra phao phao. Đi ngang qua tẩy hóa khu thời điểm, Diệp chăn chăn cùng phát hiện tân đại lục giống nhau mua một lọ mạc thiên vương đại ngôn nữ sĩ sữa tắm Nếu có thể đại ngôn sữa tắm ngẫu nhiên cũng đại ngôn một cái nữ trang sao. Nàng đem cái này ý tưởng nói cho quý chết ngạn nghe quý chết ngạn khóe miệng thức khắc liền trừ trường. Hắn tưởng tượng một chút bạc chăn xuyên nữ trang bộ dáng hẳn là không có cái nào thương gia dám to gan như vậy. Từ trung tâm thương mại ra tới, đã 5 giờ qua. Quý chết ngạn phát hiện dạo một buổi trưa phố so với hắn làm một buổi trưa dài phẫu còn mệt. Ở phụ cận tìm một nhà đồ ăn Trung Quốc cửa hàng, hai người ăn no về sau, mới trở về quý Triết ngạn chung cư. Quý Triết ngạn mở ra phòng khách đèn, đem trong tay hàng hóa đều đặt ở trên sofa, người trước đem điện thoại lấy ra tới nạp điện đi, lần đầu tiên nạp điện muốn nhiều sung trong chốc lát. Hào! Diệp chăn chăn tìm một cái ổ điện liền đem điện thoại tuyến cắm đi lên, nhìn sáng lên màn hình, bi thương mà ở trong lòng thở dài một hơi. Hôm nay lại là quần áo lại là di động ít nhất hoa bác sĩ quý thượng vạn khối đi, này bút nợ không cho nàng lấy thân báo đáp nàng nên như thế nào còn ai nganh anh. Nàng xoay người, ánh mắt thống khổ mà nhìn quý triết ngạn, bác sĩ quý thật sự không suy xét làm ta lấy thân báo đáp sao. Quý chết ngạn chỉnh thể đồ vật động tác dừng một chút đi đến nàng trước mặt đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, lại ở nói bậy bạ gì đó. Hắn ngữ khí có chút bất đắc dĩ, lại là lộ ra chính mình đều không có phát hiện sùng nịch. Diệp chăn chăn thuận thế ở trên người hắn cỏ cỏ mới hỏi nói, bác sĩ quý ta buổi tối ngủ chỗ nào à? Chắc ngọa tuy rằng ngày thường không ai trụ, nhưng ta quét tước nhà ở khi đều là cùng nhau quét tước cho nên còn tính sạch sẽ. Quý triết ngạn vừa nói vừa mang theo nàng chiều chắc ngọa đi đến. Giường không có phòng ngủ chính đại, nhưng ngươi một người ngủ đủ rồi, đợi lát nữa ta giúp ngươi tìm một giường chăn. Tốt cảm ơn bác sĩ quý. Diệp chăn chăn phát hiện giống như từ nhận thức bác sĩ quý về sau, chính mình liền ở cùng hắn không ngừng nói lời cảm tạ đêm hôm nay mua đồ vật sửa sang lại hảo, Diệp chăn chăn đi phòng tắm tắm rửa một cái, ra tới liền thấy trên giường đã thả một giường lạnh bị. Một cổ dòng nước ấm từ tâm trong ổ trào ra, nháy mắt liền chảy xuôi tới rồi khắp người, diệp chăn chăn một đầu ngã quỷ ở chăn thượng bọc khởi một đoàn ôm vào trong ngực xoa xoa. Hôm nay không có ở thương trường mua lạnh bị, này giường chăn từ khẳng định là bác sĩ quý chính mình. Diệp chăn chăn người người tổng cảm thấy còn có thể nghe đến bác sĩ quý hỏi. Nhàn nhạt lại làm người cảm thấy ấm áp, nàng từ trên giường bỏ dậy thật cẩn thận mà mở ra cửa phòng nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Trong phòng khách đèn đã đóng lại, đối diện quý triết ngạn cửa phòng cũng là nhắm chặt. Nàng đi ra phía trước nâng lên tay nhẹ nhàng mà gõ hạ môn, bác sĩ quý, ngươi ngủ rồi sao? Trong môn truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, quý triết ngạn liền mở ra cửa phòng, chuyện gì? Diệp chăn chăn nhón mũi chân, đôi tay hoàn thượng quý triết ngạn cổ ở trên mặt hắn bẹp một ngục ngủ ngon. chương 33, dọn vệ sinh. Diệp chăn chăn thân xong rồi quý chết ngạn, liền bay nhanh mà chạy về chính mình trong phòng, còn đông một tiếng đóng lại cửa phòng, thật giống như vừa rồi bị khinh bạc cái kia là nàng giống nhau. Lưng dựa ở ván cửa thượng, Diệp chăn chăn bình phục ngực kịch liệt phập phòng, nàng thế nhưng cưỡng hôn bác sĩ quý. Nàng thật muốn cho chính mình điểm cái tán, chờ đến hồ hấp không hề như vậy dồn dập thời điểm, nàng rốt cuộc xoay người lại, đem lỗ tai dán ở ván cửa thượng tinh tế nghe bên ngoài động tĩnh. Trên hành lang thực tĩnh, liền cùng nàng đi ra ngoài trước giống nhau, nàng trong lòng tuy rằng tò mò vô cùng, còn là không có can đảm mở ra cửa phòng nhìn lén. Quý triết ngạn còn đứng ở phòng ngủ cửa, vừa rồi Diệp chăn chăn nóng rực hồ hấp tựa hồ còn tàn lưu ở gương mặt bị nàng thân đến địa phương càng như là bị bậc lửa giống nhau, nôn nóng đến liền hắn tâm đều đi theo năng lên. Diệp chăn chăn hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, dùng vẫn là nàng cuốn lấy chính mình mua kia bình mạc chăn đại ngôn sữa tắm Chóp mũi quanh quần hương khí như có như không, một loại quen thuộc cảm giác thổi quét mà đến. Hắn phát hiện chính mình giống như lại nổi lên nào đó không nên khởi xúc động. Nhìn thoáng qua đối diện nhắm chặt cửa phòng, quý chết ngạn không tiếng động mà thở dài, nhận mệnh mà chuẩn bị lại đi tắm rửa một cái. Nghe được rất nhỏ tiếng đóng cửa, Diệp chăn chăn lại đợi trong chốc lát mới thật cẩn thận mà mở cửa ra một cái phùng. Quý chết ngạn cửa phòng đã đóng lại, trên hành lang rỗng tuếch Diệp chăn chăn thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn bác sĩ quý không tức giận đến lại đây làm nàng giỏ sách vài chùm cút đi. Một lần nữa bỏ lại trên giường nằm xuống, diệp chăn chăn lại nhân chuyện vừa rồi buồn ngủ toàn vô. Bác sĩ quý có thể hay không cảm thấy nàng quá không rụt rè. Vốn dĩ một nữ hài tử chạy tới cùng khác phái cùng. Cư liền rất thiếu thỏa đáng đi. Tuy rằng đây là bác sĩ quý đề nghị, nhưng chính mình không chút do dự đáp ứng rồi có thể hay không làm hắn cảm thấy chính mình quá tùy tiện. Bên này Diệp chăn chăn mặt ủ mày ê mà loạn nghĩ, bên kia quý triết ngạn cũng ở một bên tắm rửa một bên nghiêm túc mà tưởng sự tình. Hắn nói qua, hắn ý kiêu không có vấn đề cho nên hắn biết rõ chính mình đối Diệp chăn chăn là cái gì là cảm giác. Chỉ là Diệp chăn chăn còn quá nhỏ tuy rằng nàng chính mình nói nàng đã qua pháp định kết hôn tuổi, nhưng ở quý triết ngạn trong mắt học sinh chính là học sinh. Bất quá hiện tại hắn đều đem người khác kéo qua tới cùng chính mình ở cùng một chỗ tuy rằng là bất đắc dĩ cử chỉ nhưng nữ hài từ danh tiết hắn vẫn là muốn bận tâm. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết đối Diệp Trăn Trăn phụ trách mới được. Hướng xong rồi tắm quý chết ngạn ở trên giường nằm xuống thời điểm mới nhớ tới. Hôm nay Diệp Trăn Trăn cảm xúc dao động lớn như vậy hẳn là ở ngủ trước cho nàng hướng ly nhiệt sữa bò mới là. Tuy rằng không có nhiệt sữa bò nhưng Diệp Trăn Trăn đêm nay lại ngủ đến cực kỳ đến hào. Tuy rằng mới đầu ấp ủ hồi lâu buồn ngủ, mới dần dần đã ngủ chính là ngủ sau, lại là một giấc ngủ tới rồi hừng đông. Nàng mơ mơ màng màng, màng mà mở to mắt thời điểm, sáng sớm ánh mặt trời vừa lúc xuyên thấu qua màu trắng bức màn sái vào phòng. Lại lại trong chốc lát giường, Diệp chăn chăn đánh ngáp đứng dậy bắt đầu rửa mặt. Vừa mở ra cửa phòng, đã nghe nói một cổ nhà nhạt mùi hương, Diệp chăn chăn nhắm mắt lại ngửi ngửi, hình như là nấu cháo hương vị. Trên chân dẫm lên ngày hôm qua quý triết ngạn mua cho nàng Pikachu dép lê, Diệp chăn chăn rũi trường cổ hướng trong phòng bếp nhìn xung quanh vài lần. Quý triết ngạn ăn mặc ở nhà phục chính cầm cái muỗng thổi thổi bên trong cháo, nho nhỏ mà nếm một ngụm Không biết như thế nào, Diệp chăn chăn đột nhiên liền nhớ tới tối hôm qua nàng cưỡng hôn bác sĩ quý sự. Lúc ấy chỉ là đầu nóng lên liền làm như vậy, chính là hiện tại thanh tình, nàng lại xấu hổ đến liền đối mặt quý triết ngạn dũng khí đều không có. Nàng quả nhiên không phải một cái dám làm dám chịu lưu manh. Diệp chăn chăn có chút thất bại, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Thời gian còn sớm, quý chết ngạn không biết khi nào phát hiện sự tại trong phòng khách diệp chăn chăn, buông trong tay cái muỗng liền đi ra. Diệp chăn chăn ngượng ngùng mà cười cười, gương mặt phím mất tự nhiên đỏ ửng. bác sĩ quý buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, quý triết ngạn đối nàng gật gật đầu, lại lộn trở lại phòng bếp. Là ngủ đến không thói quen sao? Không có ta ngủ rất khá, Diệp chăn chăn có chút sốt ruột mà giải thích sợ quý chết ngạn hiểu lầm cái gì. Theo bản năng mà đi theo hắn hướng phòng bếp đi rồi vài bước Diệp chăn chăn có chút nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trong phòng bếp song song mấy non nổi, bác sĩ quý, ngươi ngao nhiều như vậy cháo à. Vân quý chết ngạn như là ở che giấu cái gì dường như rũ rũ mắt. Trạng nguyên thì đậu cháo, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, đồ ăn làm heo cốt cháo, oa trứng thịt bò cháo, bởi vì thời gian tương đối đầy đủ cho nên ta nhiều ngao mấy cái. Kỳ thật hắn là lo lắng nếu chỉ ngao một loại khẩu vị cháo, nếu là Diệp chăn chăn không thích ăn nên làm cái gì bây giờ. Diệp chăn chăn sùng bái mà nhìn quý chết ngạn bụng còn đúng lúc mà thầm thì kêu một tiếng. Quý chết ngạn nhịn không được cười cười, nhìn đối diện nhân đạo lập tức là có thể ăn. Diệp chăn chăn ngượng ngùng mà đi đến nhà ăn ngồi xuống, cảm thấy chính mình tựa như nảy sinh ở bác sĩ quý trong nhà gạo cây trùng. Chỉ chốc lát sau, quý chết ngạn bưng vài cái chén ra tới, Diệp chăn chăn vội không ngừng đứng dậy hỗ trợ. Trên bàn bốn cái chén nhỏ các thịnh một loại cháu, Diệp chăn chăn mỗi cái đều nếm một ngụm, sau đó đối quý Triết ngạn dơ ngón tay cái lên, bác sĩ quý, người ngao cháo ăn ngon thật. Quý chết ngạn hơi hơi nhấp nhấp khóe miệng, lại xoay người trở về phòng bếp. Cho chính mình thịnh một chén cháo ra tới thời điểm, Diệp chăn chăn trước mặt một cái chén nhỏ đã thấy đấy, quý chết ngạn nhìn nhìn, cái kia trong chén ban đầu là trang trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Xem ra nàng thích nhất chính là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Kia về sau nhiều ngao một chút đi, Diệp chăn chăn căn cứ không lãng phí một viên lương thực tốt đẹp phẩm đức lăng là đem trước mặt bốn chén nhỏ cháo đều ăn cái sạch sẽ, xem đến quý triết ngạn vẫn luôn lo lắng nàng dạ dày sẽ chịu không nổi. Yên tâm đi bác sĩ quý ta là có thể một người ăn luôn 15 bàn thịt bò nữ nhân. Diệp chăn chăn như thế an ủi quý chết ngạn. Quý triết ngạn tức khắc cảm thấy càng lo lắng. Ăn xong rồi cơm, diệp chăn chăn chủ động gánh vác nổi lên rửa chén xuyến nổi công tác. Quý triết ngạn nghỉ ăn như vậy nhiều vận động một chút cũng hảo, liền buông tay làm nàng đi làm. Diệp chăn chăn tẩy xong chén ra tới thời điểm quý triết ngạn đang ở quét tước phòng khách. Hôm nay khó được hắn nghỉ phép, Diệp chăn chăn lại dọn tiến vào, hắn liền muốn rớt khoát làm tổng vệ sinh hào. Quý chết ngạn thực ái sạch sẽ, hắn không có mướn người vệ sinh, mỗi tuần đều sẽ chính mình quét tước một lần nhà ở cho nên tổng vệ sinh làm lên còn tính nhẹ nhàng. Diệp chăn chăn đương nhiên cũng sẽ không nhàn dỗi, đem chính mình tiểu oa quét tước đến sạch sẽ chỉ là tương đối cao địa phương, vẫn là đến bác sĩ quy tới sát mới được. Ngửa đầu nhìn đang ở sát tù quần áo đỉnh cho quý chết ngạn, Diệp chăn chăn mắt sắc phát hiện tụ quần áo mặt trên giống như phóng thứ gì. Quý chết ngạn cũng chú ý tới, đem đồ vật tư tù quần áo thượng lấy xuống dưới, cầm ở trong tay nhìn nhìn. Hình như là cuốn băng ghi hình A. Diệp chăn chăn tiến đến quý chết ngạn trước mặt, đôi mắt mở đại đại. Mặt trên giống như còn viết tự, lời nói còn không có nói xong, trước mặt băng ghi hình đã bị quý chết ngạn vèo một chút tàng tới rồi phía sau. Không có gì, hẳn là cha mẹ ta quên ở nơi này. Diệp chăn chăn hồ nghi mà nhìn hắn, không có gì. Không có gì còn như vậy khẩn trương làm cái gì. Nàng tâm bị cào đến ngứa, khá vậy chỉ có thể trơ mắt mà nhìn quý chiếc ngạn đem ghi hình mang thu hồi chính mình phòng ngủ. Đối thượng Diệp chăn chăn kia mỏi mắt chờ mong ánh mắt quý chiếc ngạn đi đến nàng trước mặt dò hỏi, ngày hôm qua mua kem còn không có ăn đi. Quét thức lâu như vậy cũng mệt mỏi, không bằng trước nghỉ ngơi một chút. Kem ba chữ thành công rời đi dịp chăn chăn lực chú ý, nàng vui sướng mà ứng thanh hào, liền chạy đến tủ lạnh trước đem kem đem ra. Vốn dĩ bác sĩ Quý nói hiện tại thời tiết còn không phải thực nhiệt hơn nữa nữ sinh ăn nhiều băng đồ vật không tốt, không cho nàng mua kem, nàng năn mỉ ỉ ôi đã lâu, mới ma tới hai hộp. Chính là liền tính mua được nàng cảm thấy chính mình cũng đến sân bác sĩ Quý không ở nhà thời điểm trộm mà ăn, không nghĩ tới hắn thế nhưng chủ động nhắc tới này một vụ. Diệp chăn chăn vui sướng mà phùng một hộp kem, ngồi xuống quý chiết ngạn trước mặt. Xé mở cái nắp diệp chăn chăn dùng đặt ở một bên muỗng gỗ ở kem thượng vẽ một cái vĩ tuyến 38 bên này là bác sĩ quý thích ăn hương thảo vị, bên này cái này sô-cô-la vị, liền giao cho ta tới giải quyết đi. Nhìn diệp chăn chăn ấu chỉ hành động quý chiết ngạn có chút bật cười, nhưng vẫn là cầm lấy đối phương đưa qua muỗng nhỏ từ chuyên chú mà giải quyết phân phối cho hắn hương thảo vị. Diệp chăn chăn ăn trong chốc lát liền có chút mơ ước nhìn qua thơm ngọt ngon miệng hương thảo vị. Nàng nhấp nhấp trong miệng cái muỗng, ngữ mang thương lượng hỏi quý triết ngạn, bác sĩ quý ta có thể ăn một ngụm ngươi hương thảo vị sao? Quả nhiên vẫn là cái hài từ, quý triết ngạn cơ hồ không như thế nào tự hỏi, liền múc một muỗng hương thảo vị kem đưa đến Diệp chăn chăn bên miệng. Diệp chăn chăn sừng sốt một chút, sau đó ngao ô một ngụm đem cái muỗng hàm vào trong miệng. Thẳng đến lúc này, quý chết ngạn mới ý thức được chính mình làm cái gì. Hắn mặt có chút nóng lên, quá mức nóng rực độ ấm thiếu chút nữa làm hắn buông lỏng ra nắm lấy cái muỗng tay. Diệp chăn chăn nuốt vào trong miệng kem, trên mặt tươi cười so ăn tới rồi kẹo tiểu hài từ còn muốn ngọt quả nhiên vẫn là hương thảo vị thương đối ăn ngon. Quý chết ngạn lòng đang giờ khắc này thình thịch mà nhảy một chút, hắn rốt cuộc vẫn là buông xuống trên tay cái muỗng, đem kem đẩy đến diệp chăn chăn trước mặt tất cả đều cho ngươi đi. Nói xong. Hắn bước nhanh đi tới một bên, tiếp tục chưa hoàn thành quét tước. Chính là trong lòng lại có chút hối hận, làm nàng một người ăn như vậy nhiều kem có thể hay không tiêu chảy. Quả nhiên hay là nên đi ra ngoài nhắc nhở nàng một câu không cần ăn quá nhiều đi. Quý chết ngạn do dự thời gian, Diệp chăn chăn đã đem dư lại kem toàn bộ giải quyết xong rồi, hoan thiên hỷ địa mà lại đây giúp quý chết ngạn tiếp tục quét tước. Quý chết ngạn nhìn thùng rác rỗng tuyết kem hộp sắc mặt cũng đi theo lạnh xuống dưới, dư lại cái kia, không có ta cho phép không chuẩn ăn. Diệp chăn chăn ở trong lòng ô ô mà kêu rên hai tiếng, không cốt khí gật gật đầu. Nàng nhưng một chút đều không nghĩ bị chủ nhà tiên sinh đuổi ra khỏi nhà. Hơn nữa vẫn là một cái như vậy đáng yêu chủ nhà tiên sinh. Nghĩ đến đây, Diệp chăn chăn có chút ý xấu mà cô ý nói, bác sĩ quý tối hôm qua sự thực xin lỗi. Tối hôm qua sự tối hôm qua còn có chuyện gì đáng giá Diệp chăn chăn nói xin lỗi đâu. Quý chết ngạn mặt không ngoài sở liệu mà dần dần phiếm hồng, trò đùa dai thực hiện được tâm lý làm Diệp chăn chăn nhấp miệng bật cười lên, bác sĩ quý, người so hương thảo vị kem còn muốn ăn ngon nga. chương 34, bước đi. Trên bàn công bức màn hơi hơi đong đưa một chút ấm màu vàng ánh mặt trời vừa lúc đánh vào ngồi quỷ trên sàn nhà hai người trên người. Quý chết ngạn trên chán tóc mái nhẹ nhàng đong đưa, hắn thấp thấp mà rũ rũ mắt giấu đi đáy mắt cảm xúc. Diệp chăn chăn dơ lên khóe miệng dần dần suy sụp xuống dưới, tuy rằng nàng lại một lần thành công mà đùa giỡn bác sĩ quý chính là tổng cảm thấy có chỗ nào giống như không đúng lắm. Quý chết ngạn lại ngẩn đầu khi ánh mắt trước sau như một thanh minh, hắn nhìn Diệp chăn chăn không nhanh không chậm nói, nếu như vậy xem ra hôm nay trung sườn heo chua ngọt mút chỉ móng heo thủy nấu thịt bò cùng sao tiểu ngư, đều không cần làm đâu. Thanh âm tuy rằng trầm thấp dễ nghe, nhưng Diệp chăn chăn rõ ràng từ hắn trong giọng nói nghe ra hài hước ý cười còn mang theo một chút trả thù khoái cảm. Thấy hắn đứng lên về sau xoay người liền đi, Diệp chăn chăn vội không ngừng mà từ trên mặt đất bỏ lên từ phía sau gắt gao mà ôm lấy hắn eo, bác sĩ quý ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa đùa giỡn ngươi. Đùa giỡn, cho dù là đưa lưng về phía chính mình, Diệp chăn chăn cũng có thể tưởng tượng ra hắn lúc này mày nhẹ chọn đầu cung. Không không không. Ta là nói ta về sau cũng không dám nữa loạn nói giỡn. Nàng nói đều không phải vui đùa, mà là sự thật. Quý chết ngạn không có lưu ý nàng những lời này có hay không môn ngữ rơi vào chỉ là hơi hơi tránh tránh hoàn ở bên hông hai tay, buông tay. kia hôm nay cơm chưa thấy rằng đối phương nhìn không tới, nhưng Diệp chăn chăn đáng thương hề hề biểu tình vẫn là làm được thực đúng chỗ. Người không buông tay, ta như thế nào nấu cơm? Diệp chăn chăn buông lòng tay, cười tùm tìm mà vòng đến hắn trước mặt bác sĩ quý ta tới giúp ngươi đi. Quý chết ngạn dơ tay hung hăng mà xoa xoa nàng đỉnh đầu, nhìn đến nàng nhu thuận đầu tóc trở nên hấp thấp lên, mới vừa lòng mà thua tay, ngươi đem không có làm xong vệ sinh làm xong là được. Diệp chăn chăn bẹp miệng trải vuốt lại chính mình đầu tóc đem phòng khách cái bàn lại lo một lần, liền kết thúc hôm nay tổng vệ sinh. Nàng lắc lư đến phòng bếp cửa, nhìn thoáng qua đang ở bên trong bận rộn quý chiết ngạn phản hồi phòng khách cuộn ở trên sofa phát khởi ngốc tới. Tuy rằng hiện tại bác sĩ quý thu lưu nàng, nhưng nếu là nàng vẫn luôn đều nhớ không nổi chính mình là ai cũng không thể ở chỗ này ăn ở miễn phí cả đời nha, hơn nữa vẫn là ở bác sĩ quý không muốn nàng lấy thân báo đáp tiền đề hạ. Nàng cảm thấy nàng cần thiết đến có tài chính nơi phát ra mới có thể. Chính là nàng có thể làm cái gì đâu. Không có văn bằng không có công tác kinh nghiệm, trừ bỏ vẽ tranh, nàng cái gì cũng sẽ không. Nghĩ đến đây, nàng đi đến chính mình phòng, lại đem chu văn cho chính mình kia mấy bức thiết kế bản thảo lấy ra tới nhìn nhìn. Nàng phía trước ở dịp ra thời điểm đã sửa chữa quá một lần, lại sửa lại nói không chừng là có thể đưa cho chu văn nhìn. Nàng theo bản năng mà ở trên bàn tìm tìm di động mới nhớ tới tối hôm qua chính mình đem nó đặt ở trong phòng khách nạp điện. Trở lại phòng khách nhìn thoáng qua, lượng điện đã mãn cách khởi động máy về sau, nàng cầm chính mình trước đó sao ở thiết kế bàn thảo sau lưng số điện thoại thật cẩn thận mà so đối với tồn vào di động. Nhìn chằm chằm chu văn dãy số nhìn nửa ngày, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm bắt đầu biên tập tin nhắn, người hảo ta là Diệp Chăn Chăn. Không đúng, đem Diệp Chăn Chăn ba chữ xóa bỏ, nàng ở ta là mặt sau tạm dừng 2 phút vẫn là không biết nên như thế nào giới thiệu chính mình. Ta là ai đâu, Diệp Chăn Chăn có chút nản lòng. Lại ở trong lòng tổ chức vài lần ngôn ngữ, Diệp chăn chăn lại một lần bắt đầu biên tập đoàn tức chu thiểu thư ngươi hảo, lần trước ngươi cho ta thiết kế bản thảo ta sửa chữa một chút ngươi có hứng thú nhìn xem sao. Nhảy vọt qua tự giới thiệu bước đi, nếu đối phương đối chuyện này còn có ấn tượng nhất định có thể đoán ra nàng là ai. Không bao lâu, nàng liền thu được chu văn hồi âm, ngươi là Diệp chăn chăn. Diệp chăn chăn nhấp nhấp khóe miệng, hồi phục nói, lần trước gặp mặt thời điểm ta còn là... Lần này hồi âm tới so vừa rồi chậm, nhưng nội dung vẫn là làm Diệp chăn chăn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta hậu thiên có rảnh, buổi chiều 2 giờ rưỡi ở tinh quang quảng trường thấy, có thể chứ? Có thể cảm ơn ngươi, không cần khách khí, Diệp chăn chăn hướng trên sofa một rửa, hồ mà học ra một hơi. Bước đầu tiên luôn là đặc biệt khó đi, nhưng chỉ cần suy sụp ra này một bước, lúc sau lộ liền sẽ bình thản rất nhiều. Có lẽ đi. Nàng xem một cái trên tay thiết kế bản thảo còn có mấy cái địa phương yêu cầu sửa chữa, nàng đến đuổi ở ước định thời gian trước hoàn thành. Có thể ăn cơm, quý chết ngạn thanh âm lôi trở lại dịp chăn chăn suy nghĩ, nàng lên tiếng hào, liền buông trong tay thiết kế bản thảo chiều nhà ăn chạy tới. Quý triết ngạn tay nghề nàng không phải lần đầu tiên nếm tới rồi, chính là mỗi lần tổng có thể làm nàng có kinh hỉ nếu có thể vẫn luôn ở bác sĩ quý gia sản một cái hạnh phúc gạo cây trùng thì tốt rồi. Người làm sao vậy, có tâm sự. Quý chết ngạn gắp một khối xương sườn đến Diệp chăn chăn trong chén, chẳng nếu vô tình hỏi câu. Diệp chăn chăn còn ở lai cơm tay dừng một chút từ trong chén ngẩn đầu lên thực rõ ràng sao. Quý triết ngạn thu hồi chiếc đũa trình tề mà thả lại chính mình trên cổ tay, ngươi ngày thường ăn cơm thời điểm đều díu dít. Diệp chăn chăn cắn chiếc đũa nghiêm túc hồi ước chính mình rốt cuộc có hay không díu dít kỳ thật ở trong lòng nàng, nàng vẫn luôn là cái thực không nói tầm không nói khí chất thục nữ. Bác sĩ quý ta hậu thiên có việc muốn đi ra ngoài một chút. Diệp chăn chăn bộ dáng tựa như ở thỉnh câu chủ nhiệm lớp phê giả học sinh. Chuyện gì, nếu chỉ là bình thường sự, nàng sẽ không như vậy chính thức mà nói ra. Diệp chăn chăn chôn đầu có điểm không dám nhìn tới quý triết ngạn đôi mắt mô ta có mấy cái thiết kế bản thảo tưởng giao cho một cái bằng hữu nhìn xem. Chỉ là một câu quý triết ngạn thực mau liền minh bạch lại đây. Hơi hơi nhíu nhíu mày trong lòng ẩn ẩn có một cổ phận uất lại nói không rõ này cổ phận uất ngọn nguồn ở nơi nào. Ở hắn nhận thức Diệp Trăn Trăn chính là một cái sinh viên năm ba cho dù nàng không phải Diệp Trăn Trăn, lấy nàng tuổi hiện tại cũng nên ở trong trường học đọc sách. Chính là nàng lại không thể không trước tiên dấn thân vào xã hội, bắt đầu vì chính mình tương lai chủ tính. Quý triết ngạn giống như bắt được kia cổ phẫn uất ngọn nguồn so với làm nàng đi ra ngoài công tác, hắn càng hy vọng nàng tiếp thu xong nàng hẳn là tiếp thu giáo dục ngươi không cần cứ như vậy cấp, hắn nhìn dịp chăn chăn, mày vẫn là tốt ở bên nhau, ngay cả thanh âm nghe đi lên đều có chút sầu dĩ. Diệp chăn chăn nhấp nhấp khóe miệng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng quý triết ngạn ta biết chính là nếu ta vẫn luôn đều không thể khôi phục ký ức đâu. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng không thể như vậy quá cả đời. Quý triết ngạn mày nhăn đến càng khẩn, hắn tuy rằng không ngại dưỡng nàng cả đời, nhưng hắn biết như vậy là không thể được. Hảo đi! Quý triết ngạn làm ra nhượng bộ lại cấp ra một điều kiện. Nhưng là ngươi không thể từ bỏ việc học. Diệp chăn chăn khóe miệng chiều chiều liền tính nàng hiện tại hồi trường học đi học cũng sẽ bị lão sư oanh xuất hiện đi. Lấy ngươi hiện tại tuổi nhất định là ở đọc sách khôi phục ký ức về sau ngươi còn có nghĩ tốt nghiệp. Mắt thấy quý triết ngạn vừa mới giãn ra khai mày lại có nhân lại tới xu thế, Diệp chăn chăn vội vàng miệng đầy đáp ứng. Người tiếng Anh học bổ túc khóa cũng muốn tiếp tục, Diệp chăn chăn mặt suy sụp xuống dưới. Quý Triết ngạn mặt cũng suy sụp xuống dưới. Diệp chăn chăn vội vàng vui vẻ ra mặt mà đáp ứng. Quý Triết ngạn hồi tưởng còn có hay không cái gì để sót lơ đãng mà ngó đến trên sofa thiết kế bàn thảo trong lòng vừa động. Lại tìm một cơ hội đưa nàng đi hệ thống tính học tập thiết kế đi. Lúc sau một ngày Diệp chăn chăn vẫn luôn oa ở nhà sửa chữa thiết kế bàn thảo tận khả năng mà sửa đến chính mình vừa lòng mới thôi. Bởi vì đây là nàng đệ nhất bút sinh ý, Diệp chăn chăn đặc biệt coi trọng, buổi tối vẽ đến 12 điểm biết bác sĩ quý giao trách nhiệm nàng ngủ, nàng tâm bất cam tình bất nguyện mà bỏ lên trên giường. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm quý chết ngạn đã đi làm đi. Trong phòng bếp phóng ngao tốt trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo còn có mấy cái sùi cảo chiên, Diệp Chăn Chăn nhiệt một chút, một bên ăn một bên cấp Quý Triết Ngạn đã phát điều tin nhắn, "Bác sĩ Quý cảm ơn ngươi cơm sáng, thực mỹ vị hai ngày này Quý Triết Ngạn tuy rằng đều ở đi làm, nhưng là ở đi phía trước nhất định sẽ cho nàng làm tốt cơm sáng, cơm trưa cũng là trước một ngày buổi tối trước tiên làm tốt." Diệp Chăn Chăn cảm thấy nàng quả nhiên vẫn là ứng rèn luyện một chút chủ nghề. Tinh quang quảng trường lê Quý Triết Ngạn chung cư không xa, nhưng là cũng ở vẫn là trước tiên một giờ ra cửa. Chu văn đến thời điểm, Diệp chăn chăn chính đoan đoan chính chính mà ngồi ở quảng trường ghế dài thượng trong tay ôm mấy bức phát thảo. Diệp chăn chăn cũng thấy nàng, vội vàng đứng lên. Chu văn nhìn nàng ngẩn người, mới cười đi rồi đi lên, ngựa ngùng, chỉ là thật sự quá, không thể tưởng tượng các ngươi hai cái lớn lên thật sự quá giống. Diệp chăn chăn không nghĩ tới sẽ lấy cái này để tài mở màn chuẩn bị tốt lời kịch cũng không thể nói, trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời. Chu Văn cũng ý thức được chính mình cái này câu chuyện không tốt lắm, vội vàng lôi kéo nàng chiều một nhà tiệm cà phê đi qua. Vân, sáng ý thức không tồi, thiết kế điểm ta đều thực thích. Diệp chăn chăn nghe Chu Văn nói như vậy, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu uống một ngụm cái ly cà phê. Người chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Chu Văn buông trong tay bàn thảo, nhìn đối diện người. Diệp chăn chăn hơi hơi sừng sốt, có chút khó xử nói, cái này ta cũng không hiểu lắm. Chu văn nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, mỗi phó thiết kế bàn thảo 500, nơi này tổng cộng 5 chương, chính là 2.500, ngươi xem có thể chứ? Diệp chăn chăn tuy rằng nói chính mình không hiểu lắm, nhưng là ở tới phía trước vẫn là tra quá phương diện này tư liệu. Một bộ thiết kế bản thảo khả năng mấy trăm đến mấy vạn không đợi cũng có thể bán đến càng cao, cũng có thể căn bản không ai mua. Quyết định thiết kế bản thảo giá trị, trừ bỏ thiết kế bản thảo thân chất lượng ngoại, thiết kế sư là ai cũng khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Giống nàng loại này liền thiết kế sư đều không tính là người, chu văn có thể ra một bộ 500 giới, nàng cảm thấy đều là xem ở dịp chăn chăn mặt mũi thường. Cho nên nàng đối giá cũng không có gì bất mãn, không thành vấn đề, người nguyện ý mua ta đã thực vui vẻ. Đừng có khách khí như vậy, chu văn cười cười, lại vẫn một viên phương đường đến trước mặt cà phê. Ta chính mình cũng là đi bước một đi tới, khởi bước thời điểm xác thật gian nan, lúc ấy còn may mà dịp lão tiên sinh giúp đỡ ta. Diệp chăn chăn ánh mắt giật giật ngoại Diệp lão tiên sinh. Vân ta ngay lúc đó tài chính khởi đầu chính là hắn cho ta, bằng không ta một cái mới vừa tốt nghiệp đại học học sinh từ đâu ra như vậy nhiều tiền. Nga, Diệp chăn chăn như suy tư gì gật gật đầu, không nói nữa. Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát Chu Văn đã kêu tới người phục vụ tính tiền, đi phía trước đem 2.500 khối tiền nhuận bút trực tiếp trả tiền mặt cho Diệp chăn chăn. Có tiền cảm giác thực hào, Diệp chăn chăn lại có cấp bác sĩ quý nhận thầu ao cá tin tưởng. Nàng đi ra tiệm cà phê cấp quý chết ngạn đã phát điều tin nhắn, bác sĩ quý ta có tiền. Người buổi tối muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi mua, chương 35, hôn. Điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát mới chuyển đến quý chết ngạn thanh âm, không cần, người buổi tối sớm một chút trở về ta có chút việc thưởng cùng ngươi nói. Căng chặt thanh tuyến làm hắn thanh âm nghe đi lên có chút nghiêm túc dịp chăn chăn trong lòng lột bột một chút không lý do mà khẩn trương lên chuyện gì. Quý chết ngạn lại trầm mặc một chút cho dù cách ống nghe, diệp chăn chăn cũng có thể cảm nhận được kia đầu nặng nề ngưng trọng không khí trong điện thoại không có phương tiện trở về về sau chậm rãi nói. Diệp chăn chăn tức khắc càng khẩn trương, chẳng lẽ, chẳng lẽ là nàng ăn vụng kem sự tình bị bác sĩ quý nàng phát hiện nàng trột dạ mà nhấp nhấp môi, chủ động bắt đầu thừa nhận sai lầm, thực xin lỗi bác sĩ quý ta không nên giấn ngươi không ở nhà thời điểm ăn vụng kem ta cũng không dám nữa. Điện thoại kia đầu quý chiết ngạn ngẩn người, sau đó hơi hơi hít híp mắt, không phải chuyện này. Không phải chuyện này, Diệp chăn chăn gấp đến độ đều mau khóc ra tới, quả nhiên, quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao. Nàng khụt khịt một chút thấy chết không sờn nói, thực xin lỗi bác sĩ quý ta không nên trộm ẩn vào phòng của ngươi, đi tìm kia hộp bị ngươi giấu đi băng ghi hình. Nàng nói xong câu đó sau, điện thoại kia đầu thật lâu không có phản ứng, đành phải lại hoảng hốt mà bổ cứu nói, nhưng là ngươi yên tâm, ta không có tìm được. Quý chết ngạn thật sâu mà hít vào một hơi, đối với microphone mấy không thể thấy mà cong cong khóe miệng, dịp chăn chăn, ngươi vừa rồi nói ngươi có tiền. Là A diệp chăn chăn thật cẩn thận mà phun ra hai chữ. Không biết đối phương rốt cuộc có gì dụng ý. Thực hào, người hôm nay buổi tối không cần đã trở lại. Diệp chăn chăn, kêu bác sĩ quý ta thật sự sai rồi. Người không cần diệp chăn chăn tê tâm liệt phế kêu rên còn không có toàn bộ hô lên. ống nghe cũng chỉ dư lại một chuỗi lạnh băng vội âm. Nàng một người đứng ở phồn hoa tinh quang quảng trường, đột nhiên cảm thấy, hảo lãnh. Hải, mỹ nữ, không ước, có tiền, tùy hứng. Diệp chăn chăn không chờ đối phương nói xong, liền thở phì phì mà đánh gãy hắn. Nàng thậm chí liền đầu đều không có hồi một chút liền lập tức rời đi tinh quang quảng trường. Tần không đứng ở tại chỗ, nhìn Diệp chăn chăn càng đi càng xa bóng dáng, khóe miệng dần dần kiều lên. Bệnh viện trong văn phòng, Diệp chăn chăn phía trước gặp qua cái kia mỹ nữ bác sĩ thực quý chết ngạn gọi điện thoại khởi, liền vẫn luôn lưu ý hắn. Lúc này thấy hắn treo điện thoại, ngữ mang nghiền ngẫm hỏi, chết ngạn, ngươi cùng người khác cùng. cư ân. Quý chết ngạn cất di động cầm sổ khám bệnh hướng phòng bệnh phương hướng đi đến. Hôm nay ta không trực ban, khả năng sẽ sớm một chút đi. Đã biết, mỹ nữ bác sĩ cười lên tiếng chỉ là trên mặt tươi cười ở quý chết ngạn càng lúc càng xa bóng dáng hạ cũng đi theo biến mất hầu như không còn. Nàng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới quý triết ngạn thế nhưng thừa nhận. Nàng ở nước Mỹ đọc sách thời điểm liền nhận thức quý chết ngạn lúc ấy hắn vẫn là chính mình học để nhưng đã ở y học lĩnh vực thể hiện rồi hơn người tài hoa ái mộ hắn nữ sinh vô số kể nàng cũng trong đó một cái. Bất quá nàng vẫn luôn cho rằng quý chết ngạn đại khái sẽ không tiếp thu các nàng giữa bất luận cái gì một cái. Bởi vì nàng căn bản vô pháp thường tượng giống quý chết ngạn người như vậy sẽ cưới đến lão bà. Chính là hắn vừa rồi đối chính mình nói ân. Hai căn thu bổ đến dị thường tinh xảo lông mày dây dưa ở cùng nhau, nàng phía trước liền nghe hộ sĩ nghị luận quá, nói ở nhà ăn thấy quý chết ngạn cùng một người nữ sinh cùng nhau ăn cơm cử chỉ còn phi thường thân mật. Nếu nàng đoán không sai, cái kia nữ sinh chính là lần trước gặp qua diệp ra đại tiểu thư. Nhớ tới vừa rồi từ quý chiết ngạn trong miệng nhảy ra tới diệp chăn chăn ba chữ, nàng có chút trào phúng mà cười cười cũng đứng dậy chiều phòng bệnh đi đến. Diệp chăn chăn ở quý chết ngạn cắt đứt nàng điện thoại sau, liền lo sợ bất an mà trở về trung cư. Nàng vốn định cấp quý triết ngạn gọi điện thoại, lại hào hào giải thích một chút có thể tưởng tượng đến có lẽ sẽ quấy dày hắn công tác vẫn là nhịn xuống. Nàng nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, đã 4 giờ rưỡi, phòng trừng bác sĩ quý cũng mau trở lại. Mới vừa như vậy nghĩ, nàng liền nghe thấy được mở cửa thanh âm, vội không ngừng mà thẳng thắn lưng, ngồi đến đoan đoan chính chính. Quý Triết Ngạn nhìn đến ở trên sofa ngồi nghiêm chỉnh diệp chăn chăn, mất tự nhiên mà nhấp nhấp khóe miệng hướng phòng khách đi qua. Diệp chăn chăn, hắn thấp thấp mà kêu một tiếng, có lẽ là mặt đối mặt quan hệ, thanh âm nghe đi lên so ở trong điện thoại còn quan trọng banh. Diệp chăn chăn thân thể hơi hơi động hạ, lại vẫn là nhấc không nổi dũng khí đi xem Quý Triết Ngạn. Quý Triết Ngạn thấy nàng không nói lời nào, đem trong tay đồ vật nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn ân cái này, "Là tặng cho ngươi." Diệp chăn chăn tò mò mà hướng trên bàn nhìn lại, mặt trên phóng một hộp sô-cô-la, còn có một chi sâm panh hoa hồng. Diệp chăn chăn ngẩn người, đây là vì cho nàng chúc mừng sao? Nàng sợ hãi mà ngẩn đầu, một đôi mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn quý triết ngạn, bác sĩ quý cái này là... Quý triết ngạn khóe miệng banh đến càng thẳng, bị nàng như vậy nhìn, chuẩn bị tốt lời kịch tựa hồ càng thêm nói không nên lời. Hắn ho khan một tiếng, lòng bàn tay đã phiếm thượng một tầng hơi mỏng hãn, tựa như trương thâm nói giống nhau, ta là một cái thực buồn người, chưa bao giờ biết cái gì là tình thú, càng sẽ không hống nữ hài tử vui vẻ. Tuy rằng cho tới nay, hướng ta thổ lộ khác phái rất nhiều, nhưng nếu các nàng hiểu biết chân chính ta cũng sẽ bởi vì chịu không nổi ta nặng nề mà lựa chọn rời đi đi tựa như từ hộ sĩ giống nhau. Hắn nói tới đây dừng một chút, trên ma ẩn ẩn nhiễm một tầng đỏ ửng Chính là đối với ngươi thời điểm ta lại trở nên có chút dị thường. Người khổ sơ thời điểm ta sẽ tưởng hống ngươi vui vẻ, người khóc thút thít thời điểm ta sẽ tưởng giúp ngươi lau khô nước mắt, có đôi khi thật sự sẽ nhịn không được lo lắng, nếu không có người ở bên cạnh ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Diệp chăn chăn thề, đây là tự nàng nhận thức quý triết ngạn tới nay, hắn đối chính mình nói qua dài nhất một đoạn lời nói. Cho nên nàng yêu cầu phí thời gian hào hào tiêu hóa một chút. Quý chết ngạn nhìn ngây ra như phỗng dịp chăn chăn, đặt ở bên cạnh người tay chậm rãi nắm thành một cái nắm tay. Hắn lần đầu tiên lên bàn giải phẫu thời điểm, đều không có như vậy khẩn trương. Dịp chăn chăn cái này thần ra ít nhất nửa phút mới có chút cứng đờ mà mở miệng, trong giọng nói còn mang theo nồng đậm không xác định, bác sĩ quý, người đây là ở thông báo sao? Quý chết ngạn nhấp khóe miệng, sau so một lúc lâu mới hỏi nói, là còn chưa đủ minh xác sao? Hắn nói xong, khom lưng ôm Diệp chăn chăn, ở nàng trên môi hôn đi xuống. Diệp chăn chăn toàn bộ đại não đều chết máy, chỉ có trên môi ôn ôn nguyễn nguyễn cảm giác như thế tiên minh. Tầm mắt trở nên sương mù mênh mông, Diệp chăn chăn cảm thấy giống như ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Quý chết ngạn đột nhiên buông lỏng ra Diệp chăn chăn, nhìn trước mặt người đầy mặt nước mắt, mày hung hăng mà ninh ở cùng nhau thực xin lỗi ta. Không phải, không phải bác sĩ quý sai. Diệp chăn chăn thanh âm bởi vì khóc thút thiết mà trở nên khàn khàn, nàng nhìn quý Triết ngạn vừa muốn khóc vừa muốn cười bộ dáng thật sự là có chút buồn cười. Ta chỉ là ta chỉ là rất cao hứng, quý Triết ngạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng ngón tay giúp nàng lau đi khóe mắt nước mắt, đều lớn như vậy người, như thế nào còn động bất động liền khóc. Hắn là thật sự có chút đau đầu, Diệp chăn chăn hít hít cái mũi, hoàn thượng quý Triết ngạn cổ bác sĩ quý chúng ta lại thân lâu điểm được không? Quý chết ngạn sắc mặt lại đỏ vài phần, lại là ôm dịp chăn chăn eo, không tiếng động mà hôn lên đi. Lần này quý triết ngạn đầy đủ thỏa mãn dịp chăn chăn yêu cầu, hôn đến nàng mau tắt thở, mới buông lỏng ra nàng. Dịp chăn chăn kịch liệt thở phì phò, nhưng lập tức lại đôi mắt cong cong mà lười ở quý chết ngạn trên người. Bác sĩ quý ta thật sự hào vui vẻ, so so biết ông ngoại để lại hơn một tỷ cho ta thời điểm còn muốn vui vẻ. Quý chết ngạn cầm để ở nàng trên đỉnh đầu, xoa xoa nàng nhu thuận đầu tóc không tiếng động mà gợi lên khóe miệng. Chính là Diệp chăn chăn từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, một đôi mang theo hơi nước đôi mắt chuyên chú mà nhìn hắn. Chính là ngươi không phải nói yêu sớm là không tốt sao. Quý chết ngạn, hắn trầm tư một chút thực nghiêm túc mà hỏi ngược lại ta nói rồi sao. Nói qua, Diệp chăn chăn kiên định gật gật đầu. Khi nào, ha ha, hình như là ta nhớ lầm. Diệp chăn chăn trên đầu nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh lúc này nếu là nàng nhắc tới giáo thảo ca ca, hôm nay buổi tối khả năng thật sự phải ngủ đường cái. Nhìn quý chết ngạn vừa lòng gật gật đầu, Diệp chăn chăn lưu luyến mà ở ngực hắn cọ cọ, hỏi, bác sĩ quý, người như thế nào đột nhiên nghĩ đến cùng ta thông báo nha. Rõ ràng phía trước nàng thổ lộ như vậy nhiều lần, hắn đều là một bộ thờ ơ bộ dáng. Nhắc tới cái này, quý chết ngạn sắc mặt đổi đổi, có chút mất tự nhiên mà đừng khai ánh mắt ta nghe nói năm nguyệt 20 ngày thông báo bị cự tuyệt tỷ lệ tương đối thấp. Diệp chăn chăn ngẩn người, nguyên lai like bác sĩ quý cũng biết 520A Nàng nhịn không được cười một tiếng, sau đó thấy quý chết ngạn mặt ở nàng tiếng cười hạ đột nhiên liền đỏ. Nếu là bác sĩ quý nói, khi nào thông báo ta đều sẽ không cự tuyệt lạc. Là... Vẫn quý triết ngạn miễn cưỡng lên tiếng, ở chính mình mặt trở nên càng hồng trước kia từ trên sofa đứng lên. Ta đi trước nấu cơm, Diệp chăn chăn đuổi ở hắn đi vào phòng bếp trước kia gọi lại hắn, bác sĩ quý cảm ơn ngươi sô-cô-la cùng hoa hồng. Quý chết ngạn nhanh hơn bước chân, không rên một tiếng mà vào phòng bếp. Diệp chăn chăn một người ở trong phòng khách vui vẻ đã lâu, nàng thật cẩn thận mà mở ra một viên sô-cô-la, đặt ở trong miệng cắn một ngụm cảm giác vẫn luôn ngọt tới rồi trong lòng. Trong phòng vừa vặn có một cái bình hoa nhỏ. Diệp chăn chăn hướng bình hoa tiếp điểm nước liền đem hoa hồng cắm đi vào, bãi ở chính mình đầu giường, còn thường thường mà nhìn chằm chằm nó ngây ngô cười hai tiếng. Quý triết ngạn đứng ở cửa phòng, có chút bất đắc dĩ mà kêu nàng một tiếng, lại đây ăn cơm, cầu đàn nhi. Một câu cầu đàn nhi nháy mắt liền đem Diệp chăn chăn từ lãng mạn tình cảm kéo ra tới, bác sĩ quý thật là chán ghét. Nàng bất mãn mà đối với hắn hư một tiếng, từ trên bàn lấy quá một cái đóng gói tinh mỹ hộp đưa tới trước mặt hắn, bác sĩ quý cái này là tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Quý chết ngạn mở ra hộp nhìn nhìn, là một chi bút máy. Quý chết ngạn vẫn luôn là dùng bút máy, điểm này diệt chăn chăn biết. Chỉ là tốt bút máy qua quý, nàng đã dùng nàng chỉ có tiền, mua một chi tốt nhất đưa cho hắn. Quý chết ngạn hơi hơi nhíu nhíu mày, hà tất hoa loại này tiền có tiền có thể tồn lên, hoặc là mua điểm chính mình thích đồ vật. Diệp chăn chăn mờ u bàn tay ở sau người, trôn đầu không nói lời nào. Bất quá ta thực thích cảm ơn. Quý triết ngạn thanh âm ôn nhu đến không thể tưởng tượng, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. chương 36, bạn trai, bữa tối ăn chính là bò bít tết xứng rượu vang đỏ. Diệp Chăn Chăn ở kinh ngạc với bác sĩ Quý học quán Trung Quốc và phương Tây rất nhiều, còn không quên bác quái nói: "Bác sĩ Quý, ngươi vừa rồi nói Trương Thầm là ai nha?" Quý chết ngạn ngẩn người, sau đó khóe mắt mấy không thể thấy mà trừ một chút, "Không phải Trương Thầm, là Trương Thâm, chính là cho ngươi thôi Miên Trương bác sĩ." Phó, Diệp Chăn Chăn nhịn không được nở nụ cười. Hắn như vậy cao lớn thượng một người, như thế nào lấy một cái như vậy bình dân tên Trương Thầm ha ha ha ha. Diệp chăn chăn nói nói, lại đem chính mình chọc cười. Quý chết ngạn lắc lắc đầu, dặn dò nói, ngươi đừng ở trước mặt hắn nói như vậy, tiểu tâm hắn trả thù ngươi. Hắn một cái tiến sĩ có như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao? Hắn tâm nhãn so ngươi não nhân còn muốn tiểu. Diệp chăn chăn, như vậy một câu phun tào hai người thật sự hào sao bác sĩ quý. Quý Triết Ngạn cười nhấp nhấp chén rượu rượu vang đỏ đối Diệp Chăn Chăn nói đúng rồi người tâm lý trị liệu cũng không thể gián đoạn ta phía trước cùng hắn thương lượng quá đổi thành nửa tháng đi một lần là được Diệp Chăn Chăn nghe xong lời này buồn rầu mà nhấp khóe miệng Trương bác sĩ trị liệu nhưng một chút đều không tiện nghi phí dụng phương tiện ngươi không cần lo lắng ta sẽ giải quyết Quý Triết Ngạn tuy rằng nói được đương nhiên Diệp Chăn Chăn lại không thế nào vui bác sĩ quý ta cảm thấy kỳ thật ta không cần thôi miên cũng có thể khôi phục ký ức. Quý chết ngạn nhìn nàng, cười cười nói, không quan hệ, nếu hắn không thể chữa khỏi ngươi chúng ta liền vẫn luôn nợ chướng. Diệp chăn chăn không thể tưởng tượng mà nhìn hắn còn có thể nợ chướng sao. Ân, kia nếu là ta khôi phục ký ức cũng nói chính mình không có khôi phục có phải hay không liền có thể quỵt nở. Diệp chăn chăn bay nhanh mà chớp chớp mắt, quý chết ngạn cười một tiếng, ngươi có thể thử xem. Diệp chăn chăn thật sự có chút nóng lòng muốn thử. Nàng cắn một cái miệng nhỏ nĩa thượng bò bít tết đột nhiên nghĩ đến phía trước bác sĩ quý ở trong điện thoại nói có việc nên sẽ không chính là chỉ cho nàng thông báo đi. Trong miệng bò bít tết đột nhiên trở nên sáp khẩu, nàng buông dao nĩa, nhìn đối diện người, xác nhận nói, bác sĩ quý, người phía trước nói sự chính là cho ta thông báo sao. bần quý chiếc ngạn rũ rũ mắt thấp giọng đáp, diệp chăn chăn tức khắc thường đấm ngực dừng chân cho nên nàng rốt cuộc là vì cái gì chủ động đem những cái đó sự đều công đạo ra tới a Bất quá ngươi lại lộ ra một ít rất thú vị sự cho ta. Quý chết ngạn đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt ở ánh đèn điểm suyết hà có chút tối tăm không rõ. Diệp chăn chăn hận không thể trừ chính mình một cái tát mắt thấy chuyện này đều bị thông báo cấp cái đi qua, nàng làm cái gì còn muốn chủ động nhắc tới. Những việc này chúng ta quay đầu lại lại nói, hiện tại quý chết ngạn dừng một chút Diệp chăn chăn khẩn trương mà nhìn hắn. Hiện tại nhanh lên ăn cơm đi ta còn đính 8 giờ điện ảnh phiếu, muốn không đuổi kịp. Quý chết ngạn đột nhiên cười cười, nhẹ nhàng gõ một chút nàng đầu. Diệp chăn chăn ngốc một chút đi theo ánh mắt sáng lên, chờ mong mà nhìn quý Triết ngạn, chúng ta chờ lát nữa muốn đi xem điện ảnh sao. Vẫn quý Triết ngạn phát hiện, hắn quả nhiên vẫn là chịu không nổi loại này lấp lánh sáng lên ánh mắt, không giấu vết mà sai khai diệp chăn chăn ánh mắt. Hôm nay là tu la mật mã lần đầu chiếu nhật tử, hơn nữa bởi vì ngày đặc thù, phòng trừng sẽ có rất nhiều người đi xem điện ảnh. Nga nga nga nga. Diệp chăn chăn liền cùng tiêm máu gà giống nhau, liên tiếp ứng vài cái nga ăn ngấu nghiến mà ăn khởi trước mặt bò bít tết tới. Quý Triết ngạn có chút lo lắng mà nhìn nàng, người ăn chậm một chút không cần nghẹn tới rồi. Không quan hệ, bác sĩ quý ngươi cũng nhanh lên ăn, nếu là đi chậm liền không hào. Diệp chăn chăn chính mình ăn ngấu miến còn không tính, còn liên tiếp mà thúc giục quý chết ngạn. Quý Triết ngạn bất đắc dĩ mà cười cười, ba lượng hạ đem bàn bò bít tết giải quyết xong. Diệp chăn chăn cấp giống giống mà lấy thượng bao, liền đi kéo quý chiết ngạn ra cửa quý chết ngạn nhìn nàng một cái, nói, buổi tối gió lớn, lại đi xuyên một kiện áo khoác. Tốt, Diệp chăn chăn gió xoáy giống nhau quát vào phòng ngủ, mặc một cái tiểu áo choàng lại quát ra tới. Bác sĩ quý, đẹp sao? Đây là ngươi mua cho ta váy liền áo Nga. Kỳ thật không ngừng váy liền áo, nàng toàn thân trên dưới trang bị đều là quý chết ngạn mua cho nàng. Quý chết ngạn kéo tay nàng, mở cửa đi ra ngoài ta nói rồi, ngươi mặc gì cũng đẹp. Diệp chăn chăn gắt gao mà hoàn thượng quý Triết ngạn cánh tay, dùng đầu ở mặt trên cọ cọ. Nguyên lai like đây là luyến ái sao? So buổi chiều ăn sô-cô-la ngọt nhiều, tới dạp chiếu phim thời điểm quả nhiên là tiếng người ồn ào. Diệp chăn chăn quan sát một chút chung quanh cơ hồ đều là một cặp một cặp thỉnh lữ, hơn nữ hảo chút nữ sinh trên tay đều phủng hoa tươi. Quý chết ngạn theo bản năng mà giữ chặt Diệp chăn chăn tay, ở nàng đỉnh đầu nói, đi theo ta, đừng đi lạc. Tuy rằng bị trở thành tiểu hài từ giống nhau đối đãi, nhưng Diệp chăn chăn lại tâm cam như gì mà nắm lấy quý chết ngạn tay, cát gao mà đi theo hắn bên cạnh người. Tu là mật mã là một bộ ngoại quốc tảng lớn, cho nên Diệp chăn chăn ở nhìn đến quốc nội diễn viên khi phá lệ giật mình, vai chính là Trung Quốc diễn viên sao. Vân. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, Diệp chăn chăn thấy không rõ lắm lúc này quý chết ngạn biểu tình, nhưng nàng tổng cảm thấy, hắn đang nói những lời này thời điểm cảm tình có chút phức tạp. Người thích cái này diễn viên sao? Bởi vì trên mặt họa tương đối khoa trương trang, Diệp chăn chăn cũng không thể phân biệt ra hắn chân thật tướng mạo, chỉ có thể nhìn ra hắn tuổi đại khái ở 4 chục tuổi tà hữu Quý Triết Ngạn trầm ngâm một chút, nói khẽ với Diệp Chăn Chăn nói, ở Mạc Thiên Vương xuất đạo trước kia, hắn vẫn luôn là Kim Miêu Thưởng Sủng Nhi, lấy quá ba cái ảnh đế, ở giới giải trí rất có lực ảnh hưởng. Mạc Thiên Vương xuất đạo về sau, hắn liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường hải ngoại thị trường. Nga, Diệp Chăn Chăn gật gật đầu. Hắn tên gọi là gì a? Quý Triết Ngạn nghĩ nghĩ nói, Anderson, hắn cho chính mình lấy tên. Diệp chăn chăn lại nga một tiếng, liền hết sức chuyên chú mà xem khởi điện ảnh tới. Lần này phòng chiếu phim nhân số cùng lần trước xem quỷ giáo khi sàn sàn như nhau, cơ hồ nhìn không tới một cái không chỗ ngồi. Bất quá cùng quỷ giáo quỷ dị khủng bố không khí bất đồng, tu la mật mã thường thường xuất hiện mỹ thức hài hước liên tục dẫn tới người xem ôm bụng cười cười to. Quý Triết ngạn nghiêng đầu nhìn bên cạnh cười đến chính hoan người, thình lình hỏi một câu, vừa rồi câu nói kia nghe hiểu sao. Diệp chăn chăn theo bản năng mà đáp nghe hiểu, vậy ngươi cho ta thuật lại một lần. Diệp chăn chăn, xem điện ảnh còn mang kiểm tra tiếng Anh sao, nàng về sau không bao giờ tưởng cùng bác sĩ quý cùng nhau xem ngoại quốc tảng lớn. Cúi đầu uống một ngụm trong ly coca, Diệp chăn chăn dầu dĩ không vui mà ngước mắt ngó quý triết ngạn. Kiều ỷ khuất ánh mắt dẫn tới quý chiết ngạn không khỏi bật cười, tức khắc cũng đã không có kiểm tra tiếng Anh tâm tình, hảo đi ta đây thuật lại một lần cho ngươi được không. Diệp chăn chăn bị hắn chọc cười, thiếu chút nữa bị trong miệng coca sặc đến. Nàng ngẩn đầu, bay nhanh mà ở quý triết ngạn trên mặt mổ một ngụm. Quý triết ngạn bị nàng lớn mật hành động hoảng sợ, đừng nháo, nơi này là nơi công cộng. Diệp chăn chăn lôi kéo quý chết ngạn tay, ý bảo hắn hướng tả phía trước xem, ngươi xem, bên kia còn có người ở hôn môi đâu. Quý triết ngạn, hắn sắc mặt hơi năng mà quay đầu đi chỗ khác, chỉ là nắm lấy diệp chăn chăn cái tay kia, lại không có buông ra. Xem xong điện ảnh, đã 10 giờ, đi ra dạp chiếu phim khi, bên ngoài phong quả nhiên kẹp nhè nhẹ lạnh lẽo. Quý chết ngạn nắm lấy Diệp chăn chăn tay, sờ đến lạnh lẽo đầu ngón tay khi, hơi hơi nhíu nhíu mày, lạnh không? lôi kéo bác sĩ Quý liền không lạnh, Diệp chăn chăn ngẩn đầu cười đến hai con mắt cong cong. Quý chết ngạn cong cong khóe miệng, lôi kéo nàng bay nhanh mà thoáng lên xe. Trở lại trung cư quý chết ngạn trước làm Diệp chăn chăn đi tắm rửa một cái, sau đó lại đến phòng bếp vọt một ly sữa bò nóng, mới xoay người trở về chính mình phòng ngủ. Diệp chăn chăn tắm rửa xong ra tới liền thấy trên bàn phóng một ly sữa bò nóng, kia mạo nhiệt khí sữa bò làm nàng trong lòng cũng đi theo ấm áp. Sữa bò độ ấm vừa vặn thích hợp nàng vui sướng mà uống xong rồi chỉnh ly sữa bò, lại như thế nào cũng ngủ không được. Ở trên giường lăn hai vòng, nàng rốt cuộc gión ra gión dén mà ẩn vào quý chết ngạn phòng. Quý chết ngạn còn ở tắm rửa trong phòng tắm truyền đến ào ào nước chảy thanh làm dịp chăn chăn có chút tâm viên ý mã. Nàng thật cẩn thận mà bỏ lên trên quý chết ngạn cái giường lớn kia ở một bên nằm xuống. Quý triết ngạn này trương giường nàng phía trước ngủ quá một lần, chính là lần này ngủ lên tổng cảm thấy cùng lần trước cảm giác có điểm không giống nhau. Giống như càng làm cho người mặt đỏ tim đập, nàng đem mặt vùi vào gối đầu người người quen thuộc hương vị làm nàng phiêu ở đám mây tâm rốt cuộc dần dần trầm xuống dưới. Quý chết ngạn tắm rửa xong ra tới thời điểm, Diệp chăn chăn đã nằm ở hắn trên giường ngủ rồi. Hắn theo bản năng mà ngẩn người, sau đó mày liền nhíu lại. Thế nhưng liền chăn cũng không biết cái, liền như vậy trực tiếp ngủ rồi. Tay chân nhẹ nhàng mà đi ra phía trước quý chết ngạn vốn định đem nàng ôm hồi chính mình trong phòng, chính là nhìn đến nàng ngủ đến vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, trước sau vẫn là đánh mất cái này ý nghiệm. Tính, đêm nay liền trước như vậy đi. Hắn ở dịp chăn chăn bên người ngồi xuống, nhìn nàng ngủ say dung nhan, nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Loại này chỉnh trái tim giống như đều bị cái gì lấp đầy cảm giác, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Hắn nhẹ nhàng mà khải khải trên mặt nàng đầu tóc chậm rãi cong lưng, mềm nhẹ mà ở nàng trên chán hôn một chút. Ngủ ngon, nỉ non hai chữ, lại mang theo quý chết ngạn chính mình đều không rõ phức tạp cảm xúc, hắn tưởng này đại khái chính là ai đi. Vì Diệp chăn chăn đắp chăn đàng hoàng, quý chết ngạn đóng lại đỉnh đầu đốt đèn ở nàng bên người nằm xuống. Đêm nay, hai người đều ngủ rất khá. Diệp chăn chăn lại mở mắt thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Nàng còn buồn ngủ mà cỏ cỏ trước mắt ngực từ tư, ngực. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, liền thấy quý chết ngạn ngủ say mặt. Tỉnh, tựa hồ là bị nàng vừa rồi động tĩnh đánh thức quý chết ngạn cũng chậm rãi mở mắt. Diệp chăn chăn trên mặt một năng tuy rằng trong lòng cảm thấy thẹn đến không được lại vẫn là nhịn không được ôm chặt quý chết ngạn ân tối hôm qua ngủ rất khá. Quý chết ngạn biểu tình đổi đổi, sau đó có chút nghiêm túc mà cảnh cáo nàng về sau không chuẩn chạy đến ta trong phòng tới ngủ. Vì cái gì, Diệp chăn chăn tức khắc tiến vào ủy khuất hình thức, người đều là ta bạn trai. Quý chết ngạn lỗ tai mất tự nhiên mà nổi lên một tầng thiền hồng, hắn nhìn dịp chăn chăn, biểu tình nói không rõ là nghiêm túc vẫn là bất đắc dĩ, bạn trai đầu tiên là cái nam nhân. chương 37, bạn trai đầu tiên là cái nam nhân. Dịp chăn chăn chớp chớp nàng mắt to ở tiếp xúc đến quý triết ngạn hơi hơi phiếm hồng lỗ tai khi rốt cuộc sống như minh bạch cái gì. Quý chết ngạn nhìn trên mặt nàng cười trở nên không có hảo ý lên, không chút do dự mà đẩy ra nàng, xoay người xuống giường, ta đi làm cơm sáng, người cũng nhanh lên lên rửa mặt đi. Hảo Diệp chăn chăn nhìn quý Triết ngạn giống ở tránh né cái gì mảnh thú giường như vội vã mà rời đi phòng ngủ, nhịn không được buồn cười hai tiếng. Lại ở trên giường lại vài phút Diệp chăn chăn rốt cuộc xoa đôi mắt ngồi dậy. Bữa sáng trước sau như một phong phú, nhiệt sữa bò, nướng bánh mì còn có cắt thành đáng yêu hình dạng răm bông. Diệp Chăn Chăn cảm thấy, nếu là luận chủ nghệ, bác sĩ quý thật là một chút đều không thua cấp Chu A Di. Cơm sáng trên đường, Quý Triết Ngạn nhắc tới đi chương bác sĩ nơi đó trị liệu sự. Diệp Chăn Chăn nghĩ đến có thể quịt nợ, cũng thập phần sảng khoái mà đáp ứng rồi. Thứ ba Quý Triết Ngạn không đi làm, trước tiên nửa giờ chờ Diệp Chăn Chăn đi chương thăm khám và chữa bệnh sở. Trương bác sĩ như cũ là tây trang phẳng phiêu bộ dáng, ngay cả tóc đều sơ đến không chút cầu thả, chính là diệp chăn chăn vừa nhìn thấy hắn, liền đem hắn kia trương luôn là mang theo lười biếng mặt cùng cách vách thôn trương thẩm liên hệ ở cùng nhau. Tuy rằng nàng cũng không biết cách vách thôn trương thẩm cụ thể là dài quá một trương thế nào mặt, Phó, nàng chôn đầu cười nhẹ một tiếng, không dám lại đi xem trương bác sĩ mặt. Trương bác sĩ hơi hơi híp híp mắt, khóe môi cong lên một mạt ý cười ta mặt chọc chúng ngươi cười điểm. Phốc vốn dĩ Diệp Chăn Chăn còn có thể nhịn xuống, nhưng là hiện tại hắn như vậy vừa hỏi, nàng liền không nín được mà cười ha ha lên. Quý Triết Ngạn mấy không thể thấy mà trừ trừ khóe mắt, Trương bác sĩ đem ánh mắt từ cười đến thờ hồn hển Diệp Chăn Chăn trên người dịch khai, nhìn về phía nàng bên cạnh Quý Triết Ngạn. Quý Triết Ngạn dùng một chương băng sơn mặt đáp lại Trương bác sĩ đầy mặt ý cười kia không có chút nào cảm xúc dao động biểu tình làm Trương bác sĩ có chút thất bại. Cho nên hắn vẫn luôn nói Quý Triết Ngạn là hắn khắc tinh. Nếu nhân loại đều tiến hóa đến quý chết ngạn cái này trình độ, kia bọn họ đại khái cũng không cần lăn lộn. Không đủ bằng hắn nhiều năm cùng quý chết ngạn ở chung kinh nghiệm, vẫn là nhìn ra một ít manh mối, ngươi gần nhất có phải hay không luyến ái? Quý chết ngạn nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, ngươi càng ngày càng giống bọn bịp bợm giang hồ. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng là có chút ngoài ý muốn. Trường bác sĩ cười đến có chút ái muội người bắt đầu chú trọng trang điểm, có thể là một người nam nhân bắt đầu để ý chính mình bề ngoài, chỉ có thể thuyết minh hắn luyên ái. Quý triết ngạn nhấp nhấp khóe miệng hiển nhiên không tán đồng hắn lý do thoái thác cho nên ở trương bác sĩ trong mắt ta ngày thường đều là lôi thôi lách thách. Này không giống nhau, trường bác sĩ cong khóe miệng cười đến giống một con khôn khéo hồ ly ngươi hôm nay ăn mặc từ kiểu dáng đến phối màu đều là tỉ mỉ chọn lựa, mà ngày thường ngươi hẳn lại y theo tâm tình hoặc nào đó quy luật tùy ý phối hợp. Tuy rằng dùng tới rồi hẳn là cái này từ, nhưng hắn ngữ khí thập phần chắc chắn. Quý chết ngạn nhất thời trầm mặc xuống dưới, nhưng thật ra diệp chăn chăn tựa như nhặt được kim nguyên bảo giống nhau vui vẻ mà gào lên, thật vậy trăng bác sĩ quý, nguyên lai like người cũng cố ý trang điểm sao. Quý chết ngạn sắc mặt ở nàng kêu la trung hơi hơi đỏ lên, diệp chăn chăn vãn trục cánh tay hắn, không chút nào buồn xỉn mà ca ngợi nói, bác sĩ quý liền tính không trang điểm cũng là toàn vũ trụ anh tuấn nhất nam nhân. Nhìn quý triết ngạn đã rõ ràng hồng lên mặt trương bác sĩ tựa như tìm được món đồ chơi mới hài tử vui sướng nguyên lai like hắn cũng có thể có như vậy mãnh liệt cảm xúc giao động à. Xem ra nhân loại vẫn là có thể cứu chữa. Quý Triết Ngạn rút ra bản thân cánh tay, không mặn không nhạt mà đối diệp chăn chăn nói: "Ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi cùng Trương Thầm chậm rãi liêu." Trương Thầm, hắn giống như Minh Bạch Diệp Chăn Chăn vừa rồi cười đến như vậy vui sướng nguyên nhân. Chị liệu thất môn lần thứ hai bị đóng lại, Diệp Chăn Chăn nhìn đối diện người khẽ nhếch khóe miệng, có điểm trột dạ. Trương bác sĩ sẽ không thật sự trả thù nàng đi, nhất định sẽ không, nàng quyết định tin tưởng Trương bác sĩ nhân phẩm. Ở trên sofa nằm xuống, cái loại này quen thuộc buồn ngủ cảm dần dần vọt tới, diệp chăn chăn chớp chớp mắt chậm rãi đã ngủ. Trường bác sĩ ngồi ở một bên quan sát đến nàng, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn liền biết hai người kia nhất định sẽ sát ra đốt lửa hoa tới, chỉ là không nghĩ tới lại là như vậy mau. Quý chết ngạn tuyệt đối không phải một cái cảm tình lộ ra ngoài người, thậm chí chính là nói là chậm nhiệt đến làm người giận xôi, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm hắn nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi cái này tiểu cô nương. Hắn mặt ủ mày cho mà tự hỏi nửa ngày cuối cùng đến ra một cái mơ hồ kết luận chẳng lẽ là ái. Ái quả nhiên là trên thế giới vĩ đại nhất lại nhất không thể tưởng tượng lực lượng. Đã đến giờ thời điểm, hắn làm dịp chăn chăn từ thôi miên trạng thái thanh tỉnh lại đây. Lần này thôi miên cùng trước vài lần không quá giống nhau, nàng ngủ thật sự bình tĩnh, bình tĩnh đến tựa như nàng chỉ là tới nơi này ngủ cái giác. Không chỉ có dịp chăn chăn chính mình có loại cảm giác này, trương bác sĩ cũng đã nhìn ra. Trước vài lần tới thời điểm nàng tâm thần không yên thực dễ dàng đã bị ám chỉ, lần này tâm cảnh bình thản rất nhiều, giống như là tìm được rồi người tâm phúc loại trình độ này thôi miên đã rất khó lại ảnh hưởng đến nàng. Này chẳng lẽ cũng là vì ái sao? Cùng Diệp chăn chăn hàn huyên hai câu, hôm nay trị liệu liền kết thúc Diệp chăn chăn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lần sau rốt cuộc còn muốn hay không tới. Diệp chăn chăn một bên cùng quý chết ngạn oán giận chương bác sĩ tiêu cực lãn công, một bên nhìn thang máy thượng con số dần dần thu nhỏ. 5, 4, 3, 2, 1, sau cổ đột nhiên đau xót Diệp chăn chăn nhịn không được kêu một tiếng. Làm sao vậy, quý chết ngạn khẩn trương mà xoay đầu nhìn nàng, thấy nàng che lại tác dụng chậm vội đẩy ra nàng tóc kiểm tra lên. Không có việc gì, ngươi làm sao vậy? Diệp chăn chăn theo bản năng mà vuốt vừa rồi độn đau địa phương, có chút không rõ nguyên do, vừa rồi giống như bị thứ gì cắn một ngủ. Quý Triết ngạn cao mày suy nghĩ trong chốc lát lôi kéo nàng đi ra thang máy ta đã biết có thể là bị trương thâm thôi miên. Diệp chăn chăn kinh ngạc mà lặp lại nói thôi miên. Vâng, quý chết ngạn gật gật đầu, sắc mặt có chút không tốt. Có thể là sấn vừa rồi cho ngươi trị liệu thời điểm trộm hạ thôi miên mệnh lệnh thật là. Hắn đọc sách thời điểm liền trải qua loại sự tình này, lúc ấy còn bị giáo phương cảnh cáo, không nghĩ tới hiện tại vẫn như cũ không biết thu liễm. Diệp chăn chăn cảm thấy không thể tưởng tượng bất quá làm nàng không thể ý tứ không phải chính mình bị thôi miên mà là trương bác sĩ tâm nhãn thế nhưng thật sự so nàng não nhân còn muốn tiểu. Không quan hệ ta sẽ giúp ngươi trả thu trở về. Quý chết ngạn xoa xoa nàng đầu chấn an nàng vừa rồi đã chịu kinh hách. Diệp chăn chăn tò mò mà truy vấn nói như thế nào trả thù Đến lúc đó nàng nhất định phải dọn tiểu băng ghế đi vây xem. Quý chết ngạn cười cười. Hắn tốt nhất cầu nguyện chính mình đời này đều sẽ không sinh bệnh. Diệp chăn chăn, bác sĩ quý vừa rồi cười, so trương bác sĩ còn muốn sờn tóc gáy A. Thông qua hôm nay sự, Diệp chăn chăn tổng kết ra một cái kinh nghiệm giáo huấn khác nhưng đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội bác sĩ, đương bác sĩ vừa lúc là tiểu nhân thời điểm hiện tại đi còn kịp. Đảo mắt tiến vào tháng 6, Diệp ra án tử ở trải qua phía trước một lần đại nghịch chuyển sau, lại tiến vào gián trạng thái. Diệp chăn chăn trong lúc cùng tả dịch liên lạc quá vài lần, về chính mình thân phận cũng không có gì tân phát hiện. Nàng nghe được ra tới tả dịch bên kia rất bận, liền cũng yên tâm lại ở nhà thiết kế quần áo, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút bác sĩ quy tới dài buồn. Trong tuần thời điểm, nàng ngoài ý muốn nhận được Chu văn điện thoại, đối phương nói cho chính mình một cái tin tức tốt nàng thiết kế kia mấy bộ quần áo bán thật sự không tồi cho nên muốn cùng chính mình trường kỳ hợp tác. Diệp chăn chăn không nghĩ tới chính mình thiết kế bản thảo thế nhưng thật sự bị làm thành quần áo, còn có người mua. Nếu đi ở trên đường cái thấy người khác ăn mặc chính mình thiết kế quần áo, sẽ là cái gì tâm tình đâu. Quần áo nhiệt bán cũng ở chu văn ngoài ý liệu. Diệp chăn chăn cho nàng kia 5 bộ đồ, nàng chỉ làm tam bộ bởi vì đuổi kịp trang phục hè tuyên bố, nàng thuận tay đem này tam bộ bỏ thêm đi vào, bất quá mỗi bộ quần áo đều chỉ làm 100 kiện, vẫn là free size. Không nghĩ tới chính là, này tam bộ quần áo thượng giá sau không đến một vòng, liền tiêu thụ không còn, còn không ngừng có người mua dò hỏi khách phục có thể hay không trở lên giá. Nàng cảm thấy nàng phía trước đại khái là xem nhẹ diệp chăn chăn. Cùng diệp chăn chăn hợp tác chỉ là một loại nếm thử, bất quá đã có cái như vậy, không tồi mở đầu, nàng nguyện ý đem hợp tác biến thành trường kỳ, rốt cuộc diệp chăn chăn thiết kế, nàng là thật sự rất thích. Diệp chăn chăn hoan thiên Hỉ địa đem tin tức này nói cho quý chết ngạn, sau đó dựa theo Chu văn trên nàng địa chỉ tìm qua đi. Nàng phía trước nghe Chu văn đề qua, nàng kinh doanh chính là tự chủ nguyên sang nhãn hiệu tuy rằng hiện tại chỉ là ở trên mạng tiêu thụ nhưng là chờ đến phát triển thành thục sau, nàng sẽ khai cửa hàng thật nếu hết thảy thuận lợi, nói không chừng còn có thể đăng ký đưa ra thị trường. Lúc ấy nàng nghe đến mấy cái này lời nói. Chỉ là cảm thấy Chu Văn là cái rất có sự nghiệp tâm người, nhưng là hiện tại thấy nàng đoàn đội, nàng cảm thấy chính mình nhiệt huyết cũng có chút sôi trào. Vừa mới bắt đầu thời điểm công ty chỉ có 3 người, so online danh dự cũng không cao, đi được phi thường gian nan. Cũng may dịp lão tiên sinh ở kinh doanh cùng quản lý thượng đều cho ta đưa ra rất nhiều ý kiến, ta từ trên người hắn học được không ít. Có thể nói công ty là ở hắn dưới sự trợ giúp mới từng bước một đi tới hôm nay. Chu văn cấp dịp chăn chăn đổ ly nước trái cây ở nàng đối diện ngồi xuống. Diệp chăn chăn như suy tư gì gật gật đầu, nói nhìn ra được tới hắn đối với ngươi thực hào. Đúng vậy, ngươi còn nhớ rõ sao, khi còn nhỏ ta đi dịp ra chơi, chỉ cần là ngươi có món đồ chơi, hắn cũng sẽ mua một cái giống nhau như đốt tặng cho ta. Dịp chăn chăn ngẩn người, chu văn nhìn đến nàng xuất thần biểu tình, mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói a thực xin lỗi, ta lại đem ngươi trở thành dịp chăn chăn. Không biết vì cái gì cùng nàng ở bên nhau khi, so cùng phía trước cái kia Diệp chăn chăn ở bên nhau khi càng dễ dàng làm nàng nhớ tới trước kia sự. Chính là làm Diệp chăn chăn sững sờ cũng không phải cái này. Tuy rằng nói chu A Di ở Diệp ra công tác hơn 20 năm, rất được Diệp Hồng sinh tín nhiệm, nhưng nàng tổng cảm thấy, hắn đối chu Văn thái độ hảo đến có chút quá mức. Chúng ta vẫn là nói chuyện hợp tác đi. Ký hợp đồng về sau, người mỗi tháng sẽ nắm chắc tân, sau đó lại căn cứ mỗi kiện quần áo tiêu thụ tình huống thu trích phần trăm. Đương nhiên, trên hợp đồng còn quy định mỗi tháng ít nhất muốn hoàn thành vài món thiết kế bản thảo, người có thể trước nhìn xem. Chu Văn nói, đem một phần mới vừa đóng dấu tốt hợp đồng đưa tới Diệp Trăn Trăn trước mặt. chương 38, Diệp Trăn Trăn nhìn đưa tới trước mặt hiệp ước chậm chạp không có rỗi tay đi tiếp. Chu Văn cũng không có thúc giục, chỉ kiên nhẫn mà nhìn nàng. Diệp Chăn Chăn nhấp nhấp khóe miệng, trong thanh âm tràn ngập áy náy, ngượng ngùng, "Chuyện này ta khả năng yêu cầu suy xét một chút." Biết rõ Chu Văn có lẽ là xem ở Diệp Chăn Chăn tình cảm thượng mới cho nàng cơ hội này, nàng còn như vậy cố làm ra vẻ, khó tránh khỏi làm người cảm thấy không thức thời vụ. Chỉ là chuyện này nàng trước hết cần cùng Quý Trí Ngạn thương lượng, nàng biết hắn không hy vọng chính mình quá sớm đầu nhập công tác. Chu Văn cũng không có bởi vì nàng trả lời mà sinh khí, chỉ là cười đối nàng nói, không quan hệ, loại sự tình này suy xét một chút cũng là hẳn là. Như vậy bao dung thái độ ngược lại làm Diệp Trăn Trăn càng ngượng ngùng, cảm ơn ta có thể đem hợp đồng lấy về đi xem sao. Đương nhiên có thể, Diệp Trăn Trăn cười đem hợp đồng thu vào trong bao tuy rằng Chu Văn chỉ so nàng lớn tuổi 3 tuổi, nhưng lại so với nàng thành thục ổn trọng rất nhiều tựa như một cái có thể ỉ lại trưởng bối. Bởi vì thời gian còn sớm. Hai người kế tiếp cũng đều không có gì sự muốn vội, liền nói chuyện phiếm lên. Có lẽ là chịu chu A Aji ảnh hưởng, Chu Văn cũng đối nấu nướng có nồng hậu hứng thú, trong phòng các màu thực đơn nhưng một chút không ít. Diệp Chăn Chăn tức khắc đối nàng càng bội phục, này đó đồ ăn ngươi đều sẽ làm sao? Chu Văn cầm lấy một quyển thực đơn, đưa cho Diệp Chăn Chăn, chiếu mặt trên viết tới, làm ra tới sẽ không quá khó ăn. Ta và ngươi không giống nhau, nếu không chính mình nấu cơm cũng chỉ có thể đói bụng mấy năm xuống dưới tay nghề tự nhiên cũng rèn luyện ra tới một ít. Diệp chăn chăn lại bị nói được có chút mặt đỏ, nguyên lai ở diệp ra thời điểm có chua di liệu lý ẩm thực, hiện tại đi bác sĩ quý gia lại có bác sĩ quý nấu cơm, hai người tay nghề đều thực hảo, nàng thật đúng là không ở ăn này mặt thao quá tâm quá. Bất quá ngẫm lại như vậy cũng không phải kế lâu dài, bác sĩ quý ngày thường công tác bận rộn như vậy, trở về còn phải cho nàng nấu cơm kỳ thật nàng vẫn luôn rất ái náy. Nàng cảm thấy chính mình thật sự hẳn là thắp sáng một chút chù nghệ kỹ năng, liền tính không phải vì người khác nấu cơm, chính mình thèm ăn thời điểm có thể làm ra một hai cái đồ ăn đỡ thèm cũng là chuyện tốt. Như vậy nghĩ nàng liền nghiêm túc ghi nhớ chu Văn trong phòng có thực đơn, chuẩn bị chờ lát nữa đi thời điểm cũng chiếu mua mấy quyền. chu Văn nhìn nàng động tác nhỏ. Không cấm bật cười, cái này tiểu cô nương nhất định là luyến ái. Tuy rằng nàng không có cố ý hỏi thăm quá nàng hiện tại chỗ ở, nhưng nàng ở thành phố A có thể đầu nhập vào người, thật sự là dùng hai cái ngón tay đều có thể số lại đây. huống chi, nàng còn ở dịp ra thời điểm, nàng liền nghe nói nàng cùng vị kia họ quý chủ trị bác sĩ đi được rất gần. Nàng chọn mấy quyền thực đơn, đưa cho dịp chăn chăn, nơi này đồ ăn đều tương đối dễ dàng, thượng thủ cách làm cũng đơn giản, thích hợp người mới học người lấy về đi luyện luyện đi. Tiểu tâm tư bị vạch trần, Diệp chăn chăn có chút xấu hổ, không cần ta chính mình mua là được. Chu Văn có chút buồn cười mà nhìn nàng, liền mấy quyền thực đơn mà thôi, lại không đáng giá mấy cái tiền tỉnh ngươi lại đi hiệu sách đi một chuyến. Kia cảm ơn ngươi, Diệp chăn chăn không tốt ở từ chối, đem mấy quyền thực đơn cũng cùng nhau bỏ vào trong bao. Chu Văn trong phòng thư rất nhiều trừ bỏ thực đơn, nhiều nhất nên tính trang phục tạp chí. Diệp chăn chăn ở kệ sách nhìn lướt qua cảm thấy tơ mây tô này bổn tạp chí nhìn qua thực quen mắt. Đúng rồi, Diệp chăn chăn tủ quần áo hảo chút quần áo nghe nói đều là này bồn tạp chí thưởng. Nàng tò mò mà mở ra một quyền nhìn nhìn, nhan sắc xinh đẹp nữ trang trong nháy mắt làm nàng sửng sốt thần. Có lẽ là mặc ở người mẫu trên người duyên cớ, này đó quần áo so đặt ở tủ quần áo khi phải đẹp rất nhiều, so nàng họa ở giấy viết bản thảo thưởng càng là không biết đẹp nhiều ít lần. Chu Văn xem thần sắc của nàng, liền đại khái đoán được nàng ý tưởng, tờ tạp chí mới đầu chỉ là giúp nổi danh nhãn hiệu quay chụp trang phục, sau lại bắt đầu chính mình ký hợp đồng thiết kế sư thiết kế tự chủ nhãn hiệu. Nó là Khải Hoàng Kỳ hạ tạp chí, tự nhiên có thể lợi dụng đến rất nhiều tài nguyên, cho nên phát triển rất khá. Này mặt trên trang phục đều là nổi danh thiết kế sư thiết kế, đương nhiên cũng là lập tức lưu hành chỉ tiêu. Diệp chăn chăn phùng tạp chí đã phát một lát giật mình, mới hiểu được nàng đây là ở Trần An chính mình Chu Văn nhìn nàng, trong mắt tuy rằng ngậm cười ý, nhưng ánh mắt lại thập phần kiên định, người ở thiết kế thượng rất có thiên phú, chỉ cần chịu hào hào nỗ lực một ngày nào đó người thiết kế quần áo cũng có thể đăng tại đây bồn tạp chí thượng mặc ở bọn họ cao cấp nhất người mẫu trên người. Diệp chăn chăn không thể không thừa nhận chính mình nội tâm về điểm này tiểu hòa tinh, bị Chu Văn lời này bậc lửa. Nàng không biết nàng đối thiết kế nhiệt tình nguyên tự với nơi nào, nhưng nàng biết Chu Văn nói cái kia tương lai đối nàng rất có lực hấp dẫn. Ta thích cái này người mẫu, Diệp chăn chăn trước sau là tràn ngập nhiệt tình người trẻ tuổi, vừa rồi mất mát ở nói mấy câu gian liền truyền biến thành ý chí chiến đấu. Nếu là ta về sau thiết kế tốt quần áo, nhất định phải làm nàng xuyên. chu văn cúi đầu chiều tạp chí nhìn lại, thấy rõ nàng chỉ vào người mẫu là ai khi biểu tình trở nên vi diệu lên, cái này chỉ sợ có điểm khó. Vì cái gì, Diệp chăn chăn không vui, dù sao nàng chính là coi trọng cái này người mẫu. Người này không phải Thơm mê tô ký hợp đồng người mẫu, nàng là Mạc Thiên Vương lão bà. Diệp chăn chăn biểu tình tức khắc biến thành như vậy. Nàng, nàng cương nhiên coi trọng Mạc Thiên Vương lão bà. Nàng ban đầu là Mạc Thiên Vương trợ lý, sau lại cùng Mạc Thiên Vương chụp một tổ tình lữ trang, lập tức liền phát hỏa. Nghe nói tạp chí giống như vẫn luôn tưởng thêm nàng, nhưng là Mạc Thiên Vương không đồng ý, hơn nữa hiện tại nàng mang thai, đã thật lâu không lộ quá mặt. Chu Văn một bên giải thích một bên ở giá sách thượng tìm lúc ấy hoanh động cả nước kia kỳ tạp chí. Tìm được rồi, chính là này kỳ. Diệp chăn chăn tiếp nhận Chu Văn đưa qua tạp chí lật xem lên, không thể không nói, hai người kia thật sự thực xứng đôi, thoạt nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt là cái loại này ái muội không khí, cho dù nàng cách tạp chí đều cảm thấy mặt đỏ tim đập lên. Nàng nhìn nhìn người mẫu bên cạnh tên, viết chính là A Giao. Một cái này người mẫu lớn lên hào phù hợp nàng thẩm mỹ quan, hào tưởng cho nàng sinh hầu tử a, không phải. Hào tưởng cho nàng thiết kế quần áo a. Diệp chăn chăn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo nỗ lực, sau đó ký hợp đồng tâu, nghênh thú người mẫu muội muội từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tổng cảm thấy có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Lại cùng Chu Văn Hàn Huyên vài câu, Diệp chăn chăn liền phản hồi chung cư. Quý chết ngạn hôm nay nghỉ phép Diệp chăn chăn về đến nhà thời điểm trong phòng bếp đã có hương khí phiêu tán ra tới. Thấy ở trong phòng bếp bận rộn quý chết ngạn dịp chăn chăn từ phía sau vòng lấy hắn eo ở hắn phía sau lưng thượng cọ cọ, bác sĩ quý. Này nhộn nhạo ngữ khí, ngọt đến liền cùng mới vừa ăn vụng một trình vải mật đường giống nhau. Quý chết ngạn cười cười, buông trong tay cây muỗng, nghiêng người sơ sờ, sờ nàng đầu, làm sao vậy? Gặp được chuyện tốt. Vân ta hôm nay nhìn đến một cái ta rất thích người mẫu, đáng tiếc nàng đã gà cho Mạc Thiên Vương. Quý chết ngạn, những lời này tạo điểm quá nhiều quý chết ngạn không biết từ nơi nào hạ khẩu. Vì thế hắn quyết định đổi cái đề tài, Hảo đi tẩy cái tay, lập tức là có thể ăn cơm. Hảo đát, Diệp chăn chăn đặng đặng đặng mà chạy vài bước lại quay đầu nhìn hắn. Bác sĩ quý ta hôm nay mang theo thật nhiều thực đơn trở về, chờ ta học xong là có thể nấu cơm cho người làm Quý chết ngạn ánh mắt lấp lè một chút, sau đó xoay người sang chỗ khác ứng thanh ân. Diệp chăn chăn nhìn hắn hơi hơi đỏ lên ngoại nhĩ khuếch, hì hì mà cười một tiếng, vui sướng mà rửa tay đi. Ăn xong rồi cơm, Diệp chăn chăn cầm chén đũa đều thu thập sạch sẽ, mới cầm Chu Văn cho nàng hợp đồng, đi tới trong phòng khách. Bác sĩ Quý Chu Văn nói ta lần trước thiết kế quần áo bán rất khá tưởng cùng ta thêm trường kỳ hiệu ước. Quả nhiên quý triết ngạn biểu tình nghiêm túc xuống dưới, diệp chăn chăn vội vàng đem hợp đồng đẩy tới, bất quá ta còn không có đáp ứng tưởng hỏi trước hỏi người ý kiến. Quý triết ngạn thần sắc hơi tễ, lấy qua hợp đồng nhìn lên. Thực chính quy hợp đồng, phúc lợi đãi ngộ tuy rằng không thể nói thật tốt nhưng là đối diệp chăn chăn một cái không có kinh nghiệm cùng văn bằng tân nhân tới nói, đã không tồi. Hợp đồng muốn tiêm 3 năm, hắn cẩn thận mà xem xong sau, ngẩng đầu lên hỏi diệp chăn chăn, suy nghĩ của ngươi là cái gì? Ta dịp chăn chăn chính mình cũng có chút không thể nói tới, nếu là phía trước nàng bởi vì nóng lòng tìm một cái an cư lạc nghiệp chi bổn có lẽ sẽ thực nguyện ý ký hợp đồng. Nhưng là hôm nay đang xem quá tơ mệt tâu tạp chí thượng trang phục sau, nàng cảm thấy chính mình vẫn là non nớt chút còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu học tập. Quý triết ngạn thấy nàng không nói lời nào, liền nói ta đây trước nói nói ta cái nhìn đi. Ta còn là không tán thành người quá sớm bắt đầu công tác, người có thể ở trường học học tập thời gian liền như vậy mấy năm, nhưng sau này ngươi sẽ công tác cả đời, không cần nóng lòng này nhất thời. Tuy rằng cũng có rất nhiều sinh viên vừa học vừa làm, đánh không ít công, nhưng đó là ở bọn họ có thể hoàn thành chính mình việc học tiền đề hạ. Hắn dừng một chút lại nói, đương nhiên cơ hội này là tốt nếu có thể làm kiêm chức nói ta không phản đối. Không phải hắn tưởng hạn chế Diệp Trăn Trăn phát triển, mà là hắn trước sau cho rằng, nếu Diệp Trăn Trăn khôi phục ký ức sự tình hàn là còn sẽ có biến hóa. Đặc biệt là về nàng thân phận thật sự, hắn tổng cảm thấy. Vân ta đã biết ta sẽ cùng Chu Văn Thuyết Minh một chút xem có thể hay không kiêm chức. Diệp Trăn Trăn là thật sự cảm thấy quý chết ngạn nói có đạo lý, đặc biệt là hiện tại vụ án không rõ, nàng xác thật không quá khả năng ổn định xuống dưới. Quý chết ngạn kéo nàng tại bên người ngồi xuống, xoa xoa nàng đỉnh đầu ta tính toán đưa ngươi đi học tập một chút thiết kế, nếu về sau thật sự làm này một hàng cũng sẽ có trợ giúp. Ngươi cảm thấy đâu, Diệp chăn chăn không nghĩ tới quý triết ngạn đã vì nàng tính toán đến này một bước nàng ôm quý triết ngạn lại có chút muốn khóc bác sĩ quý cảm ơn ngươi chính là chính là ta không có thân phận chứng. Đối với chính mình là cái không hộ khẩu vấn đề này, Diệp chăn chăn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Quý chết ngạn thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, lại nói tiếp không có thân phận chứng, giống như hiệp ước cũng không thể thiêm A. Hắn xoa xoa ngực đầu, cười nói, là thác bằng hữu tìm người quen, đem tình huống của ngươi nói một chút cũng không cần làm cái gì chính thức thủ tục. Diệp chăn chăn cảm động mà nhìn hắn cảm ơn bác sĩ quý, vì biểu đạt ta cảm kích chi tình ta quyết định thân ngươi một chút. Nàng nói xong liền nhắm ngay hắn mồm mép đi xuống, quý chết ngạn sửng sốt một chút, ánh mắt dần dần trở nên mềm mại. Hắn ôm Diệp chăn chăn cậy ót ra tăng nụ hôn này. chương 39, ngọt ngào, quý chết ngạn hôn giống rượu gạo hương vị điềm đạm tuy không nhiệt liệt nhưng lại say lòng người. Diệp chăn chăn cảm thấy chính mình có chút phía trên, nàng nằm ở quý chết ngạn ngực rồn dập ma thở phì phò. Quý chết ngạn hồ hấp cũng có chút hỗn loạn, hắn ôm trong lòng ngực người, đem cầm nhẹ nhàng mà để ở nàng đỉnh đầu, hảo đi tắm rửa một cái, đi ngủ sớm một chút. Diệp chăn chăn bất mãn mà ở hắn trên người cọ cọ, ta thường cùng bác sĩ quý cùng nhau ngủ. Quý chết ngạn ánh mắt đổi đổi, phía trước mới đã cảnh cáo nàng, như thế nào lại nàng liền như vậy yên tâm chính mình sao? Đừng nháo, quý chết ngạn trấn an mà hôn hôn cái chán của nàng. Ta ngày mai muốn trực ban, buổi tối không thể đã trở lại chính ngươi xuống lầu ăn cơm chiều. Nói xong, lại không yên tâm mà bổ sung một câu, nhất định phải ăn. Diệp chăn chăn ôm cổ hắn, đáng thương hề hề mà ngẩn đầu lên, bác sĩ quý không ở ta buổi tối không dám một người ngủ. Quý chết ngạn thật là bị nàng làm cho giờ khóc giờ cười, Diệp chăn chăn, người nói một chút người năm nay vài tuổi. Ta mất trí nhớ ta không nhớ rõ. Diệp chăn chăn một bộ lợn chết không sợ nước sôi biểu tình nhìn hắn. Quý chết ngạn cúi đầu buồn cười vài tiếng, vỗ vỗ nàng đầu, hảo, lên, đi ngủ. Không cần, ta còn tưởng lại ôm trong chốc lát. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền đem quý chết ngạn ôm chặt hơn nữa. Nhìn giống khối kẹo mạch nha giống nhau dính chính mình người quý triết ngạn thật là một chút biện pháp cũng không có. Như vậy từ nàng tính tình, sớm muộn gì sẽ đem người chiều hư, chính là đẩy ra nàng, hắn lại không bỏ được. Ôm đủ rồi sao, ta ngày mai còn muốn đi làm. Diệp chăn chăn bĩu môi buông ra quý triết ngạn, ở trên mặt hắn bẹp một ngụm mới đứng lên, bác sĩ quý ngủ ngon. Quý Triết Ngạn nhìn nàng phản hồi phòng không tiếng động mà cười cười. Hắn biết nàng quan tâm hắn, tựa như hắn quan tâm nàng giống nhau. Loại cảm giác này thực hào. Ngày hôm sau Quý Triết Ngạn ra cửa trước đi nhìn thoáng qua ngủ đến giống tiểu trư giống nhau Diệp Chăn Chăn. Do dự một chút vẫn là quyết định kêu nàng lên ăn cơm sáng. Chăn Chăn rời giường cơm sáng chuẩn bị cho tốt. Diệp Chăn Chăn lung tung mà lẩm bẩm vài tiếng, đôi mắt vẫn là gắt gao mà nhắm. Quý chết ngạn cười chọc chọc nàng mặt ăn cơm ngủ tiếp, trứng lòng đào lạnh liền không thể ăn. Hảo Diệp chăn chăn thuận thế ở trên tay hắn cỏ cỏ, vẫn là không chịu mở to mắt. Nhìn giống tiểu miêu giống nhau ngủ nướng người, quý chết ngạn cong lưng, ở nàng bên tai thấp giọng nói, lại không dậy nổi giường ta liền thân ngươi. Diệp chăn chăn xoát địa mở mắt đến đây đi, quý triết ngạn cười ở nàng gương mặt hôn hôn, ta đi làm buổi tối nhớ rõ ăn cơm chiều, biết không? Đã biết bác sĩ quý cũng muốn ngoan ngoãn ăn cơm Nga Nàng chính là biết đến, bác sĩ quý một vội lên liền không rảnh lo ăn cơm. Vân, quý chít ngạn lại ở nàng trên mặt hôn hôn, mới đứng dậy ra cửa. Diệp chăn chăn rửa mặt hạ, liền chạy tới phòng bếp ăn cơm sáng. Hôm nay muốn cùng chu Văn nói chuyện hiệp ước sự, nếu bên kia không thể kiêm chức, nàng cũng chỉ có thể trước đem kiếm tiền sự buông xuống. Rửa sạch sẽ mâm, diệp chăn chăn hoa ở trên sofa cấp chu Văn gọi điện thoại. Đem bác sĩ quỳ Y tứ nói cho nàng, Chu Văn trầm ngâm một lát nhi, đáp tình huống của ngươi là tương đối đặc thù, ta có thể cho ngươi kiêm chức, nhưng là kiêm chức liền không có lương tạm, hơn nữa là ấn thiết kế bản thảo thu phí, lúc sau trang phục mặc kệ doanh số thật tốt, ngươi cũng chưa biện pháp trích phần trăm. Ta minh bạch, kỳ thật mua đứt Chu Văn cũng có nguy hiểm, bởi vì nếu quần áo bán không ra đi, gánh vác tổn thất cũng là nàng. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Ngươi quá khách khí, Chu Văn cười cười. 8 tháng chúng ta sẽ thượng cuối cùng một đám trang phục hè, tháng này còn có thể lại giao mấy bức trang phục hè thiết kế, 7 tháng chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị thu trang. Tốt ta đã biết, lần sau cho ta thiết kế đồ thời điểm ta lại một lần nữa cho ngươi một phần hợp đồng. Tốt ta sẽ hảo hảo hỏa, chu văn cười nói, vậy tốt nhất chờ mong ngươi thiết kế. Cùng chu văn thông xong rồi điện thoại, diệt chăn chăn liền về phòng bắt đầu vẽ tranh ở cái bàn trước ngồi xuống chính là một ngày, liền giữa trưa thời điểm ra tới ăn cái cơm. Nhìn nhìn thời gian, đã 6 giờ qua, nghĩ đến bác sĩ quý ngàn dặn dò vạn dặn dò chính mình muốn ăn cơm chiều, Diệp chăn chăn xùy 10 nguyên tiền lớn chuẩn bị đi xuống ăn chén hoành thánh. Chính là đi tới cửa, nàng lại thay đổi chủ ý. Nàng mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, bên trong nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều chỉ là chính mình sẽ không làm. Phiên phiên chu văn phía trước cho chính mình thực đơn, Diệp chăn chăn tưởng hôm nay bất chính là cái luyện tập cơ hội tốt sao. Nàng ở thực đơn thượng chọn lựa cuối cùng quyết định nàng xử nữ tú liền hiến cho cơm cà di. Từ tủ lạnh nhảy ra một cây cà rốt cùng hai cái khoai tây, dịp chăn chăn tìm tìm cuối cùng đem phía trước mua cà di khối phiên ra tới. Nàng kỹ thuật sắt rau không tốt thiết đến lại chậm chờ nàng đem cà rốt cùng khoai tây thiết hảo, đều mau qua đi nửa giờ. May mắn trong nhà có cắt xong rồi thịt gà đinh bằng không chờ nàng thiết xong trời đã tối rồi. Dựa theo thực đơn thượng nói, đem nấu tốt thịt gà đinh cùng cà rốt khoai tây đặt ở cùng nhau trước sau sau nấu, Diệp chăn chăn nhìn không sai biệt lắm chín, một hơi ném năm khối cà di khối đi xuống. Cà di khối là nhập khẩu hương vị thực chính, trong phòng bếp thực mau liền truyền ra nồng đậm cà di vị. Nàng vui dạo rực mà mở ra thực đơn, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một bước đem nấu tốt cà di tưới ở cơm thưởng. Diệp chăn chăn nơi nơi tìm tìm cơm cơm đâu. Này đáng chết thực đơn vì cái gì không nói cho nàng bước đầu tiên hẳn là nấu cơm. Nàng vẻ mặt đưa đám bắt đầu vo gạo nấu cơm, đánh giá chờ cơm nấu hảo, cả di cũng lạnh, nàng liền lại đem cả di nhiệt một chút. Cơm nấu hảo về sau, Diệp chăn chăn không có lập tức đem cả di tưới ở mặt trên, mà là trước lấy cái muỗng nếm nếm hương vị. Nàng khẩu vị tương đối trọng cho nên cảm thấy hương vị vừa vặn tốt, bất qua bác sĩ quý ăn đến so nàng đạm có thể hay không cảm thấy cả di vị quá nặng. Diệp chăn chăn do dự hạ quyết định vẫn là trước tạm chấp nhận dù sao trang bị cơm ăn, hẳn là còn hào. Nàng nhảy ra một cái giữ ấm hộp cơm, trang chút cơm đi vào tiếp theo thật cẩn thận mà tưới thượng cả di. Bởi vì mễ lượng đắn đo đến không tốt cơm nhiều nấu không ít, Diệp chăn chăn nhìn thừa ở nồi cơm điện cơm tẻ, nghĩ có lẽ ngày mai có thể dùng để luyện tập cơm chiên. Nàng bay nhanh mà giải quyết cơm chiều, liền chén cũng chưa cố thượng tẩy, liền dẫn theo hộp cơm đi ra cửa tuy rằng cái này điểm đã sớm qua ăn cơm chiều thời gian, ly ăn bữa ăn khuya lại còn sớm, nhưng nàng vẫn là quyết định đi cấp bác sĩ quý đưa cơm. Tới bệnh viện thời điểm đã 8 giờ rưỡi, nàng đứng ở ngoài cửa lớn cấp bác sĩ quý gọi điện thoại. Quý chết ngạn mới từ phòng bệnh ra tới, hôm nay người bệnh tương đối nhiều, hắn vội đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều, nghĩ đến đi phía trước Diệp chăn chăn nói cho chính mình muốn ngoan ngoãn ăn cơm, hắn nhịn không được cười cười. Vừa định đến này, Diệp chăn chăn điện thoại liền tới rồi Bác sĩ quý ta làm cơm cả gì? Người muốn ăn sao? Ta hiện tại đi lên tìm ngươi. Diệp chăn chăn ngữ khí thức kích động còn mang theo nho nhỏ kiêu ngạo một lần làm quý triết ngạn cảm thấy nàng không phải làm cơm cả gì mà là khảo thí được đệ nhất danh. Hắn cười cười hỏi ngươi ở nơi nào? Liền ở bệnh viện cửa ta đi văn phòng tìm ngươi. Hào quý triết ngạn cắt đứt điện thoại hướng văn phòng đi đến. Diệp Chăn Chăn tới thực mau, Quý Triết Ngạn vừa mới ngồi xuống không lâu, liền nghe thấy được nàng tiếng đập cửa. "Bác sĩ Quý." Diệp Chăn Chăn đứng ở cửa kêu một tiếng, Quý Triết Ngạn đối nàng vẫy vẫy tay, làm nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Diệp Chăn Chăn hiến vật Quý dường như đem hộp cơm đưa qua, bởi vì sợ hãi lạnh, Diệp Chăn Chăn một đường đều là chạy chậm lại đây. Cũng may hộp cơm xác thật giữ ấm, Quý Triết Ngạn mở ra thời điểm, còn có nhiệt khí từ bên trong toát ra tới, Diệp Chăn Chăn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đã thì ăn qua, hương vị cũng không tệ lắm. Người nếm thử, quý triết ngạn cười lấy ra một viên cà rốt đặt ở trước mắt nhìn nhìn, thật xấu cà rốt. Diệp chăn chăn, quý chết ngạn nói xong, đem thiết đến siêu siêu vẹo vẹo cà rốt thả lại cơm cùng cà di nước múc một muỗng cơm ăn đi xuống ân, hương vị cũng không tệ lắm. Diệp chăn chăn mắt sáng rực lên, đáng tiếc tươi cười còn không có tới kịp tràn ra, lại nghe quý triết ngạn nói, lần sau vẫn là mua cái này thẻ bài cà di đi. Diệp chăn chăn. Cả gì khối sẽ chính mình nhảy vào trong nồi nấu sao ngươi nói ngươi nói. Quý triết ngạn nhìn nàng lên án đôi mắt nhỏ, rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, hảo không đùa ngươi, ngươi làm được ăn rất ngon. Diệp chăn chăn rốt cuộc thư thái tuy rằng biết hương vị tốt xấu chủ yếu quyết định bởi với cả di bản thân, nhưng nàng thích nghe quý triết ngạn khen chính mình. Nàng nhìn quý chết ngạn ngọt ngào mà cười cười, quý chết ngạn tay hơi đốn, cúi đầu ở nàng trên môi cọ cọ, đừng như vậy cười ta sẽ thưởng hôn ngươi. Diệp Chăn Chăn nghe xong về sau cười đến càng ngọt, Quý Triết Ngạn bất đắc dĩ mà múc một muỗng cơm cà ri, đưa đến nàng bên miệng, há mồm. Diệp Chăn Chăn nghe lời mà há mồm, Quý Triết Ngạn đem cái muỗng tặng đi vào. Diệp Chăn Chăn nuốt vào cơm cà ri về sau, kéo Quý Triết Ngạn cánh tay nói, bác sĩ Quý hảo kỳ quái a, so với ta vừa rồi ở nhà ăn ngon ăn. Quý Triết Ngạn cầu lấy khóe miệng đẩy ra rồi nàng đầu cơm muốn lạnh. Nga. Diệp chăn chăn buông lỏng ra hắn, ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, không hề quấy dày hắn ăn cơm. Trong văn phòng thực an tĩnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến không trung đen nhánh một mảnh. Diệp chăn chăn chống cầm hết sức chuyên chú mà thưởng thức quý chiết ngạn ăn cơm, ngô, bác sĩ quý chính là lớn lên đẹp, liền ăn cơm đều như vậy đẹp. Quý chiết ngạn bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút bất đắc dĩ, nhìn cái gì? Diệp chăn chăn hì hì cười hai tiếng, bác sĩ quý ngươi thật là đẹp mắt. À, đặc biệt là tay, người ngón tay thật dài à, trước khi học quá dương cầm sao? đề tài trở nên có chút không bờ bến, quý chết ngạn ăn xong cuối cùng một muỗng cơm, đem hộp cơm nạp lại hảo, khi còn nhỏ học quá một chút. À, thật sự học quá à. Diệp chăn chăn tưởng tượng một chút quý chết ngạn đàn dương cầm bộ dáng nhất định là phó phi thường mê người hình ảnh. Bác sĩ quý, khi nào cho ta đạn đàn dương cầm đi? Quý triết ngạn nghĩ nghĩ, nói, hảo có cơ hội nói đạn cho ngươi nghe. thật tốt quá. Diệp chăn chăn lại cười khai chẳng qua trong lòng âm thầm ở cân nhắc nàng muốn họa nhiều ít phó thiết kế bàn thảo mới có thể cấp bác sĩ quý mua một trận dương cầm. Không có tiền thật là vô pháp yêu đương A. chương 40, bất trí bất giác đã tới rồi tháng 6 đế, Diệp chăn chăn trong khoảng thời gian này vì chủ tiền cấp bác sĩ quý mua dương cầm quả thực tới rồi phát dồ nông nổi. Quý Triết Ngạn nhìn nhìn đã sắp chỉ hướng 12 kim đồng hồ, lại nhìn nhìn Diệp Chăn Chăn trong phòng còn sáng lên đèn, mày không vui mà nhíu lại, Diệp Chăn Chăn, hiện tại lập tức cho ta đi ngủ. Hào, Diệp Chăn Chăn ngoài miệng đáp ứng, chính là thủ hạ bút lại không có một chút ít giảm bớt. Quý Triết Ngạn mày nhăn đến càng khẩn, trực tiếp đi vào trong phòng. Bằng ấn rất nguồn điện chốt mở, thân hãm trong bóng tối Diệp Chăn Chăn. Nàng sờ soạn mở ra đèn bàn, vốn định cùng quý triết ngạn lý luận một phen, kết quả quay đầu lại nhìn đến âm chắc chắc mà đứng ở chính mình phía sau người, chỉ có lá gan nuốt khẩu nước miếng, ma liu mà bỏ lên trên giường, bác sĩ quý ngủ ngon good night. a ha ta sẽ nói good night, quý triết ngạn, hắn nương mỏng manh ánh đèn chuẩn xác mà tìm được rồi dịp chăn chăn đầu, liều mạng mà một phen, mới tắt đi đèn bàn, xoay người đi ra ngoài, dịp chăn chăn còn ở sau người liều mạng mà kêu bác sĩ quý good night. Thẳng đến nghe được tiếng đóng cửa, Diệp chăn chăn mới an tĩnh xuống dưới. Này nửa tháng nàng mất ăn mất ngủ mà vẽ tranh, nhưng là thành quả lại thiếu đến đáng thương. Một bộ trang phục hè thêm tam bộ thu trang, đừng nói dương cầm, liền đàn điện tử đều triệu hoán không ra. Ai? Diệp chăn chăn che chăn thở dài một hơi tính tính thời gian, đại học đã bắt đầu cuối kỳ khảo thí đi, nàng không thể giúp Diệp chăn chăn đi khảo thí, trong lòng vẫn là có điểm bất an, bất quá ngẫm lại liền tính nàng đi khảo cũng nhất định sẽ không đạt tiêu chuẩn, trong lòng lại an ủi không ít. Ít nhất bảo vệ Diệp chăn chăn học bá danh hiệu, nàng chớp chớp mắt quyết định dựa theo bác sĩ quý phân phó ngoan ngoãn ngủ, ngày mai lại ước cái thời gian đem sửa chữa tốt thiết kế bản thảo đưa cho Chu Văn xem. Có lẽ là này trận quá mệt mỏi, Diệp chăn chăn một giấc này vẫn luôn ngủ tới rồi 10 giờ rưỡi. Nàng xoa đôi mắt từ trên giường ngồi dậy, nghĩ thầm hôm nay bác sĩ quý nghỉ phép nha, như thế nào đều không tới kêu nàng rời giường. Hắn ngày thường đều không cho nàng ngủ nướng, đơn giản mà rửa mặt một chút Diệp chăn chăn ra khỏi phòng thời điểm nồng đậm cả di vị tràn ngập ở toàn bộ phòng khách. Người chẳng lẽ không biết chính mình là tinh thần tàn tật sao? Quý chết ngạn thanh âm thình lình mà truyền tới, Diệp chăn chăn tham đầu tham não mà hướng trong phòng khách nhìn thoáng qua thấy hắn đang ngồi ở trên sofa giảng điện thoại. Vô luận ta có phải hay không bác sĩ, đều không thể thay đổi ngươi là cái người bệnh sự thật. Diệp chăn chăn chớp chớp, vô luận điện thoại kia đầu người là ai, đều xin cho nàng trước thế hắn bị ai. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà đi đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống, quang minh chính đại mà nghe lén. Ta không có đem bệnh tình của ngươi nói cho nàng, ta là làm ngươi chủ trị bác sĩ nói cho nàng. Ta đương nhiên tin tưởng nàng, ít nhất nàng là y khoa tốt nghiệp đại học mà ngươi chỉ là cái tinh thần tàn tật chứng người bệnh. Không ta cũng không kỳ thị tinh thần tàn tật nhưng là ta kỳ thị ngươi. Diệp chăn chăn, đồng dạng đều là người bệnh, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trước khi hào hạnh phúc. Nàng còn không có điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, quý triết ngạn đã buông xuống di độc, nàng tin tưởng nhất định là đối phương không thể nhịn được nữa quăng ngã điện thoại. Bác sĩ quý, Diệp chăn chăn ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, đã lâu không có gặp qua bác sĩ quý như vậy độc miệng bộ dáng nàng vẫn là ngoan một chút tương đối an toàn. Quý triết ngạn ở nàng ra tới thời điểm liền thấy nàng, lúc này thấy nàng này phúc lấy lòng bộ dáng bất giá có chút buồn cười tiểu lười heo rốt cuộc rời giường. Diệp chăn chăn bị nói được có chút ngựa ngùng, quý chết ngạn đứng dậy ở nàng phiếm phấn hồng gương mặt hôn một cái tâm tình thực hào. Đói bụng sao, ta làm cả gì cánh gà, có thể ăn trước điểm lót bụng. Cảm ơn bác sĩ quý. Diệp chăn chăn ôm cổ hắn, cũng ở hắn trên mặt hôn một cái, mới vui sướng mà chạy vào phòng bếp. Giải quyết xong một cái cánh gà, Diệp chăn chăn rốt cuộc bớt thời giờ hỏi, bác sĩ quý, vừa rồi ngươi cùng ai gọi điện thoại à? Quý triết ngạn sắt dao tay dừng một chút mới nói, một cái người bệnh. Hắn bệnh thật sự nghiêm trọng sao? Quý chết ngạn nghĩ nghĩ, buông xuống trong tay dao phay, hắn đã từng diễn một bộ dị năng điện ảnh, cái kia nhân vật có năng lực phi hành, hắn thực nhập diễn, cho rằng chính mình thật sự sẽ phi, sau đó hắn từ nhà mình trên ban công nhảy xuống. Diệp chăn chăn, này không phải tinh thần tàn tật này chỉ là đơn thuần não tàn đi. Nàng gian nan mà mí môi quan tâm nói, hắn có khỏe không? Quý chết ngạn cầm lấy dao phay, một lần nữa bắt đầu sắt rau, may mắn nhà hắn ban công không cao chỉ là cẳng chân xương mắc gãy xương. Nga, làm diễn viên cũng rất không dễ dàng, nàng một bên cảm thán một bên gặm xong rồi cái thứ hai cánh gà. Bác sĩ quý ngươi còn cấp minh tinh xem bệnh A. Minh tinh giống nhau có chính mình tư nhân bác sĩ, chỉ là cái này người bệnh cùng ta tương đối thục. Nga, Diệp chăn chăn vội vàng gặm cánh gà cho nên không có nghe được quý triết ngạn trong giọng nói lập loè thấy Diệp Chăn Chăn lại đi lấy cánh gà, Quý Triết Ngạn rốt cuộc nhịn không được chụp bay tay nàng, hảo chờ lát nữa còn muốn ăn cơm. Diệp Chăn Chăn mếu máu, ngượng ngùng mà đi rửa tay. Có Quý Triết Ngạn ở, nấu cơm nàng cũng không giúp được gì, liền chạy ra đi cấp Chu Văn Phát tin nhắn ước hảo ngày hôm sau gặp mặt. Buổi chiều là Quý Đại bác sĩ an bài hảo tiếng Anh học bổ túc khóa, Diệp Chăn Chăn chơi xấu la lối khóc lóc đều dùng tới, vẫn là không có thể đem tiếng Anh khóa biến thành điện ảnh quan sát khóa, nàng rất thống khổ. Diệp chăn chăn, người đã suy nghĩ 10 phút sốt cuộc hẳn là dùng cái nào khi thái. Mắt thấy bác sĩ quý mày lại hướng giữa mày tụ lại, diệp chăn chăn theo bản năng mà đĩnh đĩnh eo, bác sĩ quý ta đáp đúng có khen thưởng sao. Quý chết ngạn nhợt nhạt mà cong cong môi, người nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Diệp chăn chăn làm bộ làm tịch mà nghĩ nghĩ, ngô tỷ như làm ta thân ngươi một ngủ. Quý triết ngạn trên mặt tươi cười bất biến, nếu ngươi đáp sai rồi, lại nên như thế nào trừng phạt đâu. Vậy ngươi hôn ta một ngủ. Thật là quá cơ chí, quý chết ngạn nhìn nàng một trận ta càng muốn cho ngươi đánh một trăm. Diệp chăn chăn, hảo, mau tuyển đi, quả thực là muốn bức tử nàng tiết tấu. Diệp chăn chăn cúi đầu ở bốn cái lớn lên không sai biệt lắm đáp án thượng nhìn nhìn tùy tay điểm cái C. Còn không phải là trích sao, hô okay. ke, tuy rằng biết ngươi là mông, bất quá chúc mừng ngươi mông đúng rồi, xem ra phía trước đã dạy ngươi như thế nào đoán đáp án, ngươi nhưng thật ra học đi vào. Quý chết ngạn thanh âm lộ ra thật sâu bất đắc dĩ còn có vô lực. Diệp chăn chăn đôi mắt lập tức sáng lên tự động tự phát mà ngồi xuống quý triết ngạn trên đùi ta đây có phải hay không có thể thân ngươi. Quý triết ngạn buồn cười một tiếng, ngực hơi hơi chấn động. Diệp chăn chăn sấn hắn cúi đầu hết sức bay nhanh mà ở hắn khẽ nhếch khóe miệng thượng hôn một cái, đắc ý đến tựa như một con trộm thanh thành công miêu. Bác sĩ quý, nếu là ta toàn bộ đáp đúng, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau ngủ sao? Quý triết ngạn. Hắn nhìn trong lòng ngực người một trận, ngữ khí thập phần thành khẩn ta kiến nghị ngươi đổi cái điều kiện, nếu không chúng ta vĩnh viễn không có khả năng cùng nhau ngủ. Diệp chăn chăn, nàng là khảo quá một lần 33 phân, nhưng cũng không đại biểu nàng chỉ số thông minh chỉ có 33 phân. Sự thật chứng minh, nàng chỉ số thông minh chỉ xứng buổi tối một người ngủ. Một mình nằm ở trên giường Diệp chăn chăn rút kinh nghiệm xương máu, xem ra không học giỏi tiếng Anh, liền không có hạnh phúc sinh hoạt. Có lẽ nàng thật sự hẳn là nghe bác sĩ Quý nói đổi cái điều kiện lần sau đổi thành có thể một hơi ăn xong 10 cái cánh gà. Bằng không 15 cái cũng thành. Hoài cùng bác sĩ Quý cùng nhau ngủ tốt đẹp nguyện vọng Diệp chăn chăn mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Ở trong mộng mắt thấy liền phải đem bác sĩ Quý lột sạch chuông báo thanh âm vẫn sống sống mà đem chính mình lôi trở lại tàn khốc hiện thực. Diệp chăn chăn thở ngắn than dài mà ngồi dậy, xoa xoa đỉnh đầu tóc rối nhận mệnh mà đi rửa mặt. Hôm nay muốn đem thiết kế bản thảo giao cho chu Văn, bởi vì đối phương buổi chiều có việc mới riêng hẹn buổi sáng cũng không thể đến muộn. Bác sĩ quý đã đi làm đi, Diệp chăn chăn ăn xong rồi bữa sáng cũng dẫn theo bao bao ra cửa. Địa điểm vẫn như cũ là ở tinh quang quảng trường, bất quá bởi vì hôm nay là thứ bảy cho nên trên đường người đặc biệt nhiều. Ra cửa thời điểm gặp được kẹt xe, Diệp chăn chăn nhìn nhìn thời gian còn thừa 5 phút. Tuy rằng Chu Văn nói nàng bên kia cũng ở kẹt xe, nhưng Diệp Chăn Chăn còn sẽ là một đường chạy chậm vào ước hào tiệm cà phê. Môn mở ra đồng thời, một bóng hình cùng với đinh linh linh tiếng chuông cùng nhau đâm hướng về phía chính mình. Đối phương sức lực so với chính mình đại, Diệp Chăn Chăn bị đâm cho lảo đảo vài bước suýt nữa ngồi dưới đất. A a a, thực xin lỗi. Lọt vào tay chính là một fan thanh triệt giọng nam, có vẻ so với chính mình còn muốn hoảng loạn. Cánh tay bị người bắt lấy, Diệp chăn chăn hiểm hiểm đứng vững, bất quá ôm vào trong ngực thiết kế bản thảo tất cả đều dừng ở trên mặt đất. Nàng còn ở tự hỏi vì cái gì thanh âm này có chút quen tai thời điểm, đối diện người đã cúi người giúp nàng nhặt rơi xuống trên mặt đất thiết kế bản thảo. Thật là không hảo ý xin lỗi thanh âm đột nhiên im bặt, ngay sau đó là gần như với kinh ngạc vui sướng. Này đó quần áo là ngươi thiết kế sao? Trên mặt đất người ngẩng đầu lên, ánh mắt tương đối kia một khắc hai người đều trầm mặc. Hiện trường an tĩnh đến quỷ dị, liền tới rồi hỗ trợ người phục vụ đều không biết làm sao mà đứng ở một bên. Treo ở một con trên lỗ tai tai nghe, đại hình khuyền loại ánh mắt còn con này giống như đã từng quen biết thanh âm. Diệp chăn chăn nằm mơ đều không có nghĩ đến, nàng đời này còn có tái kiến hệ thảo ca ca một ngày. Nàng cảm thấy hôm nay Hoàng Lịch Thượng nhất định nhắc nhở nàng không nên đi ra ngoài. Diệp Diệp Chăn Chăn là người A hệ Thảo ca ca từ trên mặt đất đứng lên đem sửa sang lại tốt thiết kế bản Thảo đưa tới Diệp Chăn Chăn trước mặt. Diệp Chăn Chăn cần thiết thừa nhận ở nghe được Diệp Chăn Chăn tên này thời điểm có một ít chói tai. Tuy rằng quý triết ngạn vẫn luôn là như vậy kêu nàng nhưng nàng cũng không cảm thấy có cái gì chính là bị người khác một kêu thế nhưng làm nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được người thật xảo thấy Diệp chăn chăn vẫn luôn không nói chuyện hệ thảo ca ca chỉ có thể xấu hổ mà cười cười. Diệp chăn chăn tiếp nhận trong tay hắn thiết kế bàn thảo cũng có chút xấu hổ. Nàng lần trước đem bùi thúy thúy số điện thoại cho hắn, nàng cho rằng gặp lại khi hắn sẽ thực tức giận chất vấn chính mình. mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là quyết định trước nói lời xin lỗi. Chẳng qua còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ, đối phương lại trước nàng một bước đã mở miệng, đúng rồi, vừa rồi những cái đó quần áo, là ngươi thiết kế sao? Diệp chăn chăn nhìn hắn lấp lánh sáng lên ánh mắt ngốc ngốc gật gật đầu, ân, đúng vậy. Thật tốt quá, hệ thảo ca ca bắt lấy cánh tay của nàng, kích động địa đảo. Người có thể đảm đương chúng ta thiết kế sư sao? Phần 2 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cổ ốc đọc